Tình thế nghiêm túc, hết sức căng thẳng, nô trọng đám người hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đối với bọn hắn cực kỳ có lợi thế cuộc, trong phút chốc liền biến thành cực kỳ ác liệt. Giờ này khắc này, thôi có không đúng thì sẽ gợi ra đại thiên hội cùng đạo huyền môn đại chiến. Chương 413, Giang Cẩm. Ai dám phản kháng? Loạn không lúc này khí thế càng tăng lên, quay về mấy cái chấp pháp điện đệ tử nói rằng, đây là môn quy, càng là thiên hạ tiên đạo chi quy. Ai phản kháng? Chính là phản kháng ta đạo huyền môn. Phản kháng thiên hạ hết thảy tiên đạo môn phái, phản kháng toàn bộ tu tiên giới. Lời này ngữ tàn nhẫn cực kỳ, sát ý sông thẳng phía chân trời, rơi vào trong thai mọi người, nhất thời làm cho mọi người vẻ mặt một trận biến ảo. Nô trọng vẻ mặt càng là nghiêm túc, hắn biết giờ khắp này chính là vạn phần nguy cấp thời gian, bó tay chờ chết. Không thể nào. E sợ chỉ cần vừa bị vô vào chấp pháp điện, ngay lập tức sẽ bị loạn không lấy có lẽ có tội danh đánh giết, đến lúc đó dù là ai cũng nói không ra cái gì. Không được không thể ngồi chờ chết. Phân tích thế cuộc trước mắt, nô trọng nhất thời rõ ràng giờ khắc này quyết không thể lùi bước, lập tức há mồm hét lớn, "Loạn hùng, ngươi xảo ngôn khiến xác, Vu Hám hội trưởng chúng ta chính là cấp đoạt đa bảo môn hung thủ, này bằng chứng ngươi là từ chỗ nào chiếm được?" Thành thật giao cho, chẳng lẽ ngươi cho ta đạo huyền môn chư vị đều là kẻ ngu si mà? Đương Hồng kéo dài nửa phần thời gian. Loạn không lập tức nhìn thấu nô trọng bản tính, chứng cứ làm sao tới không trọng yếu, then chốt là chứng cứ tin tức. Bọn người đồng loa giờ này khắc này vẫn tại nguy biện, chấp pháp điện đệ tử, lên cho ta. chấm đã. Đang lúc này, Yến Thanh Thiên đột nhiên nói, trực tiếp cắt đứt sắp muốn động thủ loạt không, đồng thời nói rằng, loạt không, chuyện này coi như là kinh bình làm thì lại làm sao. hắn tàn sát ma đạo thành trì, tự nhiên là đại trưởng ta đạo huyền môn uy phong, còn cấp đoạt đa bảo môn một chuyện, nói vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, không bằng liền để ngô trọng bọn người ở tại nơi đây chờ đợi, hạn chế thông hành tự do, chờ kinh bình tới. Tại tinh tế giải thích nguyên do, nói không chắc còn có. Thể để Kinh Bình trao trả những kia cướp đoạt quý hiếm pháp bảo hòa tồn kho. Lời này vừa nói ra, bị thương nặng hai vị đa bảo môn hộ pháp trợn con mắt sáng ngời, tuy rằng trong lòng bọn hắn đối với Kinh Bình là hận không thể lột ra sách cốt, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, bây giờ không phải là động thủ thời gian. Bởi vì đa bảo môn tồn kho tuyệt đại đa số đều tại Kinh Bình trong tay, chỉ cần có thể khống chế được những người này, tự nhiên có thể bức bách Kinh Bình giao ra đoạt tổn kho Đến lúc đó đa bảo môn ngay lập tức sẽ có thể khôi phục một bộ phận nguyên khí, không đến nỗi lại từ đầu tích lũy. Phải biết hiện tại đa bảo môn, đệ tử bất an, trưởng môn trọng thương, tan giã tâm ý càng ngày càng nồng nặc, nếu là ở tiếp tục như thế đa bảo môn nói không chắc liền muốn vong. Bất kể như thế nào, có thể có được một kia nguyên bản tồn kho, bọn họ nguyên khí liền có thể khôi phục một phần. Phản chi, nếu là tùy ý loạn không mạnh mẽ ra tay, đánh giết những người đó, đây nhất định sẽ càng thêm làm tức giận kinh bình. Đến lúc đó bọn họ đa bảo môn liền một điểm thang đều uống không tới. Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, một người trong đó nói rằng, Tiễn Hộ Pháp nói đúng, Kinh Bình tuy rằng cướp đoạt ta đa bảo môn bảo khố, nhưng là vô cùng có khả năng là hành động bất đắc dĩ, đều là tiên đạo đệ tử, ta đa bảo môn đồng ý yến hộ pháp xử lý. Lời này vừa nói ra, Loạn Không giận dữ, há mồm hét lớn, loại này đồng loại, không giết làm sao phục chúng? Không giết làm sao giữ gìn luật pháp? Đáng chết đương nhiên phải giết nên chém đương nhiên phải chém. Yến Thanh Thiên lúc này lạnh lùng nói một câu, nhưng là không thể không phân tốt xấu liền giết lung tung một mạch, nếu là dựa theo chấp pháp điện chủ hành sự phương pháp, e sợ không quá mấy ngày, huynh đệ của ta hai người này hai cái xưng giả, cũng muốn bị chém. Dù sao ta thương, chính là kinh bình trị liệu hảo. Yến Thanh Thiên, Yến Thanh Vân là đạo huyền môn bên trong tư cách giả nhất, thực lực thần bí nhất khó dò hộ pháp, so với loạn không cũng cao hơn ra thật nhiều bối phận, là đời trước đạo huyền trưởng môn tay trái tay phải. Loại này lao tư cách lên tiếng, coi như là hung hăng cực kỳ loạn không, cũng muốn ước lượng ước lượng. Đáng ghét, hai người này lão giả dĩ nhiên như vậy giữ gìn kinh bình, thực sự là tức chết ta mất. Loạn không vẻ mặt liên tục biến hóa, trong lòng ác độc mang to. Thế nhưng khổ chủ biểu thị thái độ, hai vị hộ pháp cũng phát xuống thoại, mặc cho hắn hung hăng như vậy, cũng là không thể nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn trầm mặc một lúc lâu, mới cực kỳ không cam lòng nói rằng, nếu tả hữu hộ pháp cố ý như vậy, bản tọa cũng không có gì nghĩ. Chỉ bất quá những này đồng lõa, nửa bước cũng không thể rời nơi này, chỉ cần một cước bước ra, ngay lập tức sẽ là chạy án, đến lúc đó bản tọa cũng không lại lưu chút nào tình cảm. Được, cứ làm như thế. Lúc này Ngô Trọng đống nhiên trả lời, đồng ý cái phương pháp này. Ngô Trọng trong lòng rõ ràng, đây đã là phương pháp tốt nhất, có thể hoàn mị kéo dài thời gian, chờ đợi hội trưởng đến, nếu là này đều không đồng ý, cái kia ngay lập tức sẽ khiến cho kinh thiên đại chiến, nhóm người mình có đan thanh cùng độc giao bảo vệ. Hẳn là có thể thoát được tính mạng, nhưng là môn nội hơn ngàn tên đại thiên hội thành viên, e sợ ngay lập tức sẽ bị định trên đồng loã mũ, đến lúc đó khó hơn nữa chạy trốn. Những người này có thể đều là đại thiên hội căn cơ, là thông qua tầng tầng thử thách, đối với đại thiên hội tràn đầy yêu quý, nóng trong người, làm sao có khả năng để bọn hắn uổng phí như vậy diệt vong. Như hôm nay làm như thế, nhất định sẽ cho hội trưởng lưu lại khúc mắc sẽ cho nhóm người mình lưu lại khúc mắc sẽ cho ngày sau đại thiên hội, mang đến mù mịt cũng không ổn định Vì lẽ đó đối mặt loại này đề nghị, Nô Trọng chỉ có thể tiếp thu. Loạn Không lạnh lùng nhìn Ngô Trọng một chút, sau đó không thèm quan tâm giữa trường người, trực tiếp biến mất. Trong lòng hắn đã đã quyết định, chỉ cần Kinh Bình sắp tới, giao ra cướp đoạt quý hiếm pháp bảo, hắn ngay lập tức sẽ liên hợp Tiên Linh hội, Kinh Lôi hội, Thần Thông hội, đa bảo môn những tổ chức này cùng môn phái, ra tay đánh giết Kinh Bình, tuyệt diệt đại thiên hội, không giữ lại ai. Kinh Bình cho mang đến thương tổn thật sự là quá lớn, chút nữa liền lấy mạng của hắn. Nếu không phải may mắn chiếm được tinh chiến trợ giúp, chỉ sợ hắn cũng sớm đã dẫn ra thiên kiếp trừng phạt, thần hồn câu diệt. Thế nhưng bị tinh chiến cứu, loạn không tự nhiên là bỏ ra khó có thể tưởng tượng cái giá phải trả, đó chính là trực tiếp giao ra chính mình một kia thần hồn. Hắn ra tâm, như đồ của hắn, thậm chí hắn trường sinh đại nghiệp, chân tiên mộng đẹp, toàn bộ đều tại giao ra thần hồn trước mắt, bể nát. Bởi vì giao ra thần hồn, liền đại diện cho mình đã triệt để trở thành một cái nô tài, mãi mãi cũng không cách nào giải thoát Vĩnh viễn không thể nào thu được tự do, chỉ cần tinh chiến tâm ý hơi động, hắn là có thể gặp vô cùng thống khổ, thậm chí xa vào đến diệt vòng vực sâu. Mà hết thảy này, tất cả đều là kinh bình mang cho hắn. Hắn tại sao có thể không hận, tại sao có thể không giận. Kinh bình, ngươi làm cho ta chịu đựng thống khổ, ta tất nhiên sẽ thêm vào gấp một và lần, sau đó xin trả. Mên ngông trong không gian, chuyên đến một tiếng hàm chứa vô cùng oán hận gào thét. Nhưng là loạn không nhưng lại không biết, hôm nay quyết định, sẽ làm hắn hối hận vô cùng. Cùng một thời gian, chính đang thiêu đốt tiên thạch, không điều khiển đại trận chân chính kinh bình, nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, không tốt, ta ở lại đạo huyền môn chân lực hóa thân lại bị đánh vỡ. Đại thiên hội thành viên bị giam cầm. Cho dù là tại thời không loạn lưu bên trong, hắn vẫn là cảm ứng được chính mình hóa thân diệt vong, đồng thời trong đầu nhiều thêm từng bức họa làm cho hắn lập tức sẽ hiểu hiện tại đại thiên hội tình cảnh. Mà loại tình huống này, chỉ chứng minh một chuyện, đó chính là khoảng cách tu tiên giới, hắn đã càng ngày càng gần rồi. Vạn Hạnh yến hộ pháp ngăn trở Loạn Không, đồng thời dùng ngôn ngữ nhắc lên đa bảo môn hai vị hộ pháp lòng tham, nếu là bằng không thì chỉ sợ ta đại thiên hội thành viên khẳng định tử thương nặng nghề. Đang ở loạn lưu bên trong kinh bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với yến hộ pháp huynh đệ có một tiêu cảm kích, cái này ơn tình nhất định phải báo. Loạn Không, ngươi ngược lại là có chút cơ duyên, lại có thể mượn tinh chiến tay, trấn áp trong cơ thể tội nghiệt toán lực, bất quá cũng chỉ tới đó mà thôi. Lập tức kinh bình cười gần nghĩ đến Đợi ta sau khi trở lại, ta sẽ để ngươi cùng tình chiến nhìn rõ ràng, cái gì mới thật sự là sức mạnh. Nghĩ tới đây, Kinh Bình lần thứ hai nhắm lại hai mắt, bắt đầu tâm không ngoại vật điều khiển lên đại trận được. Hai giới đại trận chính đang liên tục vận chuyển, tiên thạch đang không ngừng mà hướng về đại trận chuyển vào sức mạnh, nếu là dựa theo tốc độ bình thường, e sợ lúc này hắn sớm liền trở về tu tiên giới, nhưng đáng tiếc này đại trận cũng không bình thường, bị đại thừa cảnh tu sĩ một đòn phá hỏng kết cấu, mặc dù có hỗn độn thế giới cùng sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo, nhưng là sẽ sản sinh một ít sai lệnh. Mà Kinh Bình đối với này đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, bởi vì chỉ cần có thể trở lại tu tiên giới bên trong, bất luận ở chỗ nào, hắn đều có thể cấp tốc định vị, đồng thời trong phút chốc đến đến chính mình muốn phái. Ấm Ấm. Từng đợt nổ vang bắt đầu chuyển đến, toàn bộ thời không loạn lưu bên trong đại trận, bắt đầu kịch liệt lay động, Kinh Bình nhất thời rõ ràng, đây là sắp đến chỗ cần đến dấu hiệu. Thời không loạn lưu lôi kéo lực càng ngày càng to lớn, làm cho Kinh Bình cũng không còn cách nào điều khiển hai giới lại trận. Chương 414: Trở về đạo huyền môn. Hỗn độn thế giới, long hổ thần lực. Kinh Bình cả người chấn động, toàn thân sức mạnh mãnh liệt bạo phát, toàn bộ quan tâm đến này nghiền nát bên trong đại trận. Sức mạnh rót vào, nhất thời để đại trận hào quang lấp lóe, chỉ thấy gặp thời không loạn lưu bỗng nhiên ra tốc, bên trong đại trận bùng nổ ra một cỗ tuyệt cường truyền thống lực, trong thời gian ngắn liền đem Kinh Bình đẩy ra, mà buộc phát này dốc hết sức lượng hai giới đại trận cũng rốt cục không thể tả gánh nặng, mãnh liệt nổ tung ra. Chân không gian nghiền nát, kinh bình từ nghiền nát trong không gian đi ra, đứng ở chân chính trên mặt đất. Linh giác quét qua, liền cảm nhận được quen thuộc vô cùng khí tức, nơi này chính là dựng dục thế giới của hắn. Thà kinh bình lại trở lại. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, manh liệt giống to. Cường hãn chân lực sóng chấn động theo tiếng gào rung động mà ra, phạm vi trong vòng 10000 dặm không gian chớp mắt vỡ tan. Đang lúc này, một đám dơ bẩn ma vật bắt đầu xuất hiện. Phản phất đánh hơi được huyết thực mũi vị, dồn dập tụ tập lại, hướng về trên trời kinh bình dâng tới. Những này ma vật không có thần hồn, không có linh trí, chỉ biết thôn phệ cùng dết chóc. Nếu là có chút linh trí ma vật đang nghe được kinh bình âm thanh kia giống to, sợ là sớm đã sợ hai đến chạy chối chết, nơi nào còn dám tiến lên. Đối với những này ma vật, kinh bình liền không thèm để ý, chỉ thấy hắn vung tay lên, nguyên anh đỉnh cao sức mạnh lập tức quét ngang quanh thân. Vô số ma vật trong nháy mắt biến thành cho bụi thật liền như đạn đi cho bụi Lúc này Kinh Bình rốt cuộc biết, bởi hai giới đại trận không ổn định, dĩ nhiên đem chính mình chuyển tống đến tu tiên giới tiên ma chiến trường. Được, hai giới đại trận quả nhiên thần diệu phi Phàm mua không thiệt tỏi, ở đó trùng thời không loạn lưu lôi kéo, đồng thời đại trận bản thân cực kỳ không ổn định tình hương dưới lại vẫn có thể mức độ lớn nhất khiến tọa độ tinh chuẩn hiện lên, làm cho ta đạt đến tu tiên giới bên trong. Kinh Bình đối với kết quả này, cảm thấy hết sức hài lòng, khỏe miệng nở một nụ cười. Linh giác quét qua. Kinh Bình lập tức phát hiện mình là tại tiên ma chiến trường bên trong Trung ương nhất chỗ, nơi này ma vật là cường đại nhất, coi như là nguyên anh tu sĩ tới chỗ này, cũng là nhất lên 120.000 phân cẩn trọng, chỉ lo gặp phải cái gì cảm ấy. Bất quá đối với lúc này Kinh Bình mà nói, nơi này nguy hiểm căn bản không tính là nguy hiểm, vẹn vẹn là vừa nãy vung tay lên, này nguy hiểm nhất chiến trường Trung ương liền bị hắn quét sạch một cái sạch sẽ, liền ngay cả ẩn giấu ở trong lòng đất ma vật đều khó mà may mắn thoát khỏi, biến thành hư vô. Có lẽ là Kinh Bình sức mạnh quá mức mạnh mẽ, vô số quỷ bí thời không cũng bắt đầu tự chủ đóng, dĩ nhiên là một ít cường đại tồn tại rút lui. Kinh Bình khẽ mỉm cười, trong lòng bay lên một cỗ thỏa mãn, tại lực lượng của chính mình dưới, tiên ma chiến trường cái kia tràn đầy vô số mê hoặc cùng vô số kỳ ngộ quỷ bí thời không, đều chủ động tránh lui. Loại cảm giác này, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Tiên giới quả nhiên so với tu tiên giới cao hơn vô số đẳng cấp, ta vẹn vẹn là thi triển bản thể sức mạnh. Dĩ nhiên liền có thể hủy diệt vạn giảm không gian, nếu là thêm vào giết hết đại trận vận chuyển, đây chẳng phải là liền toàn bộ thế giới cũng có thể đánh vỡ. Kinh Bình song quyền hơi sờ một cái, vô số không gian liền bắt đầu vạn vèo xé rách. hắn căn bản không có thi triển chân lực, vẹn vẹn là tùy ý năm quyền, liền có thể đủ để không gian vạn vẹo xé rách. Cảm nhận được thế giới này yếu đối, Kinh Bình cười khổ một tiếng, xem ra ta còn muốn ẩn giấu chính mình phần lớn sức mạnh, nếu là bằng không thì... Toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì lực lượng của ta mà phá hoại, đến lúc đó thế giới này bản nguyên ý chí nhất định sẽ phản kích cùng ta. Không sai, thế giới bản nguyên rất là thần diệu, đâu đâu cũng có, không chỗ nào mà không bao lấy, nếu là có sức mạnh mạnh mẽ dáng lâm nơi đây, ngay lập tức sẽ dẫn tới bản nguyên phản kích. Nếu là phản kích không được, thiên đạo cũng sẽ bị tự động hạ xuống vô biên sức mạnh, trực tiếp giết chết. Kinh bình sở dĩ có thể dáng lâm đến thế giới này, một là bởi vì hắn vốn chính là người của thế giới này hai là bởi vì hắn là một cái quái thai, Nguyên Anh đỉnh cao liền nắm giữ sức mạnh như thế, coi như là thế giới bản nguyên, cũng không cách nào tiến hành phân biệt. Nếu là có tuyệt thế ngoan nhân nắm giữ kinh bình sức mạnh, còn có thể hạ giới, nhất định là không chút lưu tình, trực tiếp đem toàn bộ thế giới đều làm hỏng hấp thu, vô số sinh mệnh đều sẽ hòa tan thành lực lượng của hắn, phải biết, thôn phệ một thế giới thì bằng với cắn nuốt một bộ phận đại đạo, thực lực tiến triển gần như là vô hạn, mặc dù sẽ dẫn tới thiên đạo truy sát, nhưng chỉ cần đủ thông minh Liền có thể tránh thoát. Ma giới người, liền thường thường như vậy hành sự, thậm chí liền ngay cả đường đường tiên giới, cũng có không ít loại này lòng dạ độc các tu sĩ. Bất quá kinh bình nhưng không muốn làm như thế, không phải bởi vì sợ sẽ thiên đạo trừng phạt, mà là bởi vì nơi này là dựng dục hắn địa phương. Hắn ở cái thế giới này sinh ra, hắn ở nơi này trưởng thành, tự nhiên quay về thế giới này có thâm hậu cảm tình, đương nhiên không muốn làm cái kia ác sự. Hơn nữa thôn vẻ sinh linh thậm chí thôn vẻ thế giới mặc dù sẽ mang đến sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng chôn xuống to lớn nhân quả cùng mầm thái hóa, có thể lẫn mất quá thiên đạo nhất thời, nhưng cũng trốn không được thiên đạo một đời, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị vũ trụ xóa bỏ. Đây là uống rượu độc giải khát phương pháp. Kinh bình cảm ngộ nối thẳng đại la, cho nên mới có thể rõ ràng nhân quả cùng tội nghiệt nghiêm trọng, vì lẽ đó tại về tình về lý, hắn đều sẽ không làm. Ý niệm hơi động, trong cơ thể cái kia vô biên vô hạn sức mạnh bắt đầu phong ấn hơn một nữa. Chỉ lưu lại một phần nhỏ, loại sức mạnh này, thuộc về thế giới này bản nguyên có thể tiếp nhận phạm vi, sau đó hắn không lại dừng lại, trực tiếp hướng về đạo huyền môn bay đi. Ở nơi nào, đại thiên hội thành viên, vẫn chính đang bị giam cầm. Mấy cái chấp động, kinh bình đã đến đạo huyền môn bên trong. Mới vừa vừa tiến vào trong, liền phát hiện hết thể đạo huyền môn đệ tử nhìn thấy hắn, đều dồn dập ngoác to miệng, lộ ra một bộ vẻ không dám tin tưởng. Sau đó quanh một thoáng, hết thể đạo huyền môn đệ tử cũng bắt đầu tàng ra. Phi hành phi hành, đưa tin đưa tin, dĩ nhiên một cái đều không có để lại. Ta thiên, liên diệt ma đạo 18 tòa thành trì kinh bình trở lại. Thật sự, hắn lẽ nào không có nghe nói đa bảo môn cùng ma đạo đều đang tìm hắn mạn. Lại vẫn dám trở về. Hùng nhân trở về, lập tức muốn phát sinh đại sự rồi. Ta dám khẳng định. Này con dùng người nói. Đa bảo môn hai vị hộ pháp vẫn ở chỗ kia chờ hắn đây. Một lúc chúng ta có trò hay để nhìn. Chuyên thuyết tinh chiến sau một tháng cũng sẽ một lần nữa trở về, đồng thời sức mạnh đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới, hiện tại bản môn hai đại thiên tài liên tiếp xuất hiện, không biết lại sẽ bạo phát cái dạng gì tranh đấu a Ta xem đại thiên hội lần này đủ huyền, kinh bình sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tinh chiến càng mạnh hơn, chớ quên, nhân ra nhưng là chân tiên giới chân tiên hạ Phàm Hơn nữa thủ hạ có hơn 10 vị các môn các phái tiên đồ. Còn có bản môn kinh lôi hội, thần thông hội, cùng với các môn các phái bên trong tiểu tổ chức. Đều tụ tập ở tại thủ hạ của hắn, thần phục với hắn, hai quyền khó địch bốn tay, hảo hắn không chịu nổi đàn sói, đại thiên hội làm sao chống đối. Ta phòng trừng tình thế cũng là như thế. Kinh bình linh giác vận chuyển, trong thời gian ngắn liền nghe đến vô số tin tức. Không nghĩ tới tinh chiến vì cho mình tạo thanh thế, thậm chí ngay cả Trần tiên hạ phàm sự tình cũng đã nói ra, bất quá cũng là nhận được kỳ hiệu. Vô số bên trong tiểu tổ chức cũng bắt đầu hướng về hắn dựa vào, hiện tại hắn uy danh, có thể nói là bao phủ bắt phương mà ta càng không ngờ rằng giết chết ma đạo thành chỉ sự tình cũng đã truyền ra hiện tại khí thế là này tiêu đối phương trưởng ta nhiềuán cường. kinh bình trong lòng âm thầm suy nghĩ bất quá lập tức liền cười cườiạ Nếu là trước đây nói không chắc ta còn sẽ có cảnh giác đến một tay tung hoàng ngang dọc nhưng là bây giờ nhưng không dùng tại phía Phước bởi vì toàn bộ thế giới đều tại lực lượng của ta bên dưới run dậy nhân số nhiều hơn nữa cũng bất quá là cho bụi cùng mảnh vụn mà thôi nghĩ tới đây kinh bình liền không chút nào dừng lại Đi thẳng tới đạo huyền môn cao cấp nhất nơi đạo huyền cư vừa tiến vào trong liền phát hiện vô số chấp pháp điện đệ tử trận địa sẵn sàng đón địch Dĩ nhiên là đã sớm bố trí được rồi sẽ chờ kinh bình đến tự chui đầu vào lưới kinh bình người đã bị tức đoạt đạo huyền môn đệ tử thân phận hiện tại mau chóng quỷ trên mặt đất ẩm nói chuyện đệ tử chấp pháp trực tiếp nổ tung liền chút nào kêu thảm thiết đều không có phát sinh sinh mệnh liền bị kết đoạt người tên yêu nghiệt này lại dám đánh giết đồng môn thật lớn cầu đảm Mấy cái chấp pháp điện đệ tử ngẩn ngơ, bất quá lập tức lại bắt đầu kinh hoàng kêu to, bọn họ căn bản không nghĩ tới, đến trình độ này Kinh Bình lại vẫn dám giết. Hơn nữa là tại đạo huyền ở giữa. ầm Ẩm Ẩm ầm Liên tiếp trợt nổ tung bắt đầu văng lên, phàm là mở miệng kêu to hoặc là mắng to Kinh Bình, toàn bộ đều mất đi sinh mệnh, thân thể nổ tung, thần hồn dập tát. Chương 415, Liên Hợp Động Thủ. ngừng tay. Đang lúc này, không gian một trận lấp lué. Vô số cao thủ cũng bắt đầu xuất hiện ở Kinh Bình trước mặt, trong chuyện này có đa bảo môn hai vị hộ pháp, thần thông hội cùng kinh lôi hội hội trưởng, tiên linh hội một đám thành viên. Đương nhiên, Tiến Thanh Thiên, Tiến Thanh Vân hai vị này cũng đồng thời đi tới giữa trường. Kinh Bình, người thật lớn đảm, lại dám tại đạo huyền ở giữa đánh giết chấp pháp điện đệ tử. Thật sự coi ta đạo huyền môn không người không được. Đang lúc này, một vị không biết tên tiên đồ bắt đầu xuất hiện, coi trên người khí tức, đã đạt tới kim đan đỉnh cao cảnh giới thực lực cao cường, vẻ mặt kiêu căng. Kinh Bình không có nói hơn một câu, chỉ là nhàn nhạt nhìn đám người kia, trong ánh mắt chàn đầy vẻ đám chiêu. Mau chóng quý xuống, đồng thời đưa ngươi cướp đoạt đa bảo môn của cải giao ra, gia, như vậy còn có thể cho ngươi có một kia vì mình biện hộ cơ hội, dám nói nữa chứ không, thần hồn câu diệt. Đệ tử này nhìn thấy Kinh Bình không nói lời nào, vẫn coi chính mình mấy câu nói kiềm chế hắn, càng hung tàn hơn nói rằng. Hắn tự cho là hắn nắm giữ hình thức Soạn. Kinh bình bàn tay lớn đột nhiên như tia chớp rối ra, lại xét đánh bình thường thu hồi. Này rũ một cái vừa thu lại trong lúc đó, trên tay của hắn liền nhiều thêm một đệ tử, chính là hùng tàn lên tiếng người. Mọi người thấy được một màn này, đều đều kinh hãi cực kỳ, phải biết, giữa trường người mỗi người có thể đều là tu vi cao cường tu sĩ, không phải hộ pháp chính là trưởng lão, còn có một đám tiên đồ, làm sao có khả năng liền phản ứng đều phản ứng không kịp, liền linh giác đều cảm không tới chút nào sóng chấn động. Người này tu vi thực sự là khủng bố. Không trách được có thể liền diệt ma đạo thành trì 18 tòa. Đây là mọi người cùng thống nhất ý niệm. Ngươi, ngươi cái này sư môn bại hoại, ma đạo yêu nghiệt, mau chóng buông ta ra. Bằng không thiên hạ tiên đạo đều sẽ truy sát cùng ngươi. Lúc này, kinh bình trong tay cái kia vẻ mặt kiêu căng đệ tử giống to kêu to, tinh chiến đại nhân ít ngày nữa sắp trở về, đến lúc đó ta tiên linh hội vinh quang, đều sẽ soi sáng toàn bộ thế giới. liền ngay cả ngươi, cũng sẽ bị tinh chiến đại nhân xóa bỏ. Ta nói đầu của ngươi là thế nào làm?" Kinh Bình một tay nhấc lên người này, liền dường như nắm bắt một con giống như chim cút, trên mặt cười lạnh nói, "Đều vào lúc này còn không quên uy hiếp, ngươi là thật khở hay là dạng ngốc?" "Đạo huyền trong đại điện ta đều dám giết người, huống chi ngươi cái này ngủ không ai bằng phế vật." Trong giọng nói, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng đã tràn ngập ra, toàn bộ đạo huyền cư không gian bắt đầu vặn mèo, liền dường như biển rộng cuộn sóng giống như vậy, tầng tầng lớp lớp, liên miên vô tận. Loại sức mạnh này xuất hiện Nhất thời để tất cả mọi người bắt đầu lùi về sau, trong đó đa bảo môn hai vị hộ pháp càng là sâu sắc cấm chậm, bọn họ biết, chính mình căn bản không phải nguồn sức mạnh này đối thủ, nếu là chiếu sao xuống, không cần nói áp bách đối phương, có thể không bị đối phương áp bách cũng rất tốt. Bất quá, nên tranh thủ đều là muốn tranh thủ, có thể muốn đến một kia, môn phái liền có thể mạnh hơn một kia. Dừng tay. Hai vị đa bảo môn hộ pháp đột nhiên hét lớn một tiếng, kinh bình, dù như thế nào hắn đều là ngươi đồng môn. Ngươi làm sao lại hạ thủ được? Loại này tiên đồ, nhưng là mỗi một môn phái chân quý nhất hạt giống cùng tương lai. Chúng ta tuy không phải đạo huyền môn người, nhưng nhìn ngươi giết chóc thiên tài cũng là không ổn. Ẩm. Nổ Tung âm thanh cắt đứt đối phương cái kia thao thao bất tuyệt lời nói, Kinh Bình dĩ nhiên căn bản không để ý tới đối phương luận luận, trực tiếp dùng tội máu tanh thủ đoạn trả lời bọn họ. Loại này phê vật thứ tầm thường, cũng xứng thành ta đồng môn. Vẫn là giết tốt hơn. Kinh Bình ý nói rằng. Trong lời nói giống như giết một con chó một con gà giống như đơn giản, chút nào chưa hề đem một vị tiên đồ tính mạng đặt ở mắt của mình bên trong, về phần các ngươi. Ta đạo huyền môn nội bộ sự vụ, lúc nào đến phiên hai người các ngươi cái chó hoang nói chuyện. Ngươi, hai vị hộ pháp nhất thời giận dữ, bất quá tại đã được kiến thức kinh bình sức mạnh sau, dù bọn hắn tâm cao khí ngạo cũng không thể không cố nén lửa giận, trong miệng nói rằng, tiên đạo môn phái, vốn chính là một thể, càng không cần nhắc tới đạo huyền môn cùng ta đa bảo môn đã cùng tồn tại ngàn năm Hai phái trong lúc đó tình nghĩa đã sớm thâm hậu cực kỳ, bắt nguồn từ xa xưa, vì lẽ đó đạo huyền môn có khó khăn, ta đa bảo môn tất nhiên nghĩa bất dung tử. Câu nói này nói thật đúng là đẹp đẽ, không chỉ mượn hơi đạo huyền môn mọi người, thắng được hảo cảm, vẫn đem kinh bình các loại chờ, đại thiên hội phân hóa ra. Đa bảo môn cao thượng, quả nhiên là tiên đạo đại phái hẳn là có phong độ. Tuy rằng môn phái suy yếu, nhưng vẹn vẹn là phần này lấy thiên hạ muôn dân vì bản thân mặc cho thái độ, đã đáng giá kính nể. Ngay đa bảo môn hộ pháp nói cho tới khi nào xong, một đám ẩn dấu ở trong đám người đệ tử bắt đầu dồn dập tiêu gạo, bắt đầu tạo thế. Kha kha. Nghe được những câu nói này, Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười hai tiếng, đa bảo môn hộ pháp quả nhiên bất phàm a, lại có thể vô sĩ như vậy, ta còn là coi thường các ngươi, lại có thể đem vô sĩ phát huy đến trình độ này. Mạng Muội hỏi một câu, không biết các ngươi tại giết chóc đồng đạo, cướp đoạt pháp bảo thời gian dùng có phải như vậy hay không cớ? Vì làm thiên hạ muôn dân kế, ta đa bảo môn xưa nay không giết người cất của người đây là vu hãm hai vị này Hộ pháp nhất thời giận dữ chỉ vào kinh bình nói rằng thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy ta đa bảo môn giết chóc đều là một ít làm hại muôn dân yêu ma quỷ quái người biết cái gì đạo huyền môn chư vị người này đã tẩu hỏa nhập ma phát rổ không chỉ trước mặt mọi người đánh giết đồng môn vẫn nói xấu ta đa bảo môn danh dự không bằng đại gia cùng nhau mà lên chém này ma đầu vì làm thiên hạ chúng sinh thanhh trừ hữu quá tính Vì làm tiên đạo bản chính thanh nguyên. Hai vị này hộ pháp lời nói một trước một sau, phối hợp vô cùng tốt, trong thời gian ngắn liền đem kinh bình định tính vì một cái tàu hỏa nhập ma yêu quái, muốn liên hợp mọi người cùng nhau đánh giết. Hai người bọn họ cũng là bỏ qua bước bách kinh bình kế hoạch, dự định trực tiếp động thủ đánh giết, đến lúc đó dựa vào hai người bản lĩnh, cũng có rất lớn cơ hội có thể cướp giật đến vốn là thuộc về đa bảo môn quý hiếm tổn kho. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, kinh bình tuy rằng mạnh, mạnh kinh khủng Vẹn vẹn là để lộ khí tức liền để bọn họ khó có thể chống đối, nhưng là cho dù mạnh hơn, bọn họ cũng không phải là một mình đối chiến, toàn bộ đạo huyền môn, thậm chí toàn bộ tu tiên giới, muốn kinh bình tính mạng có rất nhiều. Ngay hai người bọn họ lời nói rơi xuống đất thời điểm, những này tu vi cao tuyệt môn phái cao tầng, sắc mặt cũng là biến đổi, âm trầm bất định, thậm chí có chỉ vào tâm. Kinh bình mặc dù là môn phái thiên tài, cho toàn bộ đạo huyền môn mang đến tuyệt cường vinh quang, nhưng cùng với lúc cũng mang đến tổn thất thật lớn. Hán tại các vị cao tầng trong mắt, chính là một cái cực kỳ sắc bén kiếm hai lưới, chỉ cần dùng được rồi, liền có thể làm cho đạo huyền môn thu được to lớn lợi ích, có thể chỉ cần một cái không tốt, ngay lập tức sẽ thương tổn được chính mình, mà tình huống bây giờ, chính là đã thương tổn được chính mình. Máu nhuộm đạo huyền đại điện một chuyện, chết để để những này cao tầng bay lên cảnh giác, cũng chính là nhân một kiện sự này, những này cao tầng cảm giác được không thể chống lại sức mạnh, hơn nữa vừa này đánh giết chấp pháp điện đệ tử, này đã nói rõ một chuyện. Đó chính là kinh bình căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt. Nếu là lại tiếp tục như thế, đạo huyền môn tuyệt đối sẽ đối mặt chân chính nguy cơ, thậm chí sẽ bị thủ tiêu. Vì lẽ đó hiện tại, phải nhanh một chút đem cái này không ổn định nhân tố cắt bỏ, này mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, vô số cao tầng hộ pháp cũng bắt đầu ánh mắt lấp loé mơ hồ để lộ xuất ra một tia sắc ý, chỉ thấy bọn họ lẫn nhau gật đầu, lẫn nhau ra hiệu, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Chỉ có Yến Thanh Vân cùng Yến Thanh Thiên hai vị hộ pháp không hề nhúc đích, đối với những kia ra hiệu ánh mắt phản phất không nhìn tới. Ngăn ngăn chốc lát thời gian, các vị trưởng lao cao tầng cả người pháp lực bắt đầu bí ẩn vận chuyển lại, này biểu thị bọn họ đã đều hạ quyết tâm, muốn triệt để diệt trừ Kinh Bình. Nếu các ngươi muốn chết, vậy ta liền tắc thành cho các ngươi. Kinh Bình vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, bất quá xem ở các ngươi đã từng cùng ta tại một môn phái về mặt tình cảm, ta cuối cùng nói một câu, hôm nay phàm là động thủ với ta. Một kia thần hồn câu diện, thật can rỡ tiểu bối, năm đó ta nhập môn thời gian ngươi vẫn mới ở đâu. Lại dám nói như thế, hôm nay ta liền giáo hấn một chút ngươi. Đang lúc này, Kinh Bình đỉnh đầu chỗ đột nhiên không gian vỡ vụn, một bóng người từ trong đó bắn nhanh ra, dơ tay một vệ hào quang đống nhiên xuất hiện, quay về Kinh Bình liền đánh Đừng xem ánh sáng này thường thường không có gì lạ, thế nhưng Kinh Bình nhưng có thể cảm nhận được trong đó hẳn chứa tịnh hóa sức mạnh, thuần khiết, cao quý, ép thẳng tới lòng người Nếu là ý chí hơi có không kiên, ngay lập tức sẽ bị tỉnh hóa lực lượng xâm nhập tâm thần, hóa thành một đoàn cho bụi. Loại công kích này cũng không phải là chỉ một, mà là hàm chứa tâm thần công kích, là khó dây dưa nhất một loại. Nếu là một đòn không trúng, mặt sau khẳng định còn sẽ có một loạt liên hoàn công kích. Chương 416, Phá hủy Ngoài miệng nói muốn giao huấn kinh bình, nhưng kỳ thực vừa ra tay chính là tàn nhận sát chiêu, khiến người ngoài ý thời gian lại lòng sinh phẫn nộ, trình độ lớn nhất cắt giảm kẻ địch bình tĩnh do đó khiến công kích của mình đạt đến tốt nhất hiệu quả. Loại tu sĩ này, là cao thủ trong cao thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chiêu nào chiêu nấy liên hoàn, hạ hạ đòi mạng. Đối mặt như vậy đột phát tính công kích, kinh bình không nhích động chút nào, liền ngay cả thần tình đều không có một kêu biến hóa, bình tĩnh cực kỳ, phản phất đã sớm liệu đến loại công kích này. Ẩm, lúc thì trắng quang trôn vùi kinh bình cả người. Lần này dĩ nhiên chú rồi, không trung bóng người nhất thời đại hỷ. Bất quá hắn hai tay không ngừng chút nào, lại là loáng một cái, dĩ nhiên lấy ra một cái bừa chú pháp lực khoáy động trực tiếp chỉ tay kinh bình, vạn pháp hiện ra, giết. Ấm ẩm ầm Ẩm Ẩm. Trong thời gian ngắn đủ mọi màu sắc hào quang bắt đầu lấp lẽ mà ra, các loại pháp thuật như giọt mưa bình thường hướng về hào quang bên trong kinh bình đánh tới. Giết này ta ma. Đa bảo môn hai vị hộ pháp vừa thấy thế cuộc chuyển biến, đối với mình một phương có lợi, lập tức hét lớn một tiếng. Đồng thời vô số pháp bảo dường như hạt mưa bình thường bắt đầu hoanh kích tại kinh bình trên người. Các loại nổ vang liên tục chuyên ra, hết thể động thủ người, mới vừa lên tới là mừng rỡ đầy mặt, nhưng là quá không đầy một lát, trên mặt của bọn hắn liền tránh ra nghi ngờ không thôi vẻ. Bởi vì ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, hết thể công kích đều chân thực đánh ở tại kinh bình trên người. Loại sức mạnh này hoanh kích, coi như là đạo huyền trưởng môn cũng muốn bị hoanh thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô, nhưng là kinh bình lại vẫn tồn tại. không đúng mọi người trong đầu Đều bước lên như thế một cái ý niệm trong đầu Gần như là có cảm giác trong lòng giống như vậy Trong phút chốc liền dừng lại công kích Các loại pháp bảo cùng hào quang dần dần tán đi Một bóng người Chậm rãi từ trong đó hiện ra Kinh Bình vẫn là đứng ở nơi đó Không núp đích Liền ngay cả quần áo cùng sợi tóc Đều cùng vừa nãy giống nhau như lúc Các người đánh xong Kinh Bình rơ lên đôi mắt Ánh mắt xuyên qua hết thể công kích hắn người Tình cảm đã hết Phía dưới tới phía ta Vẹo Trong giọng nói Thân ảnh của hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi, mà trong nháy mắt tiếp theo, có tiếng kêu thảm thiết đống nhiên nhớ tới. Mọi người nhất thời kinh nhìn lại, chỉ thấy một vị đạo huyền môn cao tầng, cả người đều bị chỉ một quyền đầu xuyên qua, sau đó nắm đấm xoay một cái, vị này cao tầng thân thể liền bắt đầu nổ tung, lập tức một cái lòng bàn tay to bằng tiểu nhân đầy mặt kinh hoàng bắt đầu xuất hiện, không nói hai lời liền hóa thành một vệ thảo quang, muốn phá không mà đi, thế nhưng lập tức đã bị kinh bình vững vàng nắm, kia không thể động đậy chút nào. Vùng ta ra a Cái này Nguyên Anh nói nửa câu nói, nhưng lập tức liền biến thành thống khổ kêu tháng thiết. Ẩm. Nguyên Anh nổ tung. Đường đường một vị Nguyên Anh cảnh cường giả, tu tiên giới đỉnh điểm nhân vật, trong phút chốc liền đánh mất tất cả, ngàn năm tu hành hóa thành hư vô. Trong vòng một chiêu, đánh giết Nguyên Anh. Thấy cảnh này, vừa nay hết thể ra tay công kích người, thân thể cũng bắt đầu hơi run rời, trong mắt xuất hiện một tia e ngại. Hối hận, sợ sệt, rút khí, điên cuồng những thứ này đều là vô dụng. Bởi vì khi các ngươi ra tay trong ngáy mắt, giữa chúng ta cũng chưa có tình cảm, mà các ngươi cũng đã mất đi sinh mệnh. Kinh Bình trong ánh mắt không tình cảm chút nào, nhìn những này run sợ sệt người nói rằng. Mau chóng thông báo trưởng môn, thỉnh trưởng môn hàng ma. Có phản ứng cực nhanh người, biết không ổn, ngay lập tức sẽ muốn phát sinh bí ẩn tin tức. Nhưng là ngay bọn họ mới vừa động nghiệm một sát na, Kinh Bình đã phong ấn toàn bộ đạo huyền cư. Hết thể tin tức, đều bị chặn lại đi. Lúc này mọi người, rốt cục không che giấu nổi trong lòng kinh hoàng Lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng, trong đó một vị trung niên hô, Kinh Bình. Ra tay với ngươi chỉ là tham dò một thoáng thực lực của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt không được. Đừng quên, chúng ta có thể đều là ngươi sư trưởng, giết chúng ta, ngay lập tức sẽ là thí sư, toàn bộ tu tiên giới, đều sẽ gặp lại ngươi xấu xí khuôn mặt. Đúng. Bọn ta đều là sư môn của ngươi trường bối, ngươi không thể động thủ, bằng không người trong thiên hạ sẽ nhìn ngươi thế nào. Kinh Bình. Ngươi có thể phải nghĩ cho ký ra tay hậu quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phản phất bắt được một viên ngọn cỏ cứu mạng, sư môn đại nghĩa đến ép người. Sư môn trưởng bối. Kinh bình nhìn này còn liên tục theo gào người, liền dường như nhìn một đám hề, đống nhiên cười lớn một tiếng, tựa như các ngươi bực này nói một đằng làm một mẹo, người cực kỳ ích kỷ cũng xứng xưng trưởng bối. Cho dù có cái này danh phận thì lại làm sao? Các ngươi cho là ta sẽ có kiên kỵ. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta giết chính là sư môn trưởng bối. Lời nói rơi xuống đất, kinh bình thân thể lập tức chấn động, cường hãn sức mạnh dường như cơn lốc nổ tung, trong thời gian ngắn liền thổi đến hết thẻ ra tay chi trên thân thể người. Phốc phốc phốc. Phàm là chịu đến cơn lốc thổi người, lập tức dồn dập kêu thảm thiết thổ huyết, cả người pháp lực cũng bắt đầu trở nên tan dã lên. Vẹn vẹn là một bạo phát, liền để những cao thủ này bị thương nặng. Cùng lúc đó, kinh bình hai tay hắc quang loại lên, chấn thiên liệt địa truy bắt đầu xuất hiện, không nói hai lời chính là một đợt. Vô số không gian bắt đầu nổ tung dập tắt, toàn bộ đạo huyền cư, ngoại trừ 12 tòa tụ tập cùng nhau hành cùng không có chịu đến sóng chấn động, còn lại hết thể đạo phủ, sơn mạch, tất cả đều bắt đầu nổ tung. Mỗi một cái động thủ người, toàn bộ bị lần này đánh nứt thân thể. Đầy trời máu tươi bay tung tóe, vô số chân tay cụt. Đa bảo môn hai vị hộ pháp thê thảm nhất, gần như là tại chịu đến chấn động trong nháy mắt, thân thể cũng đã vỡ tan, nguyên anh đều bị đánh ra vô số vết rách. Mà những người khác, cũng là dồn dập nổ tung thân thể chỉ còn lại có từng cái từng cái nguyên anh trôi lơ lửng ở không trung, những kia nguyên anh bên dưới đệ tử chớ đừng nói chi là, trong phút chốc đã bị này cố cường hãn sức mạnh cho dập tắt. Nói động thủ liền động thủ, căn bản không có nửa phần do dự, vẹn vẹn là một truy lệnh xuống, liền diệt vô số đạo huyền môn đệ tử cùng cao tầng. Nhưng mà này còn là kinh bình phong ấn trong cơ thể hơn nửa sức mạnh hiệu quả. Nếu để cho hắn toàn bộ buộc phát ra, toàn bộ thế giới đều không chịu nổi hắn một bố này. Trong tay cường hãn sức hút vừa hiện, Hai mươi mấy cái nguyên anh không có một chút nào phản kích lực lượng, bắt đầu dồn dập bị sức hút tụ tập, đến kinh bình bàn tay lớn bên trong. Kinh bình, van cầu ngươi nhiều chúng ta một mạng đi, bọn ta đều là không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở mới vừa tới cảnh giới này, ngươi không thể cứ như vậy đem chúng ta phá hủy a. Chúng ta bị quyền lợi mê hoặc, lúc này mới vạn bất đắc dĩ ra tay công kích, ngươi liền lòng từ bi, tha chúng ta một lần. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng thậm chí có thể trở thành ngai nô buộc. Nay hơn 20 cái nguyên anh bị Kinh Bình nắm ở trong tay, hành động chút nào không phụ thuộc vào bọn họ, sinh tử hoàn toàn nắm giữ chế ở tại Kinh Bình trong tay, lập tức rõ ràng chính mình tình cảnh, bắt đầu khổ sở cầu sinh lên. Tại sinh mệnh trước mặt, những này đã từng cao cao tại thượng đại nhân vật, cũng bắt đầu bỏ qua tất cả tôn nghiêm cùng tự kiêu, trở nên cực kỳ dưới đáy. Ta đã sớm nói, khi các người động thủ với ta thời điểm, tình cảm của chúng ta cũng đã không tồn tại, mà các ngươi cũng đã mất đi sinh mệnh. Thử nghĩ một thoáng, nếu là hôm nay ta không có thực lực như thế, đây chẳng phải là cũng bị các ngươi tươi sống đánh thành mảnh vỡ. Kinh Bình nhìn trong tay Nguyên Anh, nghe bên tai cầu xin, không có một chút nào nhẹ dạng, nói thẳng ra như thế mấy câu nói. Không sai, nếu không phải Kinh Bình tại tiên giới có kỳ ngộ, sức mạnh tăng mạnh, hôm nay nhất định sẽ bị này liên tiếp tàn nhẫn công kích cho đánh thần hồn câu diệt, mà bây giờ tình thế nghịch chuyển, những người này liền bắt đầu cầu xin, nhưng là Kinh Bình làm sao sẽ bỏ qua bọn hắn. đạo Huyền môn cũng tốt Đa bảo môn cũng được, đều là kẻ giống nhau, chỉ bất quá một cái làm chuyện xấu khá là rõ ràng, một cái làm chuyện xấu khá là bí ẩn thôi. Đối phó loại người này, chỉ có thể dùng cường hãn sức mạnh triệt để xóa bỏ, như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nếu là hơi có một kia lưu tình, ngày sau nhất định sẽ phiền phức không ngừng, thậm chí sẽ làm chính mình rơi vào hiểm cảnh. Nói vừa xong, kinh bình sức mạnh bạo phát, liền muốn nắm hạ, yêu nghiệt người dám Đột nhiên, toàn bộ đạo huyền cư xuất hiện khổng lồ cực kỳ chấn động Kinh Bình thi triển phong ấn dĩ nhiên không chút nào dừng lại bị phá ra, cường hãn bàn tay lớn trực tiếp quay về hắn trộm tới. Hử! Kinh Bình hứ lạnh một tiếng, giữa trời chính là một truy luân ra. ầm Ẩm! Không hề bất ngờ, bàn tay khổng lồ trong phút chốc bị đánh từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, mà Kinh Bình liền không thèm nhìn này bàn tay chủ nhân là ai, trong tay không chút nào dừng lại nắm hạ. Ấm ẩm Ẩm! Hơn 20 cái nguyên anh, trong phút chốc đã bị Kinh Bình cho nắm nổ. Toàn bộ đạo huyền môn cao tầng Toàn bộ đạo huyền môn ẩn giấu sức mạnh, trong thời gian ngắn đã bị phá hủy. chương 417, trưởng môn ra tay. Nắm nổ hơn 20 cái nguyên anh sau, kinh bình mới quay lại thân thể, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía cái kia nơi vỡ tan hư không. Vẹo. Một vệ sáng đột nhiên bắn ra, trong thời gian ngắn liền xuyên qua toàn bộ đạo huyền cư, cùng lúc đó, một đám cao thủ bắt đầu theo lưu quang xuất hiện. Những cao thủ này, mỗi người khí thế trầm ngưng, tu vi cao tuyệt, sức mạnh càng là cường đại vô cùng. Phạm vất căn bản không phải này một giới phạm vi. Dĩ nhiên là hóa thần cao thủ. Nhìn đến đây, Kinh Bình rốt cục có chút kinh ngạc, tu tiên giới bên trong, phàm là đạt đến cảnh giới hóa thần người, nhất định phải tiến hành phi thăng, như vậy mới có thể không bị thế giới bản nguyên phản kích, nhưng là bây giờ, nơi này dĩ nhiên xuất hiện một đám. Nhìn kỹ lại, phát hiện trong cơ thể bọn hắn đều có nhiều tia thế giới bản nguyên ý chí, Kinh Bình hơi nhúng mày, tựa hồ có hơi bất ngờ, lại tựa hồ có hơi rõ ràng. Đây là chiếm được thế giới bản nguyên thừa nhận có thể dừng lưu ở nơi đây. Kinh Bình trong lòng nghi ngờ nói, lập tức Linh Giác tinh tế quan sát, phát hiện một nhóm người này khí tức mặc dù là hóa thần, nhưng bất kể là pháp lực vẫn là thần hồn đều đều không mạnh, cùng tiên giới bên trong hóa thần tu sĩ chênh lệnh vô số lần Nay quần trên thân thể người nhưng là không có tiên giới khí tức, xem ra hẳn là thế giới này tu sĩ, không phải từ tiên giới hạ xuống. Kinh Bình trong lòng âm thầm ngật đầu, xác nhận chính mình suy luận. Bởi vì hắn đi qua tiên giới, Cho nên đối với tiên giới khí tức cùng tu sĩ có cực sâu hiểu rõ, hơn nữa mỗi một cái tiên giới tu sĩ thân thể đều so với tu tiên giới người muốn cao hơn quá nhiều, nhưng là những người trước mắt này thân thể rõ ràng chính là thế giới này cao nhất trình độ, không có một chút nào có thể tăng lên chỗ trống, này mới khiến hắn khẳng định. Về phần đối phương vì sao có thể ở cái thế giới này dừng lại, hắn cũng mơ hồ có một ít ý nghĩ, bất quá bây giờ nhưng không có thời gian như vậy tiến hành suy tính, bởi vì trước mặt đám người kia Vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Kinh Bình, ngươi thân là đạo huyền môn đệ tử, nhưng tàn nhẫn sát hại đồng môn sư trưởng, loại này tội đã đã kinh động ta đạo huyền môn chân chính cao tầng, chuyện đến nước này, chính là ta cũng không bảo vệ được ngươi, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Đang lúc này, một câu ôn hòa lời nói âm thanh chuyển đến, đồng thời cũng giải thích thân phận của những người này, dĩ nhiên là đạo huyền môn chân chính cao tầng. Tuy rằng rõ ràng chân chính cao tầng là ai, thế nhưng Kinh Bình nhưng không có một chút nào khiếp sợ tâm ý. Lấy hắn bây giờ sức mạnh, coi như là tiền giới bên trong luyện hư cũng có thể đánh giết, húng chi này chỉ là mấy cái cấp thấp hóa thần, chỉ thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, liền từ những người này bên cạnh thấy được trên người mặc thanh y, khí tức thần bí khó lường trưởng môn. Trường môn nhìn về phía kinh bình trong ánh mắt rất là bình tĩnh, dường như hải dương giống như vậy, lời nói cũng là ôn hòa cực kỳ, thế nhưng kinh bình ánh mắt trực thấu bản nguyên, có thể thấy trưởng môn bình tĩnh bên dưới cái cô này tức giận, không cam lòng, đố kỵ vân vân tâm tình rất phức tạp la lấy, hắn cười lạnh, trưởng môn lời này nói tới đẹp đẽ, bất quá cũng quá quá dối trá một chút, ngươi vốn là đối với bí mật của ta có mưu đổ, cần gì phải giả ra cái kia thanh cao mô dạng, lớn mật. Kinh bình, ngươi đã triệt để tẩu hỏa nhập ma, không chỉ đánh giết đồng môn sư trưởng, càng là sỉ nhục đương nhiệm trưởng môn, ngươi cũng biết loại hành vi này sẽ mang đến cho ngươi cái gì. Không đợi trưởng môn nói chuyện, một cái chàn đầy âm thanh uy nghiêm liền bắt đầu văng lên, đây là một vị hóa thần tu sĩ, ngươi loại hành vi này sẽ làm hết thể cùng ngươi có quan hệ người diệt vong. Một tên phế vật, cũng dám đối với ta chỉ chỉ trò trò. Kinh Bình ánh mắt nhìn thẳng vị này hóa thần cao thủ, đồng thời trong miệng xem thường mắng, hơn nữa không riêng gì ngươi, các ngươi một nhóm người này, đều là phế vật. Cái gì, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, câu nói này vừa ra, hết thể tu sĩ đều nổi giận, bọn họ vốn là cho rằng tại nhóm người mình uy nghiêm dưới, Kinh Bình nhất định sẽ run lời bầy, chủ động cầu xin tha thứ. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên nên đón một loại tuyệt đối sỉ nhục. Loại này bãi cao tư thái, lại bị sỉ nhục đến cùng cảm giác, là tối làm người phẫn nộ. Nhưng là còn không đợi bọn hắn nói cái gì, Kinh Bình cũng đã động thủ. Chỉ thấy hắn cả người một cái run dậy, trong cơ thể bị phong ấn sức mạnh liền mở ra một phần nhỏ, vô số rồng ngâm hổ gầm tiếng bắt đầu bắn ra mà ra, điên cùng rót vào đến màu đen song truy bên trên. Một cỗ sức mạnh tuyệt đối, bắt đầu tràn ngập toàn trường, trong thời gian ngắn. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, Hóa Thần Tu Sĩ liền bắt đầu sắc mặt đại biến. Kinh Bình Thân ảnh đột nhiên tại chỗ lóe lên, màu đen búa lớn không biết lúc nào liền rơi xuống vừa mới cái kia Hóa Thần Tu Sĩ đỉnh đầu. Cái này Hóa Thần Tu Sĩ pháp lực một bạo, thân thể như tia chớp lùi về sau, đồng thời trước mặt hắn xuất hiện một cái do pháp lực ngưng kết tấm chắn. Tấm chắn bên trên là một cái Hóa Thần Tu Sĩ tâm thần cùng càng nộ, càng là ngưng tụ nhiều tia đạo ý, cứng rắn cực kỳ, có thể chống đối và tà. Bất quá nhưng chống đối không được kinh bình bùa lớn. Ẩm. Hào hào hào. Phía này tâm chắn mới vừa cùng búa lớn tiếp xúc, liền biến thành mảnh vỡ, liền một phần một hào đều không có ngăn trở, đồng thời cái kế tiếp trước mắt, liền đã đạt tới tu sĩ này mặt chỗ. Không tốt. Hết thể tu sĩ quát to một tiếng, đồng thời trên người pháp lực nổ tung, hình thành một cái có thể đảo loạn thời không bàn tay khổng lồ, ngay lập tức sẽ đem rơi vào nguy hiểm tu sĩ cho lôi kéo lại đây. Ừm. Dĩ nhiên là thuật hợp kích. Kinh bình lập tức rõ ràng, bất quá lập tức hắn chính là cười lạnh vậy cũng phải ăn ta một truy. Đúa lớn hạ xuống tốc độ đống nhiên tăng nhanh, trực tiếp hoanh kích ở tại tu sĩ này trên cánh tay. Ẩm. Huyết nhục nổ tung âm thanh bắt đầu chuyển ra, rõ ràng là hoanh kích trên cánh tay sức mạnh, dĩ nhiên chuyển khắp toàn thân, làm cho toàn bộ tu sĩ toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại có linh hồn đào tẩu. Điều này sao có thể? Hết thể tu sĩ con mắt đều trợn tròn, tựa hồ không thể tin tưởng. một đám phế vật Tại sao có thể hiểu rõ ta chân chính sức mạnh kinh bình đập vỡ tu sĩ này thân thể sau khinh thường nói không sai lấy kinh bình sức mạnh cùng màu đen búa lớn đặc điểm không cần nói đập chúng toàn thân dù cho vẹn vẹn là sắt đến quần áo đều sẽ bùng nổ ra không gì sánh kịp lực phá hoại có thể nói là sắt liền diện, khái liền vong mọi người vẻ mặt một trận biến ảo, giờ khác này bọn họ rốt cuộc hiểu được kinh bình sức lực đó chính là hùng hậu cực kỳ cường han đến cực điểm sức mạnh ngày hôm nay ta liền đại khai sắc giới Xem các người đám rác rưởi này, làm sao ngăn trở ta." Kinh Bình nhìn những này cao cao tại thượng tu sĩ, ánh liệt giống to, đồng thời thân ảnh lần thứ hai tránh ra, cường hãn chân lực ngưng kết thành long hổ, dĩ nhiên là muốn một cái công kích hết thể tu sĩ. Vạn thân phòng ngự. Nhất thời, hết thể tu sĩ đều là bạo hống một tiếng, cường hãn pháp lực liên hợp ở cùng nhau, thi triển thuật hợp kích. Một trương hạo hãn cực kỳ tranh vẽ bắt đầu bao phủ toàn bộ đất trời, lập tức vô số hình người hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Trong đó mỗi một đạo hư ảnh đều là mạnh mẽ vô biên, một cái ánh mắt, một cái xua tay, đều là mang theo vô cùng uy nghiêm cùng sức mạnh. Những này hư ảnh chỉ là một hiện ra, lập tức cứ dựa theo huyền diệu phương vị đứng thẳng, đem hết thể tu sĩ đều cho bào phủ trong đó. Cái gì vạn thần trở về vị trí cũ, an ta một truy lại nói. Kinh Bình thấy được bức tranh vẽ này, lập tức hét lớn một tiếng, song truy ầm ầm nện xuống. Ấm ẩm ầm. Một tiếng thiên địa nổ vang bắt đầu chuyển đến, song truy cùng tranh vẽ chỉ là hơi vừa tiếp xúc Cũng chỉ gặp này đẩy trời hư ảnh bắt đầu nghiến nát, tan vỡ, hết thể hóa thần tu sĩ đều là thân thể chấn động, vô số vết rách bắt đầu xuất hiện, trên người máu tươi phun trào ra, đem những tu sĩ này một toàn bộ nhuộm thành từng cái từng cái huyết nhân. Sức mạnh thật lớn, vạn thần phòng ngự phương pháp đều bị lần này đánh vỡ. Mau nhanh liên hợp, thi triển vạn giảm thần du phương pháp. Vô số hóa thần tu sĩ đều đau hống một tiếng, đồng thời pháp lực ở bảo vật này tảng chỉ thấy một trận ánh sáng thoáng hiện, biến hóa vô cùng Đây là muốn trước tiên tránh nẽ khó khăn. Nhưng kinh bình sao lại để bọn hắn chạy trốn, lại là một truy. Ẩm. Vô số hóa thần tu sĩ đều bị lần này cho đập trở thành thịt nát. a Pháp lực tiêu đốt, khôi phục thân thể. Những này hóa thần tu sĩ lại là hét lớn một tiếng, từng bãi từng bãi thịt nát lần thứ hai ngưng tụ thành hình, chẳng bắt đầu khôi phục. Loại này khôi phục thân thể phương pháp, là mỗi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ đều sẽ chiêu thức, chỉ cần pháp lực đầy đủ. Liền có thể mạnh mẽ hấp thụ linh khí trong thiên địa, vì mình khôi phục thân thể, đứt tay đứt chân không tính cái gì. Thế nhưng bị kinh bình đập chúng thân thể lại há lại là tốt như vậy khôi phục, hơn nữa kinh bình thì làm sao có thể sẽ cho bọn hắn thời gian tiến hành khôi phục. Lại là một truy nện xuống, lần này nếu như rung động mà ra, ngay lập tức sẽ có thể đem những này hóa thần tu sĩ thần hồn ý chí cho thật sự coi thành mạnh vỡ. Tại loại nguy cơ này thời khắc, chưa bao giờ ra tay đạo huyền trường môn, rốt cục không ở giữ yên lặng. Chương 418 thế giới bản Nguyên một cỗ nồng nặc cực kỳ năng lượng bắt đầu từ trưởng môn trên người phun trào mà ra trong phút chốc tạo thành một cái năng lượng lao tủ nỗ lực giam cầm kinh bình ai cản ta thì phải chết kinh bình lập tức hét lớn một tiếng hai tay xoay một cái trực tiếp ho kích ở tại lao tù bên trên chỉ ngay được trong thiên địa một trận nổ vang năng lượng lao tủ trước mắt vỡ vụ nhưng vào lúc này này vỡ vụ lao tù lại là biến đổi hóa thành vạn ngàn phi kiếm giaoo thét hướng về kinh bình ám sát mà đến Hỗn độn thế giới. Kinh bình trên người đột nhiên buộc phát một trận sức hút, vô số hố đen hiện lên ở trên thân thể của hắn, năng lượng phi kiếm liền sức chống cự đều không có, đã bị hắn hút lấy lấy. Vừa mới hút vào trong cơ thể, hỗn độn thế giới còn chưa kịp chuyển hóa thành năng lượng, chỉ nghe thấy đạo huyền trưởng môn nhẹ nhàng đột xuất một chữ, bạo. Ầm ầm ầm. Một trận tỉ mỉ mãnh liệt chợt nổ tung bắt đầu xuất hiện, dường như trăm nghìn núi lửa cùng bạo phát, cường hãn sức mạnh đủ để đem bất luận là tu sĩ nào đều cho xe rách. Bất quá kinh bình nhưng chỉ là cơ thể hơi chấn động liền tiêu hóa này cô nổ tung sức mạnh trong cơ thể hắn hốn độn thế giới vô biên vô hạn vô cùng vô thận điểm này nổ tung sức mạnh căn bản để hắn chịu không tới một tia thương tổn sở dĩ thân thể chấn động thì lại là bởi vì hắn bị trưởng môn ra tay chọc giận Hào một trưởng môn ngươi đã dám ra tay với ta vậy thì dùng tính mạng của ngươi tới làm bồi thường đi kinh bình xong truy bỗng nhiênột tay mà ra quay về từng bãi từng bãi thịt nát độc tới mà đồng thời trong tay đột nhiên thông suốt Thế giới chi đao đã xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này liền vẽ ra vô số ánh đao. Ánh đao kinh thiên, trong đó mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, đầy đủ chém giết hóa thần tu sĩ. Mà đối mặt loại công kích này đạo huyền trưởng môn, vẻ mặt cũng một thoáng ngưng trọng, chỉ thấy hắn cũng không cái gì kịch liệt động tác, chỉ là nhàn nhạt đứng ở cái kia, dường như thương tủng, từng cố từng cố đạo vẫn bắt đầu song chấn động ra, nhưng vào lúc này, trong miệng của hắn đột xuất một chữ tán. Nay tự vừa ra, lập tức vang vọng đất trời Vô số đánh giết ánh đao giống như đụng phải một cỗ tuyệt cường dẫn dắt sức mạnh, dĩ nhiên dồn dập đánh giết đến chỗ trống không có một đạo là rơi vào trưởng môn trên người. Phá. Một chữ xong xuôi, tái suất một chữ ấm ấm. Một cỗ lực vô hình đột nhiên oanh kích ở tại kinh bình trên người, loại sức mạnh này không có hình thể, nhưng giống như là trực tiếp không chú ý tất cả pháp tắc trực tiếp tiến vào trong thân thể, tiến hành bản nguyên phá hoại. Bất quá loại thủ đoạn này, đối với kinh bình không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại là cho hắn tăng thêm sức mạnh, hôn độn thế giới chỉ là hút một cái, liền quy định săn chủ cùng lúc đó hắn trường đao đống nhiên vùng lên, lần này liền ngay cả ánh đao cũng vô thanh vô tức. Đây là lực lượng của ngươi, hiện tại ta liền trả lại cho ngươi. Kinh bình một đao bổ ra, lạnh lùng nói. Âm dương biến hóa, hữu hình vô hình, đều là bậc nước. Trường môn hai mắt đống nhiên trường, thân thể trong phút chốc trở nên hư Huyễn cực kỳ, sức mạnh vô hình một thoáng liền không tìm thấy mục tiêu, bắt đầu tiêu tán không gặp Tránh thoát lần này công kích, trưởng môn lần thứ hai khôi phục chân hình, ngay khôi phục đồng thời, trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ ra lúc thì xanh quang, trong lúc nhất thời toàn bộ đạo huyền môn cũng bắt đầu bị ổn định, liền ngay cả cái kia chấn thiên liệt địa truy, đều dừng lại tại trong giữa không trung, kia không thể động đậy chút nào. Đạo huyền môn không gian đại trận. Hừ, Long Hổ hiện thế, phá cho ta. Trong lúc nhất thời Long Hổ thành hình, ngửa mặt lên trời dít đào, mánh liệt sóng âm tràn ngập toàn bộ đạo huyền môn. Chỉ nghe được chỗ bí ẩn chuyển đến một trận băng băng băng gậy vỡ tiếng, đại trận hình thành định lý, bắt đầu bị phá hỏng. Mà trường môn lập tức thân thể chấn động, pháp lực hứng chịu sóng âm rung động, bắt đầu biến như lọt lên. Hắn là cực kỳ người quyết đoán, một cái không đúng, lúc này liền bắt đầu thân ảnh hư huyễn, cũng không tại trong không gian, cũng không lại chân thực trong thế giới, bắt đầu né tránh. Người này đào mạng công phu ngược lại là nhất lưu, người đã chạy trốn, vậy ta trước hết giết những này sư môn trưởng bối cũng không đi qua, trái lại thân hình xoay một cái, trường đao hướng về phía sau phun trào huyết nục huy đi, đồng thời chấn thiên liệt địa truy cũng bắt đầu tự động nền xuống. Phách Tuyệt Thiên hạ sức mạnh bắt đầu bao phủ chính đang nỗ lực phục sinh chúng hóa thần tu sĩ, vô số sợ hai tiếng kêu liên tiếp vang lên, bất quá đến cùng là đạo huyền môn trường ối, một ít bảo mệnh bản lĩnh tầng tầng lớp lớp, nhiều tia thần hồn lực lượng bắt đầu tiêu đốt ra. Thế giới bản nguyên, một đạo huyền hoàng ánh sáng bắt đầu xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện, liền chống lại rồi kinh bình sức mạnh Đồng thời hào quang lan ra, Kinh Bình lập tức cũng cảm giác được vô số quy tắc, vô số thời không, vô số tư duy, vạn pháp văn vật, ngưng tụ một cái khổng lồ tập hợp thể. Đây chính là thế giới bản nguyên. Kinh Bình thân thể nhất thời chấn động, hắn cảm giác được này huyền hoàng ánh sáng mênh ngông cùng vĩ đại, già vô cùng vĩnh hằng, tuy rằng không nhìn thấy cụ thể hình thái, nhưng trong lòng hắn vẫn là hiện lên xuất ra một cố cảm động. Đây là dựng dục thế giới của mình, Kinh Bình ở cái thế giới này trước mặt, giống như là một cái hài tử giống như vậy. Hắn cảm giác được rõ ràng thế giới này bản nguyên tỏa ra ấm áp cùng quen thuộc, giống như trở lại cơ thể mẹ bên trong, cực kỳ an bình, cực kỳ thư thích. Như vậy thần vật, các ngươi cũng xứng thu được. Hết thể chết đi cho ta. Đây là kinh bình lần thứ nhất thấy chân trinh thế giới bản nguyên. Hắn vốn là quay về cái thế giới có dày đặc cảm tình. Bây giờ nhìn những tên phế vật này dĩ nhiên nỗ lực dùng thế giới bản nguyên đến bảo vệ mình, lập tức giận dữ, trong cơ thể phong ấn lần thứ hai vạch trần một đạo, lần này hắn nhưng là khôi phục hơn nửa sức mạnh. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền mạnh mẽ đem thế giới bản nguyên hào quang cho che giấu, đồng thời một đao vẽ ra. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu chuyển ra, vẹn vẹn là một đao, liền chặt đứt bọn họ thần hồn, bất quá lần này cũng đem bọn hắn áp sắt đến tuyệt cảnh, chỉ nghe được bọn họ rồ dập giống to, thế giới bản nguyên mau chóng cùng bọn ta kết hợp một thể. Lời này vừa nói ra, thế giới bản nguyên bỗng nhiên bắt đầu chấn động, trong đó mỗi một cái chấn động Đều là làm cho cả tu tiên giới đều xảy ra lòng trời lở đất thay đổi, sông lớn chảy ngược, hải dương dâng trào, thiên sơn vạn thủy đều xuất hiện vết rách. Đại địa bắt đầu chấn động, núi lửa bắt đầu phun trào, toàn bộ chính là ngày tận thế đến cảnh tượng. Vì bản thân chi tư, dĩ nhiên cổ động thế giới bản nguyên, gieo vã muôn dân. Kinh Bình lập tức giận dữ, cả người sức mạnh cũng lại không chỗ nào bảo lưu, mãnh liệt bắt được thế giới này bản nguyên trên, mạnh mẽ ổn định bản nguyên. Đồng thời hỏa Diễm lên Dồn dập thiêu đốt ở tại những tu sĩ này thần hồn bên trên, một trận kinh thiên động địa hét thảm bắt đầu xuất hiện. Kinh bình làm sao sẽ biến mạnh như vậy? Nguồn sức mạnh này, quả thực đã đạt tới một cái không thể độ lượng cấp độ. Đạo huyền trưởng môn thoát đi đến xa xa, quan sát kinh bình một tay mạnh mẽ bắt được thế giới bản nguyên, lập tức khiếp sợ nói rằng. Trường môn, ngươi dự định làm thế nào? Hiện tại tiểu tử này hung y ngập trời, thật sự là quá cường hoành rồi. Đang lúc này, một cái thanh niên áo đen cũng đã xuất hiện ở trường môn bên người Trong miệng tràn đầy hoán độc tâm ý nói rằng, hắn bây giờ nhưng là đem đạo huyền môn tiền bối đều giết, cái kế tiếp sẽ đến phiên người ta. Mau chóng thôi thúc đạo huyền môn không gian đại trận, đánh lén cùng hắn, như vậy mới nói bất định có một tia sinh cơ. Vô dụng trường môn lắc lắc đầu, tiểu tử này lực lượng mạnh mẽ, không thể đánh giá, coi như là tại tiên giới cũng cũng coi là một cao thủ rồi. Dưới tình huống này cổ động không gian đại trận, chỉ là một chuyện cười. Nhưng là vậy làm sao bây giờ, hắn càng mạnh, chúng ta lại càng nguy hiểm. Chớ quên, tinh chiến đại nhân vẫn chưa hề quay về. Loạn không tức giận cực kỳ nói rằng. Không cần lo lắng, chờ hắn tới, ta tự có biện pháp. Trường môn trầm hồn cực kỳ nói rằng. Cùng lúc đó, nghiền nát đạo huyền ở giữa, Kinh Bình trong tay cầm lấy thế giới bản nguyên cũng không ở dây rua, khôi phục bình thường, đồng thời bắt đầu tự động tiến vào đến trong thân thể của hắn, dĩ nhiên tự động hợp hai làm một. Kinh Bình cảm thấy thế giới bản nguyên ý nguyện, lập tức mừng rỡ trong lòng, không chút do dự liền thả ra chính mình phòng ngự chủ động cùng thế giới này bản nguyên kết hợp lại. Chỉ là một cái kết hợp lại, trong mắt của hắn ngay lập tức sẽ hiện ra một vài bức tranh vẽ, những này tranh vẽ trên có vô số tin tức, vẹn vẹn là qua trong giây lát, hắn liền đối với dự dụng chính hắn một thế giới có một cái cực sâu hiểu rõ, bất kể là địa vực vẫn là mỏ gặm, bất kể là hiểm địa vẫn là phúc địa, toàn bộ đều tại hắn nắm trong bàn tay. Tranh vẽ liên tục thoáng hiện, đột nhiên, có bốn đạo bóng người bắt đầu hiện hiện mà ra. Trong đó một bóng người, sát khí ngút trời, tội ác đầy trời. Kinh Bình một chút liền nhận ra bóng người kia thân phận, chính là ma giết môn môn chủ, chiến cổng. Mà một đạo nhân khác ảnh nhưng là ánh sao long lánh, cao quý vô biên, dĩ nhiên là tinh chiến khí tức. chương 419, người vẫn là cậu. Về phần đạo thứ ba, nhưng là khí tức khó lường mênh mông như biển, dĩ nhiên là đạo huyền trưởng môn. Đạo thứ tư chính là Kinh Bình bản thân. Hơn nữa này bốn đạo thân ảnh khí tức từng người không giống, phân biệt đại biểu cho địa, phong, thủy, hỏa. Này bốn loại xây dựng thế giới cơ bản khí tức. Kinh bình thân ảnh có một cỗ phong sức mạnh, đạo huyền trưởng môn nhưng là thủy, ma giết trưởng môn tất nhiên, tinh chiến là hỏa. Địa phong thủy hỏa, xây dựng toàn bộ thế giới, mà bây giờ này trước sau sức mạnh, hoàn toàn bị bốn người chia cắt. Nguyên bản đạo huyền môn bên trong liền chiếm phong, thủy hai loại bản nguyên, trưởng môn một mình đạt được thủy sức mạnh, mà những kia sư môn tiền bối, nhưng là đạt được phong sức mạnh. Không trách được là tiên đạo đệ nhất đại phái, không trách được trưởng môn là tiên đạo công nhận đệ nhất. Một đám hóa thần tu sĩ chia lại phong sức mạnh, nơi nào có một người độc chiếm đến mạnh mẽ, kinh bình dung hợp thế giới chi phong, thực lực cảnh giới tuy rằng không có đột phá, nhưng cũng đạt được một cái cực kỳ thần diệu công năng, chỉ cần mình nguyện ý, liền thật sự có thể hóa thành phong. Ở trong cái thế giới này, hắn chính là phong đại biểu, thế giới đại biểu, không người có thể thương tổn cùng hắn, mà hắn cũng có thể thi triển ra chính mình chân thực sức mạnh. Có thể giết chết luyện hư sức mạnh một khi buộc phát ra, thử hỏi toàn bộ thế giới hắn là ai đối thủ. Muốn đến nơi đây, Kinh Bình cười ha ha, thân ảnh đột nhiên bắn mạnh mà ra, đi thẳng tới đạo huyền trưởng môn trước người, "Trưởng môn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là nắm giữ thế giới này thủy sức mạnh bản nguyên, bất quá ta nếu có thể đoạt những này sư môn tiền bối bản nguyên, tự nhiên cũng là có thể cất ngươi." Kinh Bình, thực lực của ngươi là mạnh, mạnh đến có thể phá diện toàn bộ thế giới mức độ." Trưởng môn gật ngủ, mặt mày bên trong vẫn là cái kia một bộ bình thản dáng vẻ, "Bất quá chúng ta hiện tại đều là thế giới hóa thân, đại biểu cho thế giới sức mạnh Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta sao? Phải biết, ta đại biểu chính là thế giới chi thủy. Nếu là ngươi dám đậu thủ, toàn bộ thế giới đều sẽ tan vỡ, phàm nhân giới lập tức bị vô cùng vô tận biển rộng nhân trịm. Vô cùng vô tận phàm nhân đều sẽ bởi vì chúng ta trong lúc đó chiến đấu diệt vong. Đây là nhân quả, càng là kiếp nạ. Đến lúc đó thiên đạo giáng lâm, cho dù ngươi tu vi mạnh hơn, cũng sẽ bị xóa bỏ, vô cùng tu vi, hóa thành cho tản. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ thiên đạo trừng phạt. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian, cho ngươi thi triển ra phong sức mạnh. Kinh bình nhìn trưởng môn, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói vậy ngươi căn bản không biết lực lượng của ta là kinh khủng đến mức nào. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình thân ảnh cũng đã biến mất không còn tâm hơi, trưởng môn trong mắt nhất thời tránh qua một tia khiếp sợ, nhưng còn chưa kịp động tác, hắn cổ liền bị vẫn bàn tay lớn nắm lấy, trực tiếp nâng lên. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết tự tin của ngươi còn ở đó hay không. Lạnh lùng thoại âm Vô tình hai con mắt, tại phối hợp với cái kia mạnh mẽ đanh thép bàn tay lớn, bất luận người phương nào đều sẽ run lẩy bẫy, cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng trưởng môn xuất ra vừa mới bắt đầu lộ ra một tia khiếp sợ, liền lại khôi phục cái kia dường như biển rộng bình thường yên tĩnh, tựa hồ bị nắm lấy không phải hắn. Tung tung tung. Một tiếng ẩm ầm nổ vang bắt đầu từ trưởng môn trong cơ thể vang lên, mỗi một âm thanh rung động đều là cực kỳ cựu viễn, mỗi một âm thanh rung động đều là thiên địa biến sắc. Ừm. Đây là Kinh Bính hít Cảm thụ này cố cực kỳ bao la mênh mông âm thành, đột nhiên hắn trong con ngươi xuất hiện một tia kinh sắc, đây là thế giới sinh cơ, thế giới trái tim. Không sai. Trường Môn trực tiếp nói, trong thân thể của ta ẩn chứa thế giới chi tâm, vạn vật chi mệnh. Kinh bình trong lòng đột nhiên chìm xuống, lời này ý tứ rất là rõ ràng, chỉ cần giết hắn thì bằng với giết toàn bộ thế giới, bất kể là sinh mệnh, vẫn là không khí, tất cả đều đều sẽ đem biến mất, tuyệt diệt. Ta tại tuổi trẻ thời điểm, tâm cao khí ngạo, đã từng thâm nhập đại địa nơi sâu xa nhất, tìm kiếm thiên điểu thần thổ. Trường môn phảng phất lâm vào cựu viễn hồi ức, chậm rãi nói rằng: Trong lòng nguy hiểm tầng tầng, ẩn chứa vô số quái vật, ta một cái căn cốt kỳ kém, tu vi bất quá là luyện khí kỳ đệ tử, làm sao tự vệ? Nói khó nghe một điểm, ta lúc đó chính là một con chó. Một con chó cùng một nhóm người ở chung, tự nhiên sẽ nên đón vô số làm thấp đi cùng đồng tình, ta chịu đựng phẫn nộ, chịu đựng khuất nhục, tuy rằng ta biết tư chất của ta chính là như vậy, Thế nhưng trong lòng ta cực kỳ không cam lòng, lúc này mới bước chân vào chỗ sâu trong lòng đất, muốn tìm kiếm thiên địa này thần thổ, bồi dưỡng được cải thiện thể chất linh dược. Chỗ sâu trong lòng đất quái vật rất nhiều, nếu không phải ta trời sinh kiên nghị, đem căn cơ đánh cực kỳ thâm hậu, sợ là sớm đã thần hồn câu diện. Hơn nữa cũng nhiều thiệt thòi ta căn cơ thâm hậu, mới để cho ta tốc độ nhanh một kia, càng là muốn nhờ có này sắp rồi một kia tốc độ, làm cho ta có thể chạy đến hào quang này bên người. Lời nói nói tới đây Một cỗ như lưu ly hào quang lóng ánh bắt đầu lăng ra, cỗ hào quang này bên trong hàm chứa vạn vật sinh diện, thế giới biến hóa lý lẽ. Đây là thế giới hào quang. Lúc đó ta liền biết ta cơ duyên tới. Không chút do dự liền mở rộng ra cả người, cùng hào quang này hợp thành một thể. Ta cùng hào quang dung hợp, đầy đủ hao tốn ngàn năm thời gian. Trong lúc này, máu thịt của ta, can cốt, thần hồn, linh trí, tất cả tất cả, toàn bộ đều bị này cỗ thế giới ánh sáng triệt để chuyển hóa, cải tạo biến thành coi như là tiên linh thể cũng so với không được tuyệt thế thân thể. Đồng thời trải qua hơn ngàn năm thời gian chuẩn bị cùng tích lũy, thực lực của ta đã sớm đạt đến nguyên anh cảnh giới, hơn nữa có thế giới sức mạnh. Ta rốt cuộc không còn là một con chó. Thoại đến nơi đây, trưởng môn trong ánh mắt chàn đầy kích động cùng vui sướng. Ngươi vẫn là một con chó. Đang lúc này, một câu lời nói lạnh lùng, từ kinh bình trong miệng nói ra, ngươi chẳng qua là một cái đạt được kỳ ngộ cầu mà thôi, chó sói đi ngàn giảm ăn thịt. Cậu ăn ngàn dặm ăn cước. Đón lấy cố sự ngươi không cần phải nói ta cũng biết, nhất định là ngươi dùng một ít âm mưu thủ đoạn, giết chết đã từng sỉ nhục ngươi người, thậm chí liền đạo huyền trưởng môn đều bị ngươi sát hại, ngươi rõ ràng có thực lực, nhưng còn muốn hành âm mưu kia quỷ cái việc, tuy nói là vì báo thủ, nhưng kỳ thực trong lòng của ngươi đã sớm biến thái và mẹo, Hải nạp Bạch xuyên, Hưu dung mai đại, thẳng đứng ngàn trượng, không muốn lại được, loại này đạo lý ngươi sao lại rõ ràng? Cho nên nói, ngươi vẫn là một cái chỉ có thể ăn cướp cậu. Thế giới chi tâm dĩ nhiên rơi xuống mà một cái chỉ có thể ăn cất cầu trong tay, thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Kinh Bình nhìn trong tay đạo huyền trưởng môn, xem thường tâm ý thật là nồng nặc lời nói nói xong, đống nhiên một quyền đạo gia, cường hãn chân lực song chấn động trực tiếp để đạo huyền trưởng môn thân thể cung lên, dường như một con chín dục đại tôm. Ngươi cho rằng ta có thế giới chi tâm bảo vệ ta liền đối với ngươi không có biện pháp. Kinh Bình cười lạnh liên tục, cường hãn chân lực bắt đầu bộ phát từng cỗ từng cỗ hồ Quang Tuy rằng ta tạm thời không thể giết ngươi, nhưng ta nhưng là có thể phong ấn pháp lực của ngươi. Bởi vì coi như là thế giới, tại lực lượng của ta bên dưới cũng sẽ run dậy. Trong giọng nói, hồ quang liền bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một tòa to lớn sấm sét phong ấn, tại đạo huyền trưởng môn kỳ kinh bắt mạch, quanh thân huyền đạo, tứ chi bạch hải nơi tất cả đều phụ trên, khiến đạo huyền trưởng môn triệt để đã biến thành một cái không hề sức chống cự phàm nhân. Duy nhất cùng người phạm có khác nhau chính là, cho dù hứng chịu cái gì thương thế, hắn cũng có khôi phục Hiện tại đạo huyền môn, đã chỉ còn trên danh nghĩa, vô số trưởng lão bị giết, vô số cao thủ bị diệt, trưởng môn bị phong ấn, hai vị tiền bối, đạo huyền môn đã xuống dốc đến tận đây, thực sự không đáng giá đến ngươi tại vì bọn hắn cống hiến, không bằng liền gia nhập ta đại thiên hội, trở thành trong đó một thành viên. Kinh Bình phong ấn trưởng môn sau, đột nhiên quay lại thân thể, nhìn về phía hai cái tóc trắng xóa lão nhân. Hai lão nhân này, là cả đạo huyền môn còn xót lại hai vị cao thủ, Kinh Bình vẫn không nhúc nhích bọn họ. Là bởi vì tại nguy nan bước mặt, bọn họ cứu ngô trọng các loại, trở, một thất đại thiên hội nòng cốt. Loại này hơn tỉnh, là nhất định phải báo, vì lẽ đó Kinh Bình đối với này hai vị lao nhân phát ra chân thành mời. Hai vị lao nhân lúc này vẫn nằm ở dại gia bên trong, bọn họ mắt thấy Kinh Bình giết người toàn bộ quá trình, loại này xung kích thật sự là quá lớn. Đường đường đạo huyền môn, tiên đạo đệ nhất đại phái, vô số cao thủ bị giết, nguyên anh, hóa thần, tại Kinh Bình sức mạnh bên dưới dường như giấy giống như vậy. Dễ dàng bị xé rách Cho nên bọn hắn lâm vào cực độ dại ra Căn bản không thể tin được hết thẻ trước mắt Hoài nghi đây là đang nằm mơ Kinh bình hơi nhúng mày Giơ tay một đạo chân lực phát sinh Vọt tới hai vị thân thể của lão nhân bên trong Để bọn hắn tĩnh tâm ngưng thần Khôi phục tỉnh táo Chịu này chân lực rót vào Hai vị thân thể của lão nhân nhất thời ru lên Khôi phục thần chí Lúc này mới phát hiện tất cả đều không phải đang nằm mơ Chương 420 Thành lập đại thiên môn Ai, vạn năm đại phái Hóa thành cho tàn. Tiến thanh tiên đột nhiên than nhẹ một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, tránh qua một tia lửa giận, quay về giường như như chó chết trưởng môn nói rằng, đạo quang, người tu vi cao tuyệt, nhưng cũng vì bản thân tư lợi, sát hại tiền nhậm trưởng môn, điều khiển toàn bộ đạo huyền môn, tuy rằng trong lòng ta chi phẫn nộ đầy đủ đưa người lột ra xét cốt, nhưng ta biết, có người so với ta còn muốn phẫn nộ. Lời nói hạ xuống, một tiếng rung động cửu thiên tiếng hú đột nhiên văng lên. Lập tức một con to lớn chim lửa từ xa xôi không gian lao thẳng tới mà đến, chỉ là chấp mắt liền ráng lâm đến kinh bình trước mặt. Vô cùng hỏa diễm bông nhiên vừa thu lại, lập tức chim lửa biến thành một người mặc hỏa hồng thanh bảo, tóc hồng hồng mi thiếu niên. Chính là đạo huyền môn người thủ hộ, đồng thời cũng là trước đây trưởng môn vật cưới, chu tước. Đạo quang, ngươi lại dám sát hại chủ nhân của ta, cúp cho ta lại đây. Giống to một tiếng, từ thiếu niên trong miệng thở ra, đồng thời vây bàn tay lớn một cái. Đã không có bất luận là sức mạnh nào trưởng môn tự động bay lên, bị thiếu niên để ở cái cổ. Trưởng môn nhìn nổi giận Chu tước, trong miệng từ tốn nói, không sai, đã đuổi là ta giết, ngươi có thể làm sao? Chớ quên, ta bây giờ chính là thế giới, ngươi không thể giết ta, cũng không năng lực kia giết ta. Hử! Chú tước cũng mắt thấy kinh bình làm nói, tự nhiên rõ ràng trưởng môn thực sự nói thật, bất quá nó nhưng không mất vọng, không thể giết ngươi vừa vạn. Này cũng không trở ngại ta giản bật ngươi. Lúc này Đạo Quang nhưng là vẻ mặt biến đổi, mãnh liệt hét lớn, quả nhiên là cái yếu thú, lúc trước ta liền không nên lưu ngươi, hiện tại mới biết được. chậm. Thiếu niên lập tức cười gần một tiếng, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử ta chín hỏa luyện hồn. Vù vù. Một trận ngọn lửa màu vàng nhạt đột nhiên thoáng hiện mà ra, không có thiêu đốt Đạo Quang thân thể, chợt bắt đầu trực tiếp thẩm thấu tiến vào thân thể bên trong, bắt đầu thiêu đốt linh trí thần hồn. A. Đạo Quang lập tức kêu thảm một tiếng, tiếng kêu chi thê thảm, chấn động cửu tiêu. Vô số đạo huyền môn đệ tử cũng nghe được này có tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhuận, tê cả ra đầu. Kinh Bình không có nghe xem đạo quang kêu thảm thiết, trực tiếp phong bế nơi này không gian âm thanh. Lần thứ hai quay về hai vị lão nhân nói rằng, hai vị tiền bối, hiện tại đạo huyền môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, các đệ tử hôn loạn bất an. Vào lúc này, chính là cần tiền bối đứng ra, mới có thể trấn áp cục diện. Bất quá trước đây, ta còn cần tiền bối cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, có đồng ý hay không gia nhập ta đại thiên hội. Trở thành trong đó một thành viên này ý tứ trong lời nói rất là đơn giản sáng tỏ đó chính là toàn bộ đạo huyền môn có thể chiến lực lượng đều bị ta kinh bình diệt phía dưới đệ tử đều sẽ bị ta hợp nhất trở thành đại thiên hội một thành viên các ngươi gia nhập không gia nhập hai vị lão nhân tu hành ngàn năm làm sao sẽ nghe không rõ ý tứ trong lời nói lúc này ông quyền không lưng trong miệng cung kính nói rằng huynh đệ của ta hai người nguyện ý gia nhập đại thiên hội trở thành trong đó một thành viên Hai người bọn họ sở dĩ sẽ đáp ứng như thế sảng khoái, tất cả đều là bởi vì đối với hiện tại đạo huyền môn thất vọng cực độ, chuẩn xác hơn mà nói, là với đạo quang thất vọng cực độ. Một môn phái trưởng môn, dĩ nhiên là một cái sát hại tiền nhậm trưởng môn hung thủ, này bản thân liền khó có thể làm người tiếp thu. Hơn nữa đạo quang tiếp nhận trưởng môn tới nay, đạo huyền môn nội có thể nói là bẩn thỉu xấu xa, chấp pháp điện hung hăng cực kỳ, trên giới đều là từng người có tổ chức, không ngừng mà ước hiếp nhỏ yếu, tầng tầng tầ căn bản không có tiền nhậm trưởng môn tại, vì đó lúc cái loại này tích cực hướng lên trên thái độ. Mặc dù có cường hãn sức mạnh chống đỡ, nhưng có thể khẳng định, qua không được bao lâu đạo huyền môn sẽ toàn bộ nát đi, trở thành tiên đạo một đại hưu ác tính. Loại này môn phái, không muốn cũng được. Được. Kinh Bình nghe được hai vị lão nhân trả lời chắc chắn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nhưng là biết hai vị lão nhân đảm nhiệm đạo huyền môn hộ pháp đã có thời gian gần ngàn năm, bất kể là quản lý môn nhân kinh nghiệm, còn là một nhân tu dưỡng đều là cực kỳ cao siêu, chính là Đại Thiên Hội khiếm khuyết nhân tài. Có hai người này giúp đỡ, Đại Thiên Hội ngay lập tức sẽ là lên như diều gặp gió, tại vốn có đạo huyền môn cơ sở trên, đồng bột phát triển. Đại Thiên Hội có thể nên đón hai vị tiền bối gia nhập, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Vậy ta liền để Đại Thiên Hội nòng cốt đến đây bài kiến. Kinh Bình mừng rỡ nói rằng, đồng thời bàn tay lớn vù một cái, 12 tòa hành cùng trên phong ấn dường như đầu hũ giống như vậy, hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Trong đó bị phong ấn ngô trọng đám người, trong phút chốc liền thu được tự do, phát ra hưng phấn thét giải. Vô số đạo lưu quang hiện hiện, ngô trọng đám người toàn bộ đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt, trăm miệng một lời hét lớn, bài kiến hội trưởng, bài kiến tiền bối, không dám làm. Yến Thanh Vân, Yến Thanh Thiên hai người vội và ôm quyền đáp lễ, bọn họ nhưng là rõ ràng, mình bây giờ là mới gia nhập người, không thể làm bộ làm tịch làm gì, mà ngô trọng đám người tu vi tuy rằng không cao, nhưng cũng mỗi người có tuyệt thế tài hoa, là đại thiên hội nóng cốt, này đương nhiên liền không giống nhau. Kinh Bình thấy cảnh này, lập tức cảm thán, tên này vọng biến hóa, quả nhiên không giống tiếng vọng, chỉ cần tổ chức thành lập, liền có thể liên tiếp số mệnh, liên tục tụ nhân, liền có thể khiến nổi vận tăng mạnh, ta đại thiên hội hiện tại lên vận dày đặc, lại dùng nhóm này trước tiến tuổi, nhưng là không lại thích hợp, ngược lại sẽ khiến lên vận chịu hạn, cứ thế mãi còn sẽ có suy yếu tri tượng, xem ra là thời điểm thành lập môn phái. Nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng, quay về mọi người nói rằng Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chính xác, đạo huyền trưởng môn đạo quang, vô đức không đạo, tàn hại tiền nhậm trưởng môn đạo bụi, sát hại môn nhân đệ tử vô số, ở tại quản lý giới, đạo huyền môn càng là xuất hiện các loại ức hiếp, cưỡng đoạt việc, hồi tưởng các loại, thật là khiến người ta thương tiếc không lứt, bất quá bây giờ ta đại thiên hội thừa thiên tuân mệnh, chính là muốn cách tân thời gian. Lời ấy nói vô cùng không được tự nhiên, nhưng kinh bình nhưng là không có để ý, quản hắn không được tự nhiên không không được tự nhiên, ngược lại ý này đã biểu đạt rất là rõ ràng rõ ràng. Nô trọng mấy người nghe được này không được tự nhiên, trong lòng hết sức kích động, đây là muốn tự lập sơn môn rồi. Không muốn mới chỉ là thời gian 5 năm, hội trưởng lại có thể thành lập môn phái, đồng thời vừa ra tay, chính là tuyệt thế đại phái mô hình. Đa bảo môn đã tàn phế, đạo huyền môn đã phá diệt, ma giới tuy rằng dục giả dục dịch, nhưng là không phải hội trưởng hợp lại chi địch. Lúc này nếu có thể đủ thành lập môn phái, ngay lập tức sẽ có thể dắt tuyệt thế hoài, quét ngang tất cả, làm cho tu tiên giới chân chính nhất thống. Kinh Bình nhìn thấy ngô trọng đám người kích động thần thái, khỏe miệng khẽ mỉm cười, hôm nay ta đại thiên môn triệt để thành lập. Bài kiến trưởng môn Mọi người nhất thời vẻ mặt đại hỷ, ngoại trừ Yến Thanh Thiên, Yến Thanh Vân hai huynh đệ vẻ mặt có chút phức tạp, bất quá cũng là lệ xuống, còn lại người, càng là vui vô cùng. Kinh Bình thỏa mãn gật gụ, sau đó nói rằng, hôm nay ta nhận lệnh, ngô trọng, ngươi vì làm đại thiên môn đại hộ pháp quan sát trong môn phái to nhỏ sự vụ, Yến Thanh Thiên. Tiến thanh vân hai vị tiền bối vì làm vì làm đại thiên môn tả hữu hộ pháp, long nhược vì làm chấp pháp trưởng lão, trần hành vì làm bảo khố trưởng lão, ma đảo. Một loạt nhận lệnh bắt đầu phát tài rồi xuống, trong lúc nhất thời người người đều có tên gọi chức vị, mỗi người đều là vô cùng phấn khởi, khí vũ hiên ngang. Được rồi, bây giờ là ta đại thiên môn thành lập ban đầu, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đại hộ pháp cùng hai vị hộ pháp đi trước trấn an hoảng loạn môn nhân, môn nội luật pháp tạm thời trước tiên dùng hội quy, các loại, chờ Tất cả yên ồn sau, đang tiến hành lượng lớn cải tiến. Kinh bình trong miệng không ngừng mà nói rằng, còn về tâm thuật bất chính, như toan phạm thượng làm loạn ảnh giả, giết. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Mọi người cùng kêu lên giống to, thỏ ra hiểu rõ. Ý tứ của những lời này rất là đơn giản, chỉ cần có người dám công phục, ngay lập tức sẽ là thần hồn câu diện, không đến tương lượng. Thành lập môn phái ban đầu, sợ nhất chính là có nhân công phục, thời khác thế này kiên quyết không thể nương tay, một khi nương tay. Ngay lập tức sẽ là phân cách số mệnh danh vọng, suy yếu môn phái, chỉ có màu tươi, mới có thể ổn định tất cả, đứng trang nghiêm chân chính môn phái huy nghiêm. Sau đó Kinh Bình nói rằng, các người đi xuống trước đi, chờ trấn an môn nhân sau, trở lại báo cáo. Lời nói vừa ra, nô trọng đám người nhất thời gật đầu, hóa thành vô số đạo lưu quang bắt đầu bay vụt. Được rồi, danh phận đã định, đón lấy chính là ổn định môn phái. Kinh Bình nhìn thấy tất cả mọi người đi tới, liền vung tay lên, vô số đạo hình người chân lực thoáng hiện mà ra. Mỗi người lực lớn vô cùng, thần diệu vô biên, bắt đầu tu đổ nghiền nát không gian, chỉnh lý đại trợ, đồng thời bày ra tầng tầng phong ấn, phòng ngừa có người vào lúc này trốn tránh sơn môn. Tiên thạch chôn giấu. Kinh bình lại là thân thể chấn động, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện 200 triệu tiên thạch, gào thét hướng về sơn môn các nơi biến mất. Một cỗ năng nặc tiên linh khí bắt đầu tràn ngập ra, toàn bộ đại thiên môn đều đắm chìm trong loại này tiên linh khí dưới, vô số đệ tử vốn đang hoảng loạn không thể tả, nhưng lúc này lại là sợ ngây người. Chương 421, lâu dài chi đạo. Loại này cấp cao năng lượng, căn bản là bọn họ chưa từng nhìn thấy, thậm chí vốn là kẹt ở bình cạnh đệ tử, trận bắt đầu dồn dập đột phá. Trong lúc nhất thời vốn là có chút không phục đệ tử, bắt đầu trở nên trầm mặt lên. Như vậy nồng nặc năng lượng, lại có thể bị mỗi cái đệ tử hấp thu. Đây chính là lợi ích khổng lồ, nếu như có thể tại đạo huyền môn bên trong nghỉ ngơi một trận, chỉ cần một năm, liền có thể bù đắp được mấy trăm năm tu luyện hiệu quả. Tu tiên giới bên trong. Là nhất chú ý tự nhiên pháp tắc chỉ cần có thể tăng cảnh giới lên, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hiện tại tăng cảnh giới lên mê hoặc liền đặt tại trước mắt, còn có mấy cái chịu không phục Hơn nữa thống trị môn phái chính là nguyên bản đạo huyền môn đệ tử, tả hữu hai vị hộ pháp vẫn vẫn còn đang, quen thuộc mặt, máu tanh thủ đoạn, lên cấp mê hoặc, này ba loại chồng chất lên nhau, hầu như không ai dám phản kháng. Bởi vì phản kháng người, không có một người là tiếp tục sống sót. Ngăn ngắn thời gian 3 ngày, Trong môn phái các tổ chức cũng bắt đầu bị rồn dập tăng giã, máu chạy thành sông, hết thể đệ tử đều thừa nhận Kinh Bình là trưởng môn của bọn hắn lại không thể nghi ngờ ý. Trật tự mới, bắt đầu sinh ra. Thế nhưng Kinh Bình bọn người rõ ràng, đây chỉ là vững chắc lòng người, như muốn cho bọn họ tiến thêm một bước nữa, đều chung với Đại Thiên Môn, vẫn cần phải thời gian lắng đọng cùng một loạt chỗ tốt. Bất quá những này đối với Đại Thiên Môn mà nói đều không là vấn đề, Kinh Bình từ tiên giới mang đến lượng lớn tiên thạch chính là chỗ tốt lớn nhất. Chỉ cần không giảm thiếu tiên linh khí độ dày, liền có thể duy trì, trải qua 10 năm, mọi người đều sẽ đánh trong đáy lòng tiếp thu mình là đại thiên môn một phân tử. Lúc này Kinh Bình, đang ngồi ở đại ngàn điện bên trong, còn lại châu ngồi, nhưng là ngồi đầy mấy người. Nay đại ngàn điện, vốn là đạo huyền điện, đồng thời còn là đạo huyền môn không gian đại trận hạt nhân điều khiển nơi, nhưng lúc này lại đã sửa lại tên gọi, đại trận đội chủ, đồng thời Kinh Bình tại vốn có đại trận cơ sở càng thêm lấy củng cố, chuyên vào sức mạnh khổng lồ. Làm cho không gian đại trận trở nên càng cứng rắn hơn cùng cường đại Đại thiên môn quy củ đơn giản Không có nhiều như vậy mục nát đồ vật Mọi người, bất luận tu vi cao thấp Đều có thể ngồi xuống Mà lúc này ngồi ở kinh bình trước mặt Ngoại trừ ngô trọng mấy người Còn lại nhưng là một ít nguyên bản đại thiên hội thành viên Những này thành viên đều là lão nhân Là sớm nhất một nhóm tùy tùng kinh bình Cho nên bọn hắn hiện tại Mỗi người cũng đều có chức vị Tuy rằng không tính là cao Nhưng là không tính thấp Giờ khác này tụ tập cùng nhau chính đang thương thảo sự tình. Trường môn, hiện tại đại thiên môn lòng người đã định, lại không phản loạn chi hiểm, có hay không thông báo thiên hạ các phái. Trong đại điện vang lên một thanh âm, chính là xuất từ đại hộ Pháp ngô trọng chi khẩu. Ta cho rằng việc này không thích hợp. Đang lúc này, một bên Trần Hành nói rằng, ta đại thiên môn vừa thành lập, tuy rằng đã vững chắc lòng người, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, cần lâu dài thời gian mới có thể làm cho bọn họ triệt để tán đồng, nếu là lúc này thông báo thiên hạ các phái khó tránh khỏi lại sẽ cho người tâm lại một lần nữa di động. Bất quá ngăn ngắn thời gian ba ngày, nguyên bản ngô trọng đám người giờ khắc này đã nắm giữ một phái quyền to, mỗi người đều uy nghiêm cực kỳ, mà trần hành trên người cơ linh lúc này đã biến thành thật trọng, suy nghĩ khó lường, tài hoa vô cùng. Vậy thì thật là tốt. Đang lúc này, một bên khác Long Nhược cũng nói, ta đại thiên môn tuy rằng hưu giáo vô loại, nhưng cũng nhất định phải phân rõ trung gian thiệt ác, bất an nhân tố chỉ có loại bỏ, ai dám tư biến, ngay lập tức sẽ xóa bỏ Như vậy mới có thể bảo vệ ta đại thiên môn thanh tịnh. Ừm, cứ như vậy định, thông báo thiên hạ các phái, ma đạo cũng muốn thông báo, ta đại thiên môn thành lập trung quy là muốn truyền khắp thế giới, nếu không phải xuất từ miệng của chúng ta, nhất định sẽ dẫn tới thiên hạ tu sĩ hoài nghi, coi như là có một chút phiền phức cùng nghi vấn, cũng sẽ dần dần biến mất, bởi vì tại lực lượng của ta giới, những này căn bản là không là vấn đề. Kinh Bình gật ngủ, hạ cuối cùng quyết định. Kinh Bình vẫn là hội trưởng thời điểm cũng đã là người tâm phúc. Hiện tại trở thành trưởng môn, càng là huy nghiêm vô biên, không có ai sẽ nghi vấn. Cần tuân hội trưởng pháp chỉ Mọi người trăm miệng một lời nói rằng. Đang lúc này, vô số số mệnh đã bắt đầu tụ tập tại kinh bình bên người, cả tòa đại điện bên trong, càng là tràn đầy nghiêm túc cùng trang trọng. Người người mang theo huy nghi, tọa ở bên cạnh hắn, liền dường như như chúng tinh phùng nguyện, làm cho hắn số mệnh càng là nồng nặc cực kỳ. Kinh bình nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất là vui vẻ, đây chính là làm một đời trưởng môn chỗ tốt quan sát môn nhân sinh tử, tự nhiên để hắn khí độ trở nên càng ngày càng sâu không lường được, chân lực chợt bắt đầu từ từ vận chuyển, hắn vốn là vắng lạng pháp lực chợt bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Nguyên bản ở trong tiên giới mới có thể cảm nhận được sức mạnh tăng cường, nhưng là tại tu tiên giới cũng có thể cảm nhận được. Được, lúc này mới vẹn vẹn là thành lập một môn phái, liền có thể làm cho thực lực của ta tăng trưởng như vậy, nếu là khống chế thế giới này, đây chẳng phải là muốn cho ta càng cường đại hơn. Loại năng lượng này lên cấp tốc độ Quả thực so với ta cướp đoạn còn nhanh hơn Kinh Bình âm thầm cảm ứng Đồng thời hạ quyết tâm Xem ra tất yếu tiến hành thống nhất thế giới Bất quá chuyện này vẫn phải cần một khoảng thời gian lắng động Chờ đợi tinh chiến cùng ma giết trưởng môn liên thủ thời điểm Chính là ta đại khai sát dưới thời gian Tinh chiến lúc này còn chưa trở về Ma đạo bên kia cũng không có động tác Nghĩ đến hai phe đã đạt thành cái gì hiệp nghị Bất quá những này Kinh Bình cũng không quan tâm Bởi vì bất luận cái gì hiệp nghị Đều không phải Kinh Bình hợp lại chi địch Tại sức mạnh tuyệt đối giới, tất cả âm mưu quỷ kế đều là bội trần. Huống hồ cho dù hắn muốn thống nhất thế giới, cũng không có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, chỉ có thể từ từ tiến đến dần, dù sao còn có này lòng Huyền Phượng các loại chờ, một đám thiếu chủ tình cảm. Nghĩ tới đây, Kinh Bình cũng đã đã quyết định, hắn muốn đích thân đi gặp mấy vị thiếu chủ này, phơi bày một ít lực lượng của hắn, cứ như vậy cho dù không thể thống nhất, cũng có thể thành lập một cái khổng lồ liên minh, thu nạp số mệnh. Ánh mắt chậm rãi quét qua trong đại điện mọi người, Kinh Bình mở miệng nói rằng, ta bây giờ thành lập Đại Thiên Môn, trở thành đứng đầu một phái, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Ban đầu ta thành lập tổ chức, đơn giản chính là muốn cho Đại Thiên Hội các thành viên thoát khỏi bị ước hiếp cảnh khôn khó, có thể an ổn tu luyện cầu đạo, không lỗi thời cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta liền đạt thành cái mục tiêu này, chúng ta là an ổn, nhưng là các tu sĩ khác đây. Thế gian không có tuyệt đối công bằng, ta cũng không muốn làm cái kia cao thượng chúa cứu thế, nhưng ta lại có một lời, muốn nói cùng chư vị. Nói đến đây, kinh bình vẻ mặt có một ít ngưng trọng, thủy có thể tài chu cũng có thể phúc chu rất rất nhiều tổ chức đạt đến trình độ nhất định sau, thì sẽ thịnh cực mà suy, âm dương không đều, dẫn đến môn nội hủ bại hoành hành, tu sĩ mỗi người đánh mất đạo đức, liên tục cước hiếp, chỉ vì chỗ tốt, không biết tu sĩ chi đạo, chính là không thẹn với lương tâm, kiên nghị không rút, nhiều làm thiện hạnh, một khi làm này ác sự, chính là nhiễm nhân quả, cho dù thiền tư tại vì làm hơn người, ngày sau, cũng sẽ có kiếp nạn, ở chỗ này, Đạo huyền môn chính là dẫm vào vết xe đổ. Nói vừa xong, chỉ thấy kinh bình trên người kim quang vừa hiện, một vài bức tản nhận đoàn khí bắt đầu sinh ra, hành trở thành vô số ma đầu, hung ác, để giữa trưởng tất cả mọi người là thất kinh. Vì lẽ đó nếu muốn môn phái lâu dài, thì lại nhất định phải âm dương kết hợp lại, mà muốn âm dương kết hợp lại, thì lại nhất định phải chấp pháp nghiêm khắc, trên giới giao lưu, không thẹn với lương tâm. Này trên giới giao lưu chính là môn nhân có thể nói ra ý kiến của mình cùng cái nhìn Mà không phải do cao tầng một lời độc đoán, như vậy là có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa môn nhân bất mãn, loại trừ tâm ma kiếp số. Lời ấy nói chuyện ra, chỉ thấy vô số hung ác ma đầu bắt đầu dồn dập tiêu tán, mà một vài bức âm dương kết hợp lại, sinh tử xoay chuyển kỳ cảnh bắt đầu diễn biến, giữa trường tất cả mọi người bị bộ này tình cảnh sợ ngây người, phàng phất lâm vào một cái phồn thịnh hướng lên trên trong thế giới. Kinh bình cảm nộ nối thẳng đại la, vì lẽ đó một khi nói ra chính mình quản lý phương pháp ngay lập tức sẽ có thể đưa tới dị tượng, khiến người ta vừa nhìn liền rõ ràng. Lâu dài chi đạo, đó là âm dương kết hợp lại, đồng sức đồng lòng, người người đều có thể nói, người người đều có thể chiếm được do, như vậy liền có thể miễn đi lượng lớn tâm ma kiếp nạn, người người hướng lên trên, đồng bột phát triển, thành tựu công đức đại nghiệp. Tiếng nói rơi xuống đất, kỳ cảnh tiêu tán, tất cả cũng đều khôi phục bình thường. Chỉ là giờ khắc này, mọi người không cách nào bình tĩnh, đều đều lộ ra một tia vẻ kích động, trưởng môn tâm tình chi bao la, Đạo lý sâu khác, khiến người tỉnh ngộ chúng ta dĩ nhiên rõ ràng làm sao đi làm, ngày sau bất hủ đại nghiệp, chắc chắn có thể thành. Các người có thể rõ ràng, này tự nhiên hay nhất. Kinh Bình thỏa mãn gật đầu, lần này nói ra những câu nói này, cũng làm cho hắn cảm ngộ sâu sắc rất nhiều. Chương 422, đi tới thần Long Môn. Tu đạo đệ nhất ở chỗ tư chất linh thể, đối với cái thuyết pháp này, Kinh Bình cũng không đồng ý. Hắn cho rằng tư chất linh thể, tại tu đạo trọng chỉ bài vị thứ ba, Còn có tại cơ duyên Phúc Đức, cùng bản tâm không thẹn. Trước tiên là nói về cơ duyên này Phúc Đức, có cơ duyên Phúc Đức, cho dù không có linh thể, cũng có thể đến đại khí vận cải tạo, liền như đạo kia quang, vốn là tư chất kỳ kém cực kỳ, nếu là một đời bình thản, nhiều nhất đạt đến luyện khí đỉnh cao nhất không được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lòng sinh không cam lòng, thâm nhập địa tâm, đạt được thế giới này chi tâm cải tạo, từ đó về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, chém hết ngày xưa đã từng sỉ nhục hắn người. Vẫn sát hại trước đây đạo huyền trưởng môn, thành tựu một đời tiên đạo bá chủ cự đầu, không người dám trêu trọc. Đây chính là cơ duyên phúc đức mang đến chỗ tốt, mà với này so với, tuy rằng có tu sĩ sinh ra liền bị thiên địa quan tâm, tư chất cao tuyệt, người mang đại khí vận, nhưng là có thể một đường băng phẳng, lâu dài sinh tồn, nhưng là vạn người chưa chắc có được một. Mang thai đại khí vận, liền tất nhiên cần trải qua các loại mê hoặc, thậm chí sẽ dưỡng lên một bộ hung hăng thái độ, người người đều muốn vâng theo ta, phục tung ta, nếu như không Tuân liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Động nghiệp chính là giết người, tuy rằng có thể tôn lên uy nghiêm, nhưng cũng chỉ là nhất thời chi dũng, xúc phạm nhân quả, vẫn giảm đi số mệnh, này liền vì làm sau đó chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm Mọi việc có lợi tất có tệ, tại nắm đạo huyền trưởng môn mà nói, hắn khởi điểm là khốn khổ cực kỳ, sau đó có đại vận đạt được thế giới chi tâm, thế nhưng vừa được thế giới chi tâm, tâm cảnh của hắn liền bắt đầu biến hóa vô cùng, không chịu nổi trong lòng mê hoặc, chém giết tiền nhậm trưởng môn đã đuổi trôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Cho nên nói, cơ duyên phúc đức là thực sự tu đạo tư chất bên trên, mà ở cơ duyên phúc đức bên trên, chính là bản tâm. Nhân chi sơ, tính buồn thiện, muốn bảo trì bản tâm, chính là muốn bảo trì thiện tâm, như vậy mới có thể không bị tâm ma mê hoặc rơi vào cái kia vạn kiếp bất phục vực sâu, hơn nữa chỉ có dựa theo bản tâm hành sự, cơ duyên phúc đức mới có thể tự động hạ xuống. Đương nhiên, loại này thiện cũng không phải là kẻ bá phải, mà là không trô nào hổ thẹn. Kinh Bình không tính là người lương thiện, cũng xưa nay không cho là mình là người lương thiện, bất quá hắn tuy rằng giết chóc liên tục nhưng không có hỏng rồi bản tâm một chút ít. Nhân muốn giết ta, ta mới chịu giết người, này liền hợp thiên đạo chí lý, một giảm mở ra, một ẩm một mổ Cho nên nói, phen này đạo lý, liền để hắn tâm tình nối thẳng đại la, đạt được đại đạo chân ý, mà lúc này nói ra, chính là chia sẻ, để ngô trọng mấy người rõ ràng, dùng tư mà không quên công, công so với tư đại. Như vậy chẳng những có thể để môn phái lâu dài, càng có thể làm cho bọn họ tu vi tinh tiến, thu được công đức. Ngăn ngắn một phen ngôn luận, bao hàm tuyệt diệu như vậy đạo lý, còn nô trọng mấy người có thể lĩnh ngộ mấy tầng, vậy thì toàn bằng tự thân, còn lĩnh ngộ sau có thể làm được bao nhiêu, vậy cũng toàn bằng bọn họ bản thân, kinh bình sẽ không đi từng cái đinh chính. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó thay đổi, kỳ không muốn chớ thi với nhân. Bản tính cứ như vậy, ai cũng không đổi được, mạnh mẽ thay đổi chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Nhìn mọi người kích động thần tình, Kinh Bình không nói thêm gì nữa huyền diệu đạo lý, chỉ là hơi gật đầu một cái, lập tức nói rằng, lần này thông báo thiên hạ, ta liền đi gặp gỡ mấy vị thiếu chủ, trưởng môn, để bọn hắn trước tiên thừa nhận ta đại thiên môn địa vị, còn có thể chiếm được mấy cái minh hữu. Trường môn, ta nhận vì chuyện này rất không cần phải. Nô Trọng đột nhiên nói rằng, lấy trưởng môn giao tình, những thiếu chủ kia tự nhiên sẽ chủ động đến đây, cùng bọn ta ký kết đồng minh, húng hồ lúc này chính là môn phái mới lập thời gian còn cần trưởng môn tỏa trấn trong đó, chỉ huy đại cục Không sao. Kinh bình vung vung tay, ta không ở trong môn phái, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, có các ngươi tới tiến hành quản chế ta rất tiên tâm, hơn nữa mấy vị thiếu chủ này cùng chúng ta còn có cùng căng khổ, cùng chung hoạn nạn tình cảm, để bọn hắn chủ động đến đây tuy rằng bình thường, nhưng ta tâm nhưng có quý, cũng tổn thương cảm tình. Mấy người các ngươi cũng không muốn làm ra cái kia một bộ tôn kính dáng vẻ, phải biết tình cảm của chúng ta không tầm thường, bình thường tâm đối đãi là tốt rồi Thoại tới đây, kinh bình mỉm cười một thoáng, nô trọng đám người nhất thời ngẩn ngơ, lập tức liền phản phất ta cái gì gánh nặng giống như vậy, cũng là lấy tiếu đối lập Vừa là huynh đệ, lại là đồng môn, này kỳ diệu cảm tình, tự nhiên sẽ vinh viễn cùng tồn tại, tất cả đều ở không nói bên trong. Đã như vậy, tất cả liền do trưởng môn làm chủ. Nô trọng điểm gật đầu nói. Được, vậy ta đi. Một câu nói nói xong, đại thiên điện bên trong đã không có kinh bình thân ảnh, chỉ còn lại có nô trọng mấy người diện tướng mạo đúng mỉm cười liên tục. Kinh bình thân ảnh như điện, chỉ là vừa xài bước càng sẽ không biết xẹt qua bao nhiêu khoảng cách, đi thẳng tới biển rộng bên trên, thần long đảo hiện lên ở trước mắt. Hắn bây giờ không chỉ sức mạnh mạnh mẽ, vẫn nắm giữ thế giới bản nguyên sức mạnh, chiếm được phong quyền lợi, dĩ nhiên là có thể trong nháy mắt đến. Xem ra thế giới này bản nguyên quả nhiên kỳ diệu cực kỳ, ở trong cái thế giới này, chỉ cần ta ý niệm huy động, liền có thể đến bất kỳ địa phương nào, nếu như có thể tụ tập địa phong thủy hỏa Đồng thời đạt được thế giới chi tâm, vậy ta chính là thế giới này chủ nhân, càng có thể nhờ vào đó tăng lên sức mạnh. Kinh bình cảm thụ phong bản nguyên, âm thầm suy nghĩ đạo, chờ chờ tinh chiến xuất hiện, ta liền chém hắn, cướp đoạt hỏa bản nguyên, đồng thời sẽ đem ma giết trưởng môn chém, thu được bản nguyên của đất, nếu như vậy ba loại bản nguyên kết hợp, ngay lập tức sẽ có thể sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn, do đó đem đạo quang trong cơ thể thủy bản nguyên lấy ra, thế giới chi tâm cũng sẽ bị xả đi ra, cùng ta nguyên anh kết hợp một thể, mượn cơ hội này t. A liền có thể một lần đột phá hóa thần, thậm chí đạt đến luyện hư đều không phải không thể nào. Nghĩ lại, hắn liền nhất định chế định kế hoạch, chỉ bất qua thực hành vẫn phải cần một khoảng thời gian, hiện tại là chủ yếu nhất, chính là muốn bái phòng chư vị thiếu chủ huynh đệ. Nếu bàn về thân phận cao quý, tu vi cao siêu, thủ tuyển đó là thần long môn thiếu chủ, long huyền phượng, cho nên hắn trước tiên chạy tới nơi này. Châm rãi hạ xuống, cổ động trong cơ thể đại ngàn dấu ấn, một cỗ tin tức liền bắt đầu lan truyền mà ra, quả nhiên. Không đến bao lâu toàn bộ thân Long đảo cấm chế phòng ngự liền bắt đầu mở ra. Không có hai lời, Kinh Bình trực tiếp tiến vào trong đó, thấy được một thân Long Phượng hoa phụ, khí tức tôn quý vô cùng lòng thị phụ tử. Người anh em, người đã tới. Long huyền Phượng vừa thấy Kinh Bình, lập tức hưng phấn cực kỳ, trong miệng không thể chờ đợi được nữa hỏi, cái kia ma đạo thành chỉ việc, thật là người làm. Kinh Bình gật đầu cười. Trời ơi! Vô cùng bạo tay, vô cùng bạo tay. Long huyền Phượng giống to liên tục, người anh em, làm tốt lắm. Liền bây giờ nên làm gì? Đáng tiếc ngày đó ta không có theo huynh đệ đi vào bằng không đây nhất định vui sướng cực kỳ. Ha ha, ta đi tự nhiên vậy chính là người đi, huynh đệ chúng ta trong lúc đó tình nghĩa, không cần nhiều lời. Kinh Bình nhìn hương phấn long huyền vượng, cũng là liên tục cười to, giữa huynh đệ bầu không khí, nhiệt liệt cực kỳ. Một bên long môn chủ nhưng là trong cơn khiếp sợ mang theo vui mừng, lúc trước hắn nghe nói tin tức kia chỉ là vẫn rất là hoài nghi, không nghĩ quả là Kinh Bình làm, như vậy nhân vật anh hùng. Dĩ nhiên cùng con trai của chính mình giao tình cực sâu, tự nhiên là vui vẻ liên tục Đồng thời trong lòng hắn vẫn âm thầm thì thầm một câu, thần long ngâm xuất hiện, bản môn hương thịnh, kinh bình càng ngày càng bất phàm, hắn sức mạnh trong cơ thể, ta căn bản không cảm giác được, giống như một người bình thường phàm nhân giống như vậy, thế nhưng có thể làm ra đại sự như vậy người, chuyện gì xảy ra một phàm nhân. Mà chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, người này sức mạnh, đã xa xa cao hơn ta, đạt đến một cái không thể dò xét cảnh giới trừ phi hắn có ý định làm cho chúng ta cảm thụ, bằng không chúng ta là cảm thụ không tới. Hay là trong lòng nghi hoặc để trong ánh mắt của hắn mang ra nghi vấn, kinh bình lập tức trở về đầu, quay về Long Thái cổ khẽ mỉm cười, trong miệng nói, chỗ này của ta có một ít lễ vật là chuyên mang cho Long Bá Phụ, kính xin Long Bá Phụ nhận lấy. Trong giọng nói, trong thân thể hắn liền xuất hiện vô số tiên linh thạch, trong thời gian ngắn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Kinh người cấp cao năng lượng từ trên núi nhỏ bột phát ra, hầu như tràn ngập toàn bộ thần long đảo. Trên đảo các đệ tử lập tức giống to liên tục, đột phá cảnh tượng bắt đầu liên tục xuất hiện. Đây là tiên linh thạch, hơn nữa còn là thượng phẩm. Long thái cổ cảm nhận được nguồn sức mạnh này, lập tức kinh hỉ giống to, "Ta Thiên, nhiều như vậy thượng phẩm tiên thạch, Kinh Bình, ngươi từ chỗ nào thu được những này?" Này có thể đều là tiên giới mới có cao cấp món hàng. Bá phụ vui vẻ là tốt rồi. Kinh Bình nói một câu, "Còn về làm sao chiếm được, chuyện này nói đến ngược lại là khúc chết ly kỳ, ta đã triệu tập chư vị ở bên ngoài huynh đệ." Rất nhanh sẽ có thể tụ tập cùng nhau, đến lúc đó ta thống nhất tiến hành giải thích, cũng tỉnh phiên phước. Được, hảo. Long thái cổ lúc này căn bản không có nghe thanh Kinh Bình nói như vậy, chỉ là ánh mắt hừng hực nhìn về phía này đống tiên thạch. Chương 423, Giảng giải tất cả. Kinh Bình nhìn thấy Long thái cổ vẻ mặt, không bởi mỉm cười một cái, mà Long huyền phượng đến là có chút lung túng, quay về Kinh Bình nói rằng, Người anh em, ngươi làm ra đại sự như vậy, ta đúng là mừng thay cho ngươi cũng không biết ngươi là đã trải qua thế nào gian nguy khốn khổ, mới có thể chiếm được như vậy thân phận, thực sự là đáng trách không thể cùng ngươi cùng chung hoàn hạ, này cấp cao năng lượng chúng ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Ngươi nói chuyện này để làm gì?" Kinh Bình cười nói, vừa nãy cũng đã nói, người ta huynh đệ, cảm tình không cần nhiều lời, của ta chính là của ngươi, nơi nào đến nhiều lời như vậy, ngươi xem bá phụ giữa hai lông mày hiển nhiên là mở ra một tia sầu ý, này liền chứng minh ta giúp bá phụ một cái phiền phải lớn, đây không phải là hẳn là vui vẻ việc. Lại nói nữa, những này tiên thạch ta lại không là tặng cho ngươi, là đưa cho bá phụ, cho nên ngươi không cần hổ thẹn, cũng không dùng tới hổ thẹn. Lời này vừa nói ra, Long Huyền Phượng nhất thời thân thể hơi chấn động, lập tức cười khổ một tiếng, kinh huynh nói chính là, là ta nghĩ nhiều rồi. Kỳ thực Long Huyền Phong chỉ là có chút cảm khái, đã từng hội trưởng đã làm ra đại sự như vậy, hắn nhưng không có tự mình tham dự, không thể không nói đây là một cái tiếng đối. Bất quá hắn cũng rõ ràng, kinh bình là vì tốt cho hắn. Liên tiếp tàn sát 18 tòa thành trì ma đạo tu sĩ, trong đó gian nguy không cần nhiều lời, nếu là mang tới hắn, nhất định là cái chói buộc, đừng nói tàn sát ma đạo thành trì, e sợ ngay cả chạy trốn mệnh đều là rất khó. Cái gì suy nghĩ nhiều, đường đường long thiếu chủ dĩ nhiên sẽ muốn nhiều. Đang lúc này, từ bên ngoài chuyển đến một trận hào sảng tiếng cười lớn, hơn 10 đạo lưu quang bắt đầu nhanh chóng đi tới long huyền môn giữa đại điện. Chính là Dương Hạo Nhiên, Diệp Quy Nhất, phong thần mấy vị các môn các phái huynh đệ. Bọn họ vừa thấy được Kinh Bình, chính là cười ha ha, lẫn nhau ôm liên tục, trong thần sắc hưng phấn cực kỳ, nghĩ đến cũng là biết Kinh Bình tàn sát ma đạo thành trì một chuyện, mỗi người đều cùng có nguyên. Kinh huynh, ngươi làm ra đại sự như vậy, quả thật là lợi hại cực kỳ, chúng ta huynh đệ cũng mặt mũi sáng sủa a, hiện tại ta tại trong môn phái, trên căn bản đều là nên ngang mà đi, không ai dám chọc ta. Dương Hạo Nhiên cười to nói rằng, trong ngày thường những kia thật cao trở lên tiên đổ chính là cái dám. Trưởng môn thấy ta đều là khí, chỉ lo chọc giận tới ta, trêu chọc đến kinh huynh lửa giận. Ngươi vậy coi như cái gì? Chúng ta vốn là tán tù, chung quanh du đãng, nguy hiểm cực kỳ, nhưng là từ khi kinh huynh tàn sát ma đạo thành trì tin tức chuyển đến, trước đây tính toán quá chúng ta người đều dồn dập đưa tới lấy vặn, vận hướng về ta bồi tội xin lỗi. Liền ngay cả mỗi cái môn phái cũng bắt đầu mời chào chúng ta. Đang lúc này, khác ba người cũng là cười ha ha, chính là họ Khương ba huynh đệ, chân chính tán tu. Ta nói mấy người các ngươi đều là tán tu không bằng gia nhập ta tán tu liên minh quên đi, bởi vì ta cùng kinh huynh giao tình, liên quan phụ thân của ta chức vị cũng bắt đầu tăng lên, từ trưởng lão tăng lên tới hộ pháp vị trí, đến lúc đó chỉ cần một câu nói, các ngươi liền có thể gia nhập, dù sao cũng hơn cả ngày bên trong phiêu linh ở bên ngoài muốn thoải mái nhiều. Phong thần đây là cũng vui vẻ ha ha nói rằng, mặt mày trung gian một mảnh ý mừng. Các ngươi tán tu liên minh có cái gì hảo đốc, chúng ta thiên hải các một mực liên hệ, mọi việc trùng quy phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Khương huynh, các người nói một chút, có phải hay không cái này lý? Đang lúc này, lại là mấy người nói chuyện, chính là thiên hải các huynh đệ, vốn đang là tinh anh vị trí. Thế nhưng, có kinh bình huynh đệ này, ngay lập tức sẽ tấn thăng đến trưởng lao vị trí, có chiêu thu môn nhân đặc quyền. Chúng ta trưởng phong môn cũng hoan nghênh họ Khương huynh đệ gia nhập. Ta ba tiên động cũng là như thế. Đạo đức coi. Trong lúc nhất thời, giữa mọi người bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, mỗi người cũng bắt đầu mượn hơi lên họ Khương huynh đệ lên, liền ngay cả Diệp và tượng Long Huyền Phượng cũng bắt đầu mượn hơi, Kinh Bình nhìn một màn này không bởi cười gật đầu lia lịa. Đây chính là số mệnh liên kết chỗ tốt, một vinh cộng vinh, có nhục cung nhục, Kinh Bình thực lực cường hành, uy danh lan xa, tự nhiên là có thể kéo các huynh đệ số mệnh, khiến cho bọn hắn đạt được nhất định chỗ tốt. Mọi người cấp không thể tách rời ra, đang lúc này, Long Huyền Phượng nói rằng, "Ở bị cái gì thế cái gì, đều là huynh đệ." Kinh huynh vẫn không lên tiếng. Lời nói rơi xuống đất, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, bất quá lập tức ồn ào âm thanh liên tục kinh huynh, để bọn hắn gia nhập môn phái của ta. Ta ta! Vậy thì gia nhập ta đại thiên môn đi. Kinh Bình đột nhiên lên tiếng, một câu nói kìa, khiến cho ở đây các huynh đệ một mảnh dại ra, liền ngay cả lòng thái cổ đều từ tiền trên núi đá nghiêng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Kinh Bình. Lần này đến, chính là vì thông báo chư vị huynh đệ, đại thiên môn đã chính thức thành lập. Kinh Bình nhìn các vị huynh đệ một chút, chậm dại nói rằng, trước đây đạo huyền môn, đã bị ta tiêu diệt, trưởng môn bị ta giam cầm. Dòng dã hơn 20 vị hộ pháp trưởng lao bị ta chém giết. Cái gì? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, đây cũng là đại tin tức, đại tin tức. Dù bọn hắn đã sớm biết kinh bình bất phàm, nhưng là dĩ nhiên làm ra đại sự như vậy. Đem tiên đạo đệ nhất đại phái đạo huyền môn tiêu diệt, vẫn đem đạo huyền trưởng môn cho nhốt lại. Cùng tin tức kia so với, trước đó tàn sát ma đạo thành trì, quả thực chính là một chuyện cười, căn bản không thể để. Phải biết đạo huyền trưởng môn ở trong lòng của bọn hắn đã sớm một cái bất bại cái bóng. Đạo huyền môn càng là bọn họ từ nhỏ đã biết đệ nhất đại phái. Nhưng là bây giờ, lại bị diệt. Đây là sự thực. Long Thái cổ đột nhiên hỏi. Tự nhiên là thật. Kinh Bình gật gụ, lập tức nói rằng, kỳ thực chuyện này là như vậy. Lúc trước ta diệt ma đạo thành trì thời điểm, đưa tới hết thể ma đạo trưởng môn liên hợp truy sát. Kinh Bình lời nói liên tục, bắt đầu đem làm sao tàn sát ma đạo thành trì, làm sao bị đổi giết, như thế nào chạy tới đa bảo môn, cướp đoạt của cải, sau đó âm dương trùng hợp, đến tiên giới trải qua cuối cùng đánh giết môn phái cao tầng, hắn không có một chút ý tầng giấu, toàn bộ đều cho nói cái rất rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, mọi người nghe hệ này liệt sự kiện, liên tiếp trải qua, trận mắt ngoát mồm, kinh hại đến cực điểm, trong đầu hóng ong nổ vang, trời đất quay cuồng. Tuy rằng bọn họ là mỗi cái môn phái thiếu chủ, khí độ ngưng trọng, thân phận cao quý, tâm tình càng là không hề lay động, toàn bộ tu tiên giới tựa hồ cũng không có có thể làm cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng là bây giờ nghe được này liên tiếp nổ tung tính tin tức, tiên giới, hóa thần, luyện hư, hợp thể, thế giới bản nguyên, vô cùng vô tận thế giới, này đã để bọn hắn mất đi lý trí. Tiên giới, là hóa thần tu sĩ mới có thể đạt đến thế giới, ở nơi nào, người bình thường vừa xuất sinh đều là cảnh giới tiên thiên, nắm giữ linh thể người, càng là dễ dàng là có thể tiến hành trúc cơ, kim đan nguyên anh nhiều vô số kể, địa vực mênh mông quảng đại, nhưng là kinh bình dĩ nhiên đã tới. Đồng thời chơi đa bảo môn, đấu thiên trì tông Đây là thủ đoạn gì cùng dũng cảm. Bọn họ còn nghe được kinh bình lại có thể giết chết luyện hư cường giả, vậy hắn cùng thực lực đạt tới cái tình trạng gì? Đã sớm biết kinh bình bất phàm, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên bất phàm như vậy, tu tiên giới tại sao có thể xuất ra như thế một vị vang dội cổ kim nhân vật. Đây chính là ta trải qua tất cả, đến đây báo cho chư vị huynh đệ, đồng thời cũng là bởi vì ta Đại Thiên môn vừa thành lập, nguyện ý cùng chư vị huynh đệ môn phái kết thành liên minh. Những thiếu chủ này lập tức rõ ràng, Đây là muốn đều những tin tức này, vì làm đại thiên môn tạo thành thế, đồng thời còn muốn kết thành liên minh, hình thành một cái khổng lồ cực kỳ tổ chức. Ta thần Long môn nguyện ý cùng đại thiên môn kết minh. Long thái cổ nghe nói lời ấy, trong lòng chấn động tuy rằng vẫn còn, thế nhưng trước tiên liền làm ra sáng suốt vô cùng cử động. Đây chính là cho thấy thái độ, chứng minh đại thiên môn tính hợp pháp. Có kinh huynh những tin tức này, ta tán tu liên minh cũng thế tất sẽ đồng ý, bất quá còn cần báo cáo phụ thân của ta, do hắn thuật lại cho trưởng môn cao tầng. Phong thần cũng khiếp sợ gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Lập tức mấy người còn lại bắt đầu dồn dập tỏ thái độ, biểu thị sẽ trở lại xin chỉ thị trong nhà trưởng bối môn phái cao tầng. "Được, vậy thì phiền phức chư vị huynh đệ." Kinh Bình mỉm cười nói, đồng thời trong tay loáng một cái, vô số loại nhỏ không gian bắt đầu xuất hiện, bên trong từng người xếp vào vô số tiên linh thạch, những linh thạch này, mỗi người hai phân, nhất phân là cho các huynh đệ, một triệu thượng phẩm tiên thạch, một bộ phận khác nhưng là muốn thỉnh chư vị huynh đệ cầm cho trưởng bối trong môn phái. Là ta một ít tâm ý. Trong giọng nói, những này loại nhỏ không gian liền rơi xuống mấy người trên tay, mỗi người cảm thụ loại nhỏ trong không gian cao đẳng năng lượng, đều bị sâu sắc chấn động. Những này cực kỳ cao cấp năng lượng, quả thực so được với toàn bộ tu tiên giới bất kỳ tài bảo cùng linh dược. E sợ chỉ cần một bắt được môn lộ ra kỳ, ngay lập tức sẽ là khiếp sợ toàn bộ môn phái, trên giới đều sẽ đến đây yêu cầu. Chương 424, Mục nát sương khô, chân tiên sức mạnh. Nhất làm cho trong lòng bọn hắn cảm động chính là Kinh Bình vào thời khắc này không có quên nhưng bọn họ, vì bọn hắn bị một phần thượng phẩm tiên thạch. Có này tiên thạch giúp đỡ, bọn họ ngay lập tức sẽ liên tục lên cấp, này so với cái gì đều muốn tới thực tại, là tất cả tu sĩ sở cầu suy nghĩ. Tại nhược nục cường thực tu tiên giới bên trong, có thể muốn Kinh Bình loại này đạt được chỗ tốt còn không quên huynh đệ người, thật sự là không nhiều. Đồng thời bọn họ càng là may mắn, mình có thể cùng Kinh Bình đồng cam cậu khổ, nếu là bằng không thì, đại thiên môn thành lập không chỉ sẽ không để cho bọn họ vui vẻ. Ngược lại sẽ để bọn hắn phản ăn ngủ bất ăn, dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy một cái tân sinh môn phái quật khởi. Thu rồi những linh thạch này sau, kinh bình cười nói, chư vị huynh đệ, đại thiên môn thành là việc, phải dựa vào các người, bất quá về tiên giới hành trình liền không cần nói nhiều, dù sao bên trong tin tức quá mức kinh người, ta cũng không muốn đánh rắn đậu cỏ. Giữa trường chư vị đều là tâm linh thông thấu hạng người, tự nhiên là rõ ràng kinh bình kế hoạch, đều đều gật đầu một cái. Kinh huynh, tin tức kia một khi truyền ra, Ngay lập tức sẽ là thiên hạ rung động, ma đạo tu sĩ bên kia cùng tình chiến nói không chắc sẽ nhân cơ hội này phát động công kích, ngươi có thể muốn nhiều đề phòng. Cái này là tự nhiên, sức mạnh của ta bây giờ, xóa bỏ bọn họ dường như trò đùa, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, tất nhiên cứ gọi bọn hắn có đi mà không có về. Kinh Bình cười ha ha, được rồi, việc nơi này đã xong, ta cũng không nhiều dừng lại. Lời nói rơi xuống đất, Kinh Bình thân ảnh cũng đã biến mất không còn tâm tích, lập tức chư vị thiếu chủ lẫn nhau gật đầu cũng không nói thêm gì, liền từng người hóa thành lưu quang tán đi. Kinh Bình mang theo đến tin tức thật sự là quá lớn, quá chấn động lòng người, loại này tin tức nhất định phải trước tiên mang cho môn phái trưởng môn mới được, để cho bọn họ tới tiến hành quyết đoán. Phu thân, ta Long Huyền môn Hương thịnh ngày liền muốn đến rồi. Chờ hết thẻ thiếu chủ đi rồi, Long Huyền Phượng lúc này mới cao hưng nói, Kinh Huynh thực sự là vang dội cổ kim nhân vật tuyệt thế, có thể nhận thức hắn, chân thực vạn hạnh A Con trai của ta nói không sai. Long thái cổ cũng là gật đầu, tuy rằng hắn biểu hiện khá là trầm ổn, thế nhưng khẽ run hai tay, nhưng bán đứng hắn chân thực tâm tình, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy năm, người này cũng đã làm ra đại sự như vậy. Lúc trước vì bảo vệ đại thiên hội, hai người phụ tử bọn ta liều mạng cùng tình chiến giao thủ, lúc đó vi phụ còn lấy vì chuyện này làm không tốt, nói không chắc ngày sau sẽ nên đón kiếp nạ, thế nhưng lúc này mới thời gian bao lâu, người này thực lực cũng đã khủng bố như vậy. Làm ra bao nhiêu đại sự? Làm phiền con trai của ta kiên trì kỳ gặp, nếu là bằng không thì, nói không chắc lúc trước vi phụ sẽ làm ra ngu xuẩn quyết định, cùng này phúc phận gặp thoáng qua. nay không trách phụ thân, phụ thân đều chỉ là vì ta thần Long môn toàn thể đệ tử cân nhắc. Long huyền phượng nói rằng, nhân không phải thánh hiển, thuốc có thể không quá, phụ thân không muốn đang hồi tưởng chuyện cũ. Lại nói nữa, dù cho tại ngu xuẩn ý nghĩ, chỉ cần không có biến thành thực tế hành động, đó chính là chính xác, phụ thân không phải cũng đồng ý ta cùng kinh huynh lùi tới sao. Kinh huynh chính là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, thế nhưng tiểu nhân vật như thế có thể phát huy không giống bình thường tác dụng, lần này cùng đại thiên môn kết minh, chính là trợ giúp kinh huynh. Có phần nhân tình này nghĩ tại, ngày sau thần Long Môn, chỉ có thể liên tục đi tới, tuyệt không lùi về sau chi khả năng. Long huyền phượng lời nói cuồn cuộn, trong ánh mắt tránh qua một kia trí tuệ hào quang cùng kiên định quyết tâm. Phần này quyết tâm cùng kiên định, mơ hồ để lộ này một cố điên của mùi vị, Long Thái cổ có thể thấy rõ nhi tử ý nghĩ. Đây là muốn đem Thần Long môn hết thảy đều áp tại kinh bình trên người. Thay lời khác mà nói, chỉ cần Đại Thiên môn gặp công kích, như vậy Long thị phụ tử lập tức sẽ đến đây giúp đỡ, đồng thời huyết chiến đến cùng. Ngàn năm cơ nghiệp, vạn tiên đệ tử, phụ tử hai người sinh mệnh, toàn bộ áp tại một người trên người, loại quyết định này không thể không nói là điên cuồng, bất quá Long thái cổ nhưng không có ngăn cản, bởi vì hiện thực nói cho bọn họ biết, chỉ cần áp, sẽ thắng. Lúc này kinh bình, chính lang không đứng ở một chỗ hừng hực dung nham bên trong, Trong mắt hào quang lấp lõe, tựa hồ đang tính toán cái gì? Nơi này hẳn là chính là lúc trước đạo quang đạt được thế giới chi tâm địa điểm. Đạo quang thật là có cơ duyên lớn, nếu là vật ấy có thể bị ta đoạt được, ngay lập tức sẽ có thể làm cho thực lực của ta cảnh giới tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có trình độ. Kinh bình âm thầm nghĩ đến, bất quá cơ duyên quy cơ duyên, đạo quang bản tâm không kiên, đã tiêu hao lượng lớn số mệnh, thế giới này chi tâm sớm muộn cũng sẽ là ta. Bất quá bây giờ còn không phải là nói mấy cái này thời điểm Đạo quang trong cơ thể mặc dù có thế giới chi tâm, thế nhưng là cũng không thuần túy chưa hề hoàn toàn bị hấp thụ, bên trong hẳn là còn có lưu lại thế giới chi tâm mạnh vỡ. Thậm chí là thế giới ý chí, ta liền vào thăm, có thể hay không tìm chút cơ duyên, nếu như có thể, ngày sau cấp giật thế giới chi tâm, cũng nhiều một chút chắc chắn. Nghĩ tới đây, kinh bình liền không nữa dừng lại, thân ảnh trực tiếp hướng phía dưới, nhập vào dung nham bên trong. Những này dung nham dưới, có vô cùng chiều sâu, có thể nối thẳng địa tâm. Mỗi lần lẹn vào sâu một điểm, sẽ cảm giác được dung nham nhiệt độ cao một điểm, Kinh Bình không dừng lại ẩn, đến cuối cùng những này nhiệt độ đều đạt đến có thể xóa bỏ nguyên anh cảnh nhân vật. Bất quá những này đối với Kinh Bình mà nói, cũng không hề cái gì, không nói hắn thực lực tu vi, riêng là hắn hắn nắm giữ phong bản nguyên, liền đầy đủ phòng ngừa hắn không bị đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì hắn chính là thế giới một bộ phận. Một đường lặn xuống, Kinh Bình rốt cục thấy được một cái hỏa hồng hình cầu, mặc dù chỉ là hơi một điểm thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trong đó hừng hực sức mạnh. Nay có cực độ sức nóng, đầy đủ thiêu đốt tất cả xâm nhập, giả, bất luận tu vi mạnh bao nhiêu, thực lực có bao nhiêu hành, cho dù là chân tiến tới, cũng không dám đụng chạm mảy may. Bởi vì đây là một thế giới cơ bản nhất hạt nhân, bên trong hòa diễm, là toàn bộ thế giới người thủ hộ, càng là thiên đạo hòa diễm. Tuy rằng có cùng hung cực các tu sĩ có thể luyện hóa toàn bộ thế giới, thế nhưng đối với điệu tâm, bọn họ nhưng là liền bính cũng không dám bính Chỉ là sẽ đem một thế giới sinh cơ cùng pháp tắc cấp đoạn, đem toàn bộ thế giới biến thành một cái tịch diệt nơi hống, sẽ rời đi. Đây là đại đạo pháp tắc, không thể đụng vào, ai cũng không có năng lực thay đổi, bởi vì đây là vô số cùng hung cực các tu sĩ dùng máu tươi đổi lấy giáo hấn. Kinh bình ánh mắt nhìn thẳng này điệu tâm, bản đồ tinh không liên tục biến hóa tính toán, rất nhanh phải có được hắn muốn trả lời chắc chắn, đó chính là hắn có thể đụng vào điệu tâm, thậm chí là tiến vào bên trong, bởi vì hắn nắm giữ thế giới bản nguyên Đồng thời càng là thế giới này dựng dục mà ra người. Nếu có thể tiến vào, cái kia kinh bình cũng không có cái gì hảo do dự, thân ảnh loé lên, liền hòa tan vào trong lòng. Linh giác. Kinh bình thân ảnh mới vừa vào đi, hai chân chỉ là hơi đặc địa, ngay lập tức sẽ truyền đến một trận vỡ vụn âm thanh. Hắn lập tức túi đầu vừa nhìn, phát hiện hắn dưới chân giẫm bên trong chính là một cái gậy vỡ xương, bởi thời gian bay lột, này xương rốt cục bắt đầu mục nát, trở nên đụng vào liền nát tan. Linh giác thẩm thấu tiến vào xương cốt bên trong vẫn có thể cảm giác được nhiều tia cực kỳ bé nhỏ sức mạnh. Nguồn sức mạnh này tuy rằng bé nhỏ, nhưng cũng linh tính mười phần, Phản Phất đã sinh ra linh trí. Đột nhiên, này bé nhỏ sức mạnh hơi hơi động, tựa hồ là cảm giác được linh giác cha sét, chợt bắt đầu hướng về kinh bình linh giác cắn xé mà đến, hung ác khác nào yêu ma. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Hừ. Kinh bình lập tức hừ lạnh một tiếng, linh giác dũng nhiên tạo thành một mặt to lớn lao tủ bắt đầu vây khốn này cô bé nhỏ sức mạnh. Chân tiên ý chí Nhưng vào lúc này, này bé nhỏ sức mạnh dĩ nhiên bùng nổ ra giống to một tiếng. Cường hạn sóng chấn động trong thời gian ngắn đánh tan kinh bình linh, rác, bất quá đòn đánh này phát sinh, bé nhỏ sức mạnh tựa hồ trở nên nhỏ yếu rất nhiều, lập tức hướng ra phía ngoài một xạ đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Này bé nhỏ sức mạnh chính là một đạo hào quang màu đỏ ngầu, vừa xuất hiện ở bên ngoài, ngay lập tức sẽ là một trận phung trào, trận bắt đầu chậm rãi lớn lên, cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái hình người. Hình người vừa thành, một thành Lập tức huyết lãng ngập trời, sát ý như ngân hà vũ trụ. So với kinh bình nhìn thấy bất luận người nào đều phải cường hành. Thiên tội cùng ma giết trưởng môn cùng loại này giết chóc tâm ý so với, quả thực chính là như gặp sư phụ, trong biển rộng một giọt nước. Là ngươi, khinh nhần chân tiên ý chí. Hình người đột nhiên há mồm nói chuyện. Kinh bình nhìn này hình người trong lòng lập tức rõ ràng, đây nhất định là một cái tiên đạo cứng, giả, hơn nữa là một cái chân tiên giới đại cao thủ. Cái này đại cao thủ nhất định là huyết tế vô số thế giới, chém giết vô số sinh linh hung ác người, chỉ bất quá nhưng ma xuôi quỷ khiến, tại ý đồ luyện hóa thế giới này thời gian, chịu đến thế giới ý chí phản kích. Chương 425, ý chí hợp nhất. Một cái bị thế giới ý chí giết chết chân tiên cường giả, chỉ còn lại có một bộ hài cốt, ở chỗ này lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm thời gian trôi qua, cho đến hôm nay, nhưng chính là như vậy, này xương khô bên trong một tia sức mạnh, đều có thể cường hãn như vậy. Bất quá sức mạnh này tuy rằng mạnh Nhưng Kinh Bình nhưng cũng là không sợ chút nào, chỉ thấy hắn đột nhiên nở nụ cười, cái gì chó má chân tiên ý chí, bất quá vẫn là một tiêu tàn dư sức mạnh, lại dám theo ta tiêu gạo Trong giọng nói, chỉ thấy Kinh Bình thân ảnh đột nhiên chấn động, đống nhiên chính là đấm ra một quyền, cường hãn sức mạnh trong thời gian ngắn liền phá hủy này hình người. Dun dế hạng người, tại sao có thể biết chân tiên vinh quang? Bị đánh nát hình người chút nào không có bị thương tổn, ngược lại là chờ đợi Kinh Bình sức mạnh quá khứ sau, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ thành hình Bất quá đang lúc này, vậy ngươi liền nhìn run rế là thế nào đem người tuyệt diện. Ầm ầm. Kinh Bình trên người đột nhiên buộc phát một cố lực hút mạnh mẽ, này từng kia từng kia sức mạnh vừa muốn ngưng tụ, liền lần thứ hai bị vỡ vụn, đồng thời không hề sức chống, cự bị Kinh Bình bắt được trong tay. Lôi đình luyện ngục. Vô cùng sấm sét bắt đầu ở trong tay thoáng hiện, điên quồng đè ép trong tay này nhiều tia chân tiên sức mạnh, chỉ nghe được một tiếng lan truyền tứ phương kêu thảm thiết, sức mạnh này bên trong ngưng tụ linh trí, liền bị Kinh Bình sấm sét cho triệt để xóa bỏ. Chân tiên cảnh giới quả nhiên khủng bố cực kỳ. Kinh Bình nhìn sức mạnh trong tay nghĩ đến, vẹn vẹn là tiêu lực lượng này, liền có thể tạo thành như vậy thanh uy. So với tiên giới người muốn cao hơn vô số thư nguyên, nhân vật cỡ này, e sợ vung tay lên, liền có thể phá diệt quần tinh đi. Không sai, chân tiên cảnh giới cơn giả, chính là cùng người khác tu sĩ tuyệt nhiên không giống sinh mệnh hình thái, bất kể là thần hồn, sức mạnh, thân thể, toàn bộ đều sẽ tiến hành triệt để cải tạo, nắm giữ chân tiên thể chất người là tuyệt đối sẽ không diệt vong, có thể đồng thọ cùng trời đất. Đương nhiên, sinh mệnh lâu dài là việc tốt, thế nhưng này cũng không chứng minh chính là chân chính vĩnh hằng cho dù tu vi lại cao hơn tu sĩ, cũng trốn không được nhân quả kiếp số, trước đây phạm vào tội nghiệp tự nhiên đều sẽ từng cái đáp lại, cho dù có thể ngẫu một lần lại một lần phá kiếp, nhưng trong thiên địa vẫn có nhân quả, không được can bình. Chỉ có rõ ràng đại la chân ý, mới có thể vạn kiếp không dính, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Bất quá loại cảnh giới này thật sự là quá cao, muốn hướng về lên cấp không chỉ phải có cường đại càng ngộ, càng phải có tuyệt đại cơ duyên, chư thiên vạn giới, vũ trụ môn dân, đã rất lâu chưa từng xuất hiện mới lại la Vì lẽ đó những này chân tiên cảnh giới tu sĩ, vì theo đuổi chân chính vĩnh hằng liền bắt đầu lần lửa xóa bỏ thế giới, huyết tế chúng sinh, dựa vào huyết tế sức mạnh, mạnh mẽ cha xét thế giới cấu tạo cùng hình thành, trong này bao hàm chân chính bản nguyên của đại đạo ý chí, xem một chút, liền có thể đủ rõ ràng một kia. Trước mắt vị tu sĩ này, khẳng định là đối với đại đạo lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, bất quá vẫn là như vậy, chọc thiên đạo kiếp số, đụng phải diệt vong. Kinh Bình không có nuốt ăn cố lực lượng này, bởi vì nguồn sức mạnh này bên trong tràn đầy nhân quả, tuy rằng nuốt ăn tia năng lượng này sẽ làm hắn tăng cảnh giới lên, thế nhưng chiếm được cùng ai, liền muốn vẫn chi cùng ai, nhân quả tự nhiên sẽ tìm tới hắn. Bàn tay lớn sờ một cái, ánh chốc hổ quang trở nên càng cường hoành hơn, trực tiếp phá hủy này trong tay từng tiêu từng tiêu sức mạnh Làm cho một ti không dư thừa lúc này tinh phẩm vừa nãy ngẩn đầu nhìn hướng về phía toàn bộ thế giới hạt nhân này điệu tâm sức mạnh Tuy rằng khủng bố cực kỳ nhưng là không cách nào xúc phạm tới ta đối với ta mà nói chỉ có thể cảm nhận được này địa tâm ôn hòa mà cảm thụ không tới một kia khó chịu kinh bình mỉm cười nghĩ đến lập tức hắn Linh giác liền bắt đầu thâm nhập trong đó bắt đầu tinh tế tra xét ẩ ẩm vô số hình ảnh khó phân tránh qua phạm nhân giới tu tiên giới chúng sinh linhnh khí không khí sinh mệnh, dại yếu, tử vong, luân hồi, chính nghĩa, tà ác. Các loại, toàn bộ bị hắn cảm nhận được, toàn bộ bị hắn thấy được. Đây chính là thế giới hạt nhân, đây chính là thế giới ý chí. Ẩn chứa tất cả, bao dung tất cả. Cảm nhận được thế giới bản nguyên, kinh bình trong lòng rất là thư thích. Đột nhiên, hắn phát hiện thế giới này ý chí thật dùng có chút suy yếu, linh giác lần thứ hai tinh tế cha xét. Lại là một vài bức hình ảnh bắt đầu thoáng hiện, mỗi một bức họa trên mặt đều có một bóng người Những bóng người này mỗi người pháp lực trùng thiên, thực lực cường hoành vô cùng, tựa hồ một cái ánh mắt, cũng đủ để hủy diệt một thế giới, một cái phất tay, liền có thể phá hủy tinh không. Những bóng người này có tiên, có ma, có yêu, có thú, tuy rằng mỗi cái hình dạng không giống, thế nhưng có một điểm, nhưng là kinh người tưởng tượng. Đó chính là mỗi người ảnh trên mang theo màu tanh. Loại này màu tanh, nhất định là không biết huyết tế mấy cái thế giới, vô số ước sinh linh, mới có thể nhiễm phải khí tước. Kinh Bình trong phút chốc rõ ràng, đây chính là thế giới ý chí đã từng giết chết người. Nguyên lai thế giới này đã đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn vạn hạnh. Không có một cái đắc thủ, nếu là bằng không thì, nơi nào còn có sự tồn tại của ta. Kinh Bình âm thầm nghĩ đến, thế giới dựng dục ta, tự nhiên chính là cha mẹ của ta, là thế giới này hết thể sinh mệnh cha mẹ, cha mẹ bị thương tổn, làm tử nữ há có thể trơ mắt nhìn. Nghĩ tới đây, Kinh Bình đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, quay về thế giới ý chí chính là thi lễ một cái. Lập tức vung tay lên, trong cơ thể cái kia vô cùng sức mạnh bắt đầu bột phát ra, rót vào đến này trong trung tâm, bắt đầu vì đó tăng thêm sức mạnh. Không có bất kỳ ác ý, càng không có bất kỳ mưu đồ, lúc này kinh bình, hoàn toàn là nằm ở đối với thế giới ý chí tôn trọng, mới làm ra hành động. Giờ khác này hắn, đã lâm vào cảnh giới không linh, liên tục chữa trị thế giới ý chí chỗ chống sức mạnh. Trong cơ thể hắn chân lực vốn là chất phát cực kỳ, lúc này toàn lực rót vào, tự nhiên làm cho thế giới ý chí bắt đầu chậm dại khôi phục Thời gian chậm rãi quá khứ thế giới ý chí suy yếu bắt đầu dần dần biến mất phản phất khôi phục ngày xưa vinh quang tản ra cực kỳ mênh mông cùng già nu sóng chấn động những ba động này mỗi một kia đều là vô cùng sức mạnh có thể thểghiên ép và vật lại có thể sáng tạo vật vật bất quá những ba động này nhưng không có xúc phạm tới kinh bình một chút ít ngược lại là bắt đầu hướng về thân thể của hắn bên trong liên tục chuyển vào sức mạnh ngăn ngắn trong nháy mắt kinh bình sức mạnh liền trưởng thành một đoạn lớn Tuy rằng 990.000 long hổ thần lực không có thay đổi Vẫn là số lượng ấy, thế nhưng là để trong cơ thể hắn không ngừng mà phát sinh dòng ngâm hồ gầm tiếng, đây là chân lực càng thêm tăng lên chất lượng kết quả. Từ ô phản bộ, kinh bình trợ giúp thế giới ý chí, như vậy thế giới ý chí cũng sẽ trợ giúp hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được thế giới ý chí đối với thiện ý của hắn cùng ôn hòa, giống như là gặp được người thân giống như vậy, một cỗ huyết hòa tan thủy cảm giác bắt đầu dập dần tại kinh bình trong lòng. Hắn thành tâm, đã bị thế giới ý chí cảm nhận được. Năng lượng rót vào. Làm cho thân thể của hắn tràn đầy một loại hôn độn nguyên khí, cả người đều nhiễm phải cổ đồng bình thường màu sắc, đồng thời hơi thở của hắn tràn đầy cổ lao cùng cao quý, dĩ nhiên mơ hồ có thế giới ý chí mùi vị. Thế giới ý chí bắt đầu trở nên càng thân thiết hơn, phản phất cảm nhận được kinh bình trên người hôn độn sức mạnh, từng cỗ từng cỗ mừng rỡ song chấn động bắt đầu tỏa ra mà ra. Hôn độn dựng dục vạn vật, đại đạo đều ở trong đó, thế giới này ý chí, đương nhiên cũng là hôn độn dựng dục. Ẩm. đột nhiên Toàn bộ thế giới ý chí bắt đầu phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ địa tâm, hàm chứa thiên đạo chi hỏa địa tâm, bắt đầu điên cuồng hòa vào đến trong thân thể của hắn. Ta vì làm hôn nột, vạn vật chi mở đầu, chúng sinh chi phụ. Từng đợt cao quý cổ láo lời nói bắt đầu từ kinh bình trong miệng liên tục nói ra, theo lời nói của hắn, toàn bộ thế giới ý chí hỏa vào càng nhanh hơn, hắn thậm chí có thể cảm giác đạo thế giới ý chí để lộ ra mà ra niềm vui mừng. Kinh bình vẻ mặt bất biến, thế nhưng trong lòng, nhưng thập phần hưng phấn Thế giới ý chí dĩ nhiên đón nhận ta, chủ động cùng ta hợp hai là một. Từ nay về sau ta chính là pháp tắc người trường khống. Thế giới này tất cả, đều do ta định đoạn. Pháp tắc người trưởng khống, đơn giản mà nói, chính là có thể làm cho hỏa hình thái trở thành hàn băng. Để hàn băng hình thái trở thành hỏa diễm, chỉ cần là trong cái này thế giới người hoặc vật, hắn đều có thể tiến hành thay đổi. Từ hôm nay song sau, hắn lên cấp sẽ không còn có thế giới bản nguyên phản kích, bởi vì hắn đại biểu, chính là toàn bộ thế giới ý chí Long mang thiện niệm, liền có thể nên đón cơ duyên, kinh bình thấy được thế giới ý chí, liền dường như nhi tử thấy được cha mẹ, chủ động càng cha mẹ sắp xếp thân thể, đây chính là thiện ý. Đồng thời trong cơ thể hắn cho còn có dựng dụng tất cả hốn độn thế giới, nay càng làm cho thế giới ý chí cảm nhận được kinh bình thật tỉnh. Như vậy thiện thiện tuần hoàn, tự nhiên có thể song phương được lợi. Chương 426, Hỏa bản nguyên. Huyết mạch liên kết, thế giới ý chí. Kinh bình đột nhiên giống to một tiếng, Cả người màu đồng cổ da thịt bắt đầu dũng nhiên bùng nổ ra từng cỗ từng cỗ long hổ rít gào, cường hãn sức hút lần thứ hai gia tăng, toàn bộ thế giới điệu tâm, toàn bộ thế giới ý chí bắt đầu xuất hiện ở trong cơ thể hắn nguyên anh bên trong. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu buộc phát từng đợt nổ vang, sóng biển lăn lộn, nhật nguyệt biến hóa, bất quá nhưng không có tạo thành một chút ít phá hoại. Này hoàn toàn chính là kinh bình dùng cường ngạnh sức mạnh trực tiếp khống chế kết quả. Vô số tu sĩ nghe được nộ vang, Thấy được này một vài bức kỳ cảnh, đều đều cả kinh mục trường khẩu đại, tựa hồ không ai có thể lý giải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phạm nhân giới vô số người càng là dồn dập đều nút ở trong nhà, vô số người bắt đầu hướng thiên lệ bái, thế gian nhân hoàng càng là vẻ mặt đại biến, vội và triệu kiến mỗi cái đại thần, bắt đầu thương nghị. Tu tiên giới tu vi cao thâm chi sĩ, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ngưng trọng bên trong mang theo kinh hãi vô cùng. Không có linh trí ma vật tựa hồ cũng đã cảm nhận được bản năng e ngại Dơ lên cái kia không có một chút nào linh trí hai mắt, nhìn về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới sinh linh, cũng bắt đầu lòng người bằng hoàng, vô số đạo ánh mắt đều nhìn phía chân trời phong vân biến hóa. Ngao. Hống. Đang lúc này, từng tiếng rồng ngâm hổ gâm bắt đầu truyền ra, vang vọng toàn bộ thế giới, vang ở vô số sinh linh trong lòng, từng cỗ từng cỗ Uy nghiêm, bắt đầu chẳng ẩm. Kinh bình thấy được chúng sinh, thấy được thế giới, thấy được vô số kinh hoàng đám người. hắn không nói thêm gì Chỉ là ngón tay đột nhiên vung ra, đông dưng viết 8 cái đại tự. Đại ngàn hiện thế, thế giới đại đồng. Bắt tự viết xong, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, toàn bộ phía chân trời đều xuất hiện này 8 cái đại tự. Trong lúc nhất thời Sơn Hà Hải Hồ chấn động ra bắt đầu dẹp loạn, toàn bộ thế giới lại khôi phục bình thường. Bất quá lại không nhân cảm thấy bình thường. Bởi vì này 8 cái đại tự, soi sáng phía chân trời. Đại ngàn hiện thế, thế giới đại đồng. Thật lợi hại. Đây là muốn nhất thống thế giới để lộ xuất ra đại ngàn trưởng môn chân chính ra tâm. Đang lúc này, Ma đạo các vị trưởng môn cũng cảm nhận được này cỗ biến hóa, trong thần sắc một mảnh khó coi, bọn họ kể từ khi biết là tàn sát ma đạo thành trì thủ phạm là Kinh Bình sau, liền lập tức giận dữ, dồn dập rêu giáo lên muốn cưỡng bức đạo huyền môn, giết chết Kinh Bình. Nhưng là ngay bọn họ vừa muốn động thân thời gian, vô số tin tức cũng đã rộng rãi chuyện thiên hạ, đạo huyền môn đã tan thành mây khói, đại thiên môn bắt đầu tự lập môn hộ, trưởng môn Chính là hắn môn hận đến nghiến răng nghiến lợi kinh bình. Tin tức kia để bọn hắn nhất thời kinh hãi, vốn là muốn động thủ kế hoạch cũng bắt đầu đỉnh chỉ lại, nhưng là theo sát lại xuất ra như thế một chuyện. Hết thảy tu vi cao thâm ma đạo tu sĩ đều rõ ràng, đại thiên môn, đại thế đã thành, cho dù bọn họ đi vào tấn công, cũng không cách nào thu được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì phía chân trời tám cái đại tự, trực tiếp biểu lộ này có 102 sức mạnh. Đáng ghét! Đáng ghét! Điều này sao có thể? Tên tiểu tử này từ đâu tới lực lượng mạnh như vậy, từ đâu tới lớn như vậy cơ duyên, lại có thể thu được thế giới ý chí thừa nhận. Đáng ghét ta. Ta bản nguyên của đất dĩ nhiên cũng bắt đầu buông lòng rồi. Đang lúc này, cả người bị hắc khí bao phủ, tu vi tuyệt cao ma đạo người số một chiến cùng, cũng bắt đầu âm thầm mang to. Hắn giết chóc vô biên, nhưng không có chịu đến chút nào thiên địa trừng phạt. Nguyên nhân rất là đơn giản, chính là hắn nắm giữ thế giới bản nguyên của đất sức mạnh, là thế giới một bộ phận. Nhưng là bây giờ kinh bình đạt được thế giới ý chí, ở nhà thượng phong bản nguyên, này hai loại sức mạnh chống chất, sinh ra không gì sánh kịp lôi kéo lực cùng sức hấp dẫn, dĩ nhiên để ma đạo trưởng môn nắm giữ bản nguyên bắt đầu liên tục lay động, tựa hồ muốn trở về đến ý chí bên người. nay bản nguyên của đất là hắn tù vi căn bản, càng là hắn thực lực cường hoành trung cực nguyên nhân, nếu là một khi bị cấp đoạn, không chỉ thực lực giảm nhiều, càng là sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt, không có sức mạnh hắn, là tuyệt đối khó có thể chạy trốn trừng phạt tr Người gấp cái gì? Ngay chiến cuồng trong lòng giận không kềm được thời điểm, đột nhiên ở bên thai của hắn xuất hiện một thanh âm. Âm thanh này, cao quý, hoàn mỹ, không thể xâm phạm, chỉ là vừa xuất hiện, liền phảng phất vang ở chiến cuồng trong lòng, nhìn thấu chiến cuồng tất cả. Ai? Chiến cuồng cả người ma khí một bạo, vô số sắc bén kiếm khí bắt đầu gào thét mà ra, trong phút chốc vô số không gian đều bị cắt thành hai nửa, nhưng lại vẫn là không cách nào biết âm thanh này đến từ chính nơi nào, nửa bóng người đều chưa thấy. Ngươi không cần tìm, thối lại, lấy tu vi của ngươi, cho dù đang tu luyện 10 vạn năm cũng không tìm được ta. Thanh âm này mờ ảo bất định, trong giọng nói ý tứ càng là châm chọc cực kỳ. Nếu là đổi thành người bên ngoài nghe được lời ấy, sợ là sớm đã sẽ giận dữ, nhưng chiến cùng không phải người bên ngoài, hắn là một đời trưởng môn, là ma đạo số 1 là nắm giữ bản nguyên của đất hết thẻ giả, bất kể là tâm trí vẫn là thực lực, đã sớm đạt đến một cái người thường khó có thể độ lượng, khó có thể suy đoán cảnh giới. Cho nên khi hắn lần thứ hai nghe được cái thanh âm này thời điểm, hắn không có phẫn nộ, chỉ là lạnh lùng nói, tinh chiến, dĩ nhiên là ngươi. Vẫn không tính là quá mức ngu xuẩn. Trâm trọc thoại âm kế tục chuyển đến, tựa hồ đối với chiến cùng có một tia tán thành. Ngu xuẩn cũng tốt, thông minh cũng được, ngươi cũng không có tư cách tiến hành đánh giá. Chiếm được xác nhận trả lời chắc chắn, chiến cùng âm thanh càng thêm lạnh ta tuy rằng ngu xuẩn, nhưng ta chỉ ít an toàn vô sự, nhưng là ngươi đường đường chân tiên hạ phạm, nhưng nhiều lần bại vào kinh l Gần nhất tức thì bị kinh bình đánh giống như chó chết, trốn tại không biết nơi nào, chỉ bằng những này, ngươi có tư cách gì đến cười nhạo ta. Lớn mật, tinh chiến tựa hồ bị này châm chọc lời nói cho chọc giận, đông nhiên bùng nổ ra quát to một tiếng, một cố cường hãn uy áp đông nhiên ráng lâm tại chiến quồng trên người, chỉ nghe được một tiếng vang ầm ấm, ấm, chiến quồng dĩ nhiên quỷ một chân trên đất. Đáng ghét, chiến quầng quỷ một chân trên đất, cả người bắt đầu khẽ run lên, đó cũng không phải sợ sệt biểu hiện, mà là phẫn nộ run rời. Còn dám không phục. Đang lúc này, tinh chiến âm thanh lần thứ hai chuyển đến, uy áp đông nhiên gia tăng gấp 10 lần. Lần này chiến quần cũng không còn cách nào bảo trì quỳ một chân trên đất tư thế, cả người đều bị ép bỏ ở trên mặt đất. Hắn lúc này, mới lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Biết sợ hãi. Tinh chiến âm thanh trầm dại nói rằng, nói thật cho ngươi biết, đây chỉ là ta lực lượng tinh thần, mà ta bản thể, nhưng là tại chân tiên giới chỗ Hồng chỗ tiến hành tu luyện. Cái gì? Chiến quần không thể không chế phát ra một tia kinh hồ, lẽ nào tinh chiến khôi phục chân tiên thực lực. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, thế nhưng ta sẽ không vì ngươi nhưng giải đáp, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Tinh chiến âm thanh đột nhiên tràn đầy ý lệnh, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phúc ta, hoặc là thần hồn câu diệt. Chiến quần nghe được lời ấy, trong lòng một mảnh phẫn nộ, hán đường đường một đời trưởng môn, hiệu lệnh quần ma nhân vật, làm sao có khả năng quay về tinh chiến cùng đúng, túi đầu xưng nô. ẩm Một tiếng đòn nghiêm trọng đống nhiên dáng lâm tại chiến quầng trên người, một cái to lớn lô máu bắt đầu xuất hiện, vô số máu tươi bắt đầu phun trào, đống dưng giải rác, giống như hạ một hồi mưa máu. À! Thê thảm kêu thảm thiết bắt đầu chuyển ra, cũng may này một mảnh không gian đã bị tinh chiến sức mạnh tinh thần phong vấn chặt, người ngoài không phát hiện được, bằng không để ma giết môn người nghe được, nhất định sẽ khó có thể tin, bất quá nhất thời nửa khác, sẽ truyền khắp ma đạo. Đây là một cái quý giá cơ hội, trung thành với ta Thì bằng với cống hiến cho một vị chân tiên, tuy rằng ngươi tu luyện chính là ma đạo, nhưng ta nhưng có thể dùng tiến pháp, xoay chuyển tạo hóa càng khôn, cho ngươi biến thành tiên đạo cứng, giả. Tinh chiến âm thanh lần thứ hai chuyển đến, ngươi có biết loại chuyện này có bao nhiêu người sẽ cướp làm. Ngươi cái kia ngu xuẩn kiêu ngạo, chỉ có thể vì ngươi mang đến diệt vong. Hiện tại ta lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, có đồng ý hay không thần phục với ta. Âm thanh rơi xuống đất. Chiến cuồng cái kia nguyên bản tiêu ngạo lúc này đã bị tinh chiến sức mạnh cùng ngôn ngữ đả kích một giọt không dư thừa có chỉ là đối sinh mệnh khát vọng. Ta. Nguyện ý. Âm thanh vừa ra, tinh chiến lập tức cười ha ha, từng gỗ từng cỗ sức mạnh sóng chấn động ra, được. Vậy ta liền lấy ra ngươi một tia tàn hồn. Không muốn chống lại. Trong giọng nói một đạo ánh sao liền bắt đầu đống nhiên xuất hiện, trực tiếp soi sáng đến chiến cuồng trên người, nhiều tia thuần đen thần hồn, bắt đầu bị lấy ra. Sau đó tiến vào một cái không biết tên thời không bên trong. Ngươi nếu nhận ta làm chủ, vậy ta cũng sẽ không bạc đánh ngươi. Đồ vật này đối với ta mà nói cũng vô dụng, sẽ đưa cho ngươi đi. Lời nói truyền đến, một đạo vi tiểu hỏa diễm, bắt đầu đáp xuống chiến cuồng trong tay. nay nhỏ bé hỏa diễm, là thế giới này hỏa bản nguyên. chương 427, ma đạo tiêu hùng đường cùng. Vô cùng bảo tay. Tinh chiến dĩ nhiên đem nguyên bản thuộc về hắn nắm giữ hỏa thế giới bản nguyên, đưa cho chiến cuồng. Chiến cuồng vừa thân phục, trong lòng rất là bất cứ khó chịu, nhưng là vừa thấy được này hỏa bản nguyên, lập tức kinh hãi, lập tức chính là đại hỷ, ta thiên, đây cũng là hỏa bản nguyên. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Trong giọng nói nghiễm nhiên đã trở thành tinh chiến nô buộc. Chiến cuồng, nay hỏa bản nguyên tại thêm vào người vốn là nắm giữ bản nguyên của đất, thì có hai loại bản nguyên bị ngươi nắm giữ, cứ như vậy, ngươi là có thể ổn định thực lực, không bị thế giới ý chí triệu hoán, coi như là tên tiểu tử kia có thế giới ý chí cũng khó có thể cưỡng đoạt người bản nguyên. Tinh chiến lời nói âm thanh kê tục chuyển đến, đem thần hồn của ngươi ký thác vào mặt trên đi, nếu là có vận nhất, cũng sẽ chịu đến thế giới bản nguyên bảo vệ. Vâng. Chiến quần không nói hai lời, trong cơ thể ma lực liên tục phun trào, toàn bộ đều rót vào đến trước mặt này nhỏ bé trong ngọn lửa, trong phút chốc, toàn bộ thế giới hỏa diễm đều là biến đổi. Nhiều tia thuần hắc vệ bắt đầu thẩm thấu tiến vào bản nguyên bên trong, tinh thuần hỏa bản nguyên đã hoàn toàn bị ma khí ô nhiễm. Nam giữ thế giới ý chí cùng phong bản nguyên kinh bình, ngay lập tức sẽ cảm ứng được thế giới bản nguyên biến hóa, trong ánh mắt đột nhiên tránh qua một tia tinh quang, ửng. Thế giới bản nguyên lại bị chiến cuồng tụ tập hai loại. Tinh chiến ở cái thế giới này dấu ấn đã biến mất, chẳng lẽ là chiến cuồng giết tinh chiến? Không đúng, chiến cuồng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là không phải tinh chiến đối thủ, nhất định là tinh chiến tự chủ bỏ qua sức mạnh bản nguyên cho chiến cuồng. Cứ như vậy, tinh chiến khí tức liền ở cái thế giới này không còn sót lại chút gì. Ngày sau muốn lần thứ hai tìm tinh chiến, đã có thể khó khăn. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Nghĩ tới đây, Kinh Bình thân ảnh nhất thời loe lên, trực tiếp vượt qua thiên sơn và thuế, vô cùng khoảng cách, đi tới chiến cuồng bên người. Mắt thường nhìn thấy, chiến cuồng khí tức trở nên càng cường hoành hơn, bất quá Kinh Bình nhưng là liệu mạng, không nói hai lời chính là một chảo. Chảo như lưu tinh, lặng yên không một tiếng động, trong thời gian ngắn luyện hóa hai loại sức mạnh bản nguyên chiến cuồng đã bị Kinh Bình bắt được đầu lâu, mà giờ khắc này chiến cu Vẫn căn bản không có phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Lập tức hắn thấy được một tấm hắn hận không thể đem xé nát khuôn mặt, cảm nhận được đầu sức mạnh, một cô e ngại từ đáy lòng của hắn bên trong dâng lên trên. Kinh Bình, lực lượng của ngươi là vô cùng cường đại, nhưng là ngươi làm sao giết ta, ta bây giờ nắm giữ hai loại sức mạnh bản nguyên, cho dù thế giới ý chí cũng không cách nào đem ta tuyệt diện. E ngại tới cực điểm, chính là phẫn nộ, vì lẽ đó giờ khắc này chiến cuồng rất là phẫn nộ, quay về Kinh Bình phát ra hét lớn. Nhưng là Kinh Bình đối với chiến quần liền không thèm để ý, ở trong mắt hắn, chiến quần vốn chính là dẫn ra tinh chiến mồi nhử, nhưng đáng tiếc tinh chiến quá mức thông minh, dĩ nhiên chủ động bỏ qua bản nguyên, để Kinh Bình không cách nào tiến hành truy tung, bực này tâm kế, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu thật sự là để tinh chiến xóa đi thế giới này khí tức, như vậy hắn chính là một cái đâm sau lưng. Hơn nữa còn là một cái chân tiên cảnh giới đâm sau lưng, thời khác nhắm vào Kinh Bình còn có toàn bộ đại thiên môn các đệ tử. Không cần nhiều làm cái gì. Tình chiến chỉ cần thỉnh thoảng ám sát hai người, cũng đủ để để đại thiên môn tan vỡ. Vì lẽ đó loại này hậu hoạn, tuyệt đối không thể lưu. Kinh Bình đột nhiên lấy tay hướng phía dưới một tài, chiến quầng cả người đều bị Kinh Bình đặt tại trong lòng đất, đồng thời dùng chân đạp ở tại chiến cuồng trên đầu. A! Ma giết văn vật, sinh linh đồ thán. Chiến quầng dũng nhiên hét lớn, trong cơ thể cái kia hùng hồn sức mạnh bắt đầu dũng nhiên bạo phát, hắn vốn là hứng chịu tinh chiến sỉ nhục, bị ép nhận chủ, hiện tại lại bị Kinh Bình dùng chân đạp ở trên đầu. Trong lòng khuất đủ, phối hợp hai loại bản nguyên sức mạnh, có thể nói là cả thế gian vô địch. Từng cỗ từng cỗ màu đen phong mang bắt đầu xuất hiện, mỗi một đạo đều đủ để giết chết Nguyên Anh. Chiến cuồng dĩ nhiên vào thời khắc này, mơ hồ đột phá cảnh giới mức độ, phát huy ra hóa thần cao thủ mới có thể thi triển sức mạnh. Đồng thời hai mắt của hắn bên trong tránh qua một tia hiểu ra, cảnh giới ầm ầm đột phá, cường hãn sức mạnh bỗng nhiên tăng lên ba cái đẳng cấp, trực tiếp đạt đến hóa thần đỉnh cao. Hóa thần đỉnh cao ma sát kinh, hóa thần đỉnh cao sắt ý. Thế giới bản nguyên hứng chịu này cố sát ý xâm phạm, bắt đầu trở nên phẫn nộ lên. Kinh Bình không có nhiều lời, chỉ là dưới chân sức mạnh đột nhiên gia tăng, trực tiếp đem chiến cuồng đầu lâu cho đạp nát tan. Hóa Thần thì lại làm sao, ở dưới chân của hắn vẫn là một bãi bùn nhão. Ầm ẩm. Đang lúc này, một chỗ không biết tên trong không gian bắt đầu chuyển tới một đạo màu đen kịt ma quang, dĩ nhiên là ma giới đường hầm cảm ứng được có người lên cấp Hóa Thần, đến đây tiếp dẫn này ma đạo cao thủ. Kinh Bình lúc này ánh mắt rốt cục quay lại. Nhìn về phía cái kia đen kịt cực kỳ, phản phất dựng dục vạn ma đường hầm. Đường hầm nơi sâu xa có vô số ánh mắt, tựa hồ là ma giới đường hầm thủ vệ, Kinh Bình lại nhìn về phía bọn họ đồng thời, bọn họ cũng nhìn về phía Kinh Bình. Song phương đối diện, ma giới cái kia vô số song trong ánh mắt đột nhiên tránh qua một tia tàn nhẫn, tựa hồ không nghĩ tới còn có thể tiếp dẫn thời gian nhìn thấy tiên đạo đệ tử, không nói hai lời chính là một đạo hắc quang phóng tới. Hắc quang sát ý nồng nặc cực kỳ, đây là muốn diện Kinh Bình. Chiến cuộc Ngươi cho rằng ngươi có thể đi? Hôm nay ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính sức mạnh. Kinh Bình chẳng những không có bị Hắc Quang kinh đến, trái lại cười gằn liên tục, trong giây lát một quyền đánh ra. 990.000 long hổ thần lực, giết hết đại trận thêm được, thế giới ý chí sự phẫn nộ, ba loại sức mạnh tụ tập cùng nhau bạo phát chất lực, trực tiếp đem Hắc Quang đánh hư vô, ma giới đường hầm đều bị đánh thành mảnh vỡ. Cái này cũng chưa tính xong, cường hãn sức mạnh trực tiếp tại phá hoại ma giới đường hầm đồng thời cũng đã thuận thế tiến vào đến ma giới bên trong, phát ra không gì sánh kịp vụ nổ lớn. Từng đợt thê thảm tiếng kêu bắt đầu chuyển ra, mỗi một âm thanh đều là rung động phía chân trời, mắt Trần có thể thấy, tại nghiền nát ma giới cuối lối đi, vô số ma giới hắc quang bị đánh thành mảnh vỡ, mang vào thế giới ý chí hỏa viêm, càng là đang không ngừng thiêu đốt bọn họ thần hồn. Ẩm! Ma giới đường hầm bỗng nhìn đóng, thế thảm tiếng kêu trong nháy mắt biến mất, giữa trường chỉ còn lại có một cái đầu bị đạp nát tan lồng ngực đang không ngừng mà run rẩy người ngươi ngươi, từ đâu tới lực lượng lớn như vậy? Chiến cuồng lời nói tràn đầy run dậy, vô số không gian đều theo tiếng nói của hắn bắt đầu không ngừng mà bắt đầu run dậy, nếu là bình thường, này tự nhiên là uy thế cùng bá đạo, nhưng là bây giờ nhìn lại, liền dường như một cái thằng hề. Hắn chiến cuồng từ nhỏ tu ma, trong cả đời giết chóc vô biên, bị hắn chém giết hải cốt nếu là tính gộp lại, đầy đủ xếp thành một mảnh liên miên vô cùng sân mạch, trong đó mỗi một danh đô là tu sĩ, có ma đạo, có tiên đạo, còn có yêu thú. Cái gì thiên tài hắn đều gặp ỡ, bất quá cho tới nay không có một người có thể chiến thắng hắn. Đồng thời hắn còn có cơ duyên lớn, đạt được thế giới bản nguyên của đất sức mạnh, này càng làm cho hắn như hổ thêm cánh, một đường lên như diều gặp gió, trực tiếp làm này ma giết môn môn chủ. Tự hắn thượng vị tới nay, người nào hắn không có giết qua, người nào hắn không có giết quá. Ở trong mắt hắn, toàn bộ tu tiên giới, ngoại trừ đạo huyền môn đạo quang có thể cùng hắn đánh đồng, người còn lại đều không bị hắn để vào trong mắt. Nhưng là bất quá ngăn ngắn thời gian nửa năm, cái kia bị hắn coi là đại định người, liền bắt đầu hướng đi tiêu vong biên giới, đã từng hùng bá thiên hạ tiên đạo đệ nhất đại phái, cũng bắt đầu tan thành mây khói. Mà hết thể này người khởi sướng, chỉ là bị hắn coi là một cái phiền thoái nhỏ, thậm chí là run dế kinh bình. Hắn không rõ này là thế nào, tại sao trong mắt của hắn run dế, dĩ nhiên sẽ trưởng thành đến nước này, hắn khổ tâm tu luyện ngàn năm ma khí, ở cái này run dế trước mặt dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Chẳng lẽ là thế giới biến ảo, một đời người mới thay người cũ. Nhưng là ta ma đạo người mới đây. Chiến quần trên mặt tràn đầy nghi vấn, tràn đầy không rõ, tựa hồ cũng đã quên mất sợ sệt. Cứ như vậy ở lại mở mịt con mắt nhìn về phía Kinh Bình. Kinh Bình nhìn nét mặt của hắn, trong lòng biết, chiến quần đã là người phế nhân. Bất quá coi như là phế nhân, hắn cũng làm vô biên sắc nghiệt. Nhất định phải vẫn. Không cần Kinh Bình động thủ, trong cơ thể hắn thế giới tâm ý cũng đã bắt đầu buộc phát mà ra. Vô số đạo lôi đỉnh đột nhiên bay vụt trước mắt liền oanh kích ở tại chiến cuồng trên người. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ chiến cuồng trong miệng kêu to mà ra, thế nhưng kinh bình nhưng không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hắn đang nhìn, cái này ma đạo kêu hùng diệt vong. Bùm bùm. Lại là một trận ánh chốc đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai oanh kích ở tại chiến cuồng trên người. Lần này, chỉ thấy chiến cuồng thân thể đã bắt đầu tiêu nát, cả người ma khí 10 không tồn một. Chương 428, có sức mạnh phế vật. Ta không phủ. Ta không phục Ẩm. Xấm xét lần thứ hai hoanh kích, lần này chiến cuồng thân thể triệt để biến thành mảnh vỡ. Bất quá có hai loại thế giới bản nguyên hắn, thân thể vẫn là đang không ngừng mà khôi phục Khôi phục đánh riết, khôi phục đánh riết. Mỗi một lần hoanh kích, đều mang cho chiến cuồng vô số thống khổ. Hơn nữa vẫn liên tục, phản phất liền muốn như thế vĩnh viễn luân hồi xuống. Kinh Bình thấy rõ, bản nguyên của đất cùng hỏa bản nguyên trên đều có chiến cuồng thần hồn, chính là bởi vì như vậy thế giới ý chí mới không cách nào triệt để giết chết hắn. a van cầu ngươi giết ta đi, ta không chịu nổi rồi. Chịu đựng vô cùng thống khổ chiến cùng đột nhiên giống lớn một tiếng, nỗ lực từ thế giới bản nguyên bên trong đem chính mình thần hồn tâm ý cho biến mất, thế nhưng là chịu đến một cô ánh sao lôi kéo, làm sao đều không thể thoát đi. Ừ, ngươi tên phế vật này, điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi, tu cái gì ma, luyện được cái gì công. Đang lúc này, một trận âm trầm lời nói tiếng đột nhiên chuyển ra. Vang ở Kinh Bình cùng chiến cuồng bên hai. Tinh chiến, người rốt cuộc đã tới. Kinh Bình nghe được thanh em này nhất thời cười ha ha, không nói hai lời chính là một quyền. Trực tiếp đánh về phía một chỗ hư không. Ẩm Ẩm Ẩm. Liên tiếp nổ vang ra bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy cả khối hư không bị Kinh Bình một quyền này sức mạnh bắn cho thấu. Dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên qua một cái thời không đường hầm. Mà ở thời không cuối lối đi, chính là tinh chiến vị trí. Hắn đã sớm biết tinh chiến sẽ không ở một bên chơ mắt nhìn chiến cuồng đem thế giới bản nguyên tặng cho chính mình, tất nhiên sẽ ra tay quấy rời. Vì lẽ đó vẫn chờ mặc, làm ra một bộ đối với thế giới bản nguyên trên thần hồn không hề biện pháp dáng vẻ, không có ra tay xóa đi thế giới bản nguyên trên chiến cuồng thần hồn, chính là vì để dẫn ra tinh chiến. Vốn là cho rằng này còn cần một ít thời gian, không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, chiến cuồng liền không chịu nổi loại thống khổ này, muốn chủ động từ bỏ, mà lúc này, quả nhiên đem tinh chiến cho dẫn đi ra Tinh chiến âm thanh tuy rằng mờ ảo vô tung, phản phất vang ở đáy lỏng, bất quá kinh bình sức mạnh cỡ nào hùng hậu, chỉ cần để lộ ra một tia khí tức, mà ngươi chạy đến chân trời góc biển hắn cũng có thể nhận biết mà ra, cho nên khi tức cười lớn một tiếng, quyền bên trong sức mạnh vượt qua vô lượng khoảng cách, trực tiếp đánh vào thời không nơi sâu xa. Chỉ nghe được thời gian trong thông đạo truyền đến một tiếng kêu rên, lập tức oán đầu cơm thanh vang lên, kinh bình. Người cái này thằng con hoang. tiếp ta một đòn, ánh sao vô lượng. Vẹo. Một đạo mang theo vô cùng cực nóng ánh sáng đột nhiên từ toàn bộ thời gian trong thông đạo đạoong tới không hề bất ngờ liền đánh chúng kinh bình thân thể nay có cực nóng sức mạnh vô cùng quỷ dị nhìn như Quang Minh chính đại kỳ thực nhưng giấu giếm sắc khí Dĩ nhiên không công kích thân thể trực tiếp Tịnh hóa kinh bình chân lực bất quá kinh bình phản ứng cực nhanh đã sớm biết tinh chiến người này thâm độc cả người chân lực lập tức vừa thu lại trong cơ thể chân lực lập tức trở nên một chút ít đều chưa từng lưu lại lập tức lại như trăm nghìn núi lửa bạo phát giống như vậy Đông nhiên một nổ tung Ơm ấm ấm, nay cố cường hãn sức mạnh khẽ lên khẽ xuống, vừa thu lại một nổ, trong thời gian ngắn liền tạo thành một cố cường đại lực trúng kích, trực tiếp đem này ánh sao bức cho đến bên ngoài cơ thể chỗ, đồng thời hôn độn thế giới lập tức cuốn một cái, nuốt vào trong cơ thể. Tại xoay một cái hóa, liền biến thành kinh bình sức mạnh của bản thân, cùng lúc đó, hắn lần thứ hai ra quyển, trăm nghìn long hổ trong thời gian ngắn thành hình, gầm thét lên hướng về thời không cối lối đi vổ giết mà đi. Vô cùng long hổ thần lực vẹn vẹn là giít gào âm Liên đệ vô số thời không loạn lưu tiêu tán, mà thời không cuối thông đạo tinh chiến, nhưng là trong thần sắc dẫn theo một tia ngưng trọng. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, kinh bình sức mạnh sẽ trưởng thành đến mức độ này, dĩ nhiên có thể bông dưng đánh ra một cái thời không đường hầm đến, đối với hắn tiến hành xa xôi công kích. Bất quá, xuất hiện ở trên người hắn khí tức mênh mông cực kỳ, vĩ đại cực kỳ, đồng thời từng cổ từng cô cao quý ý chí chính đang chậm rãi thức tỉnh, mặc cho long hổ công kích cường hạn đến mức nào, đều không thể thương tổn hắn mảy may. Trái lại hết thể biến thành ánh sao, điểm điểm tiêu tán. Long hổ chính là Kinh Bình, vì lẽ đó Kinh Bình thấy được, tại thời không phần cuối, một chỗ không biết tên vị trí, bên trong lẩn chứa vô số cấp cao năng lượng, không mặt mũi nào sao sắc bầu trời tràn đầy vô số lỗ thủng khổng lồ Những năng lượng này, chính là từ lỗ thủng bên trong tiết lộ mà ra, trong đó mỗi một tiêu năng lượng, đều so với tiên giới cao hơn vô số lần Mà bây giờ phản phất như thác nước bình thường tưới ở tại một đạo ánh sao bóng người trên người. Đây là năng lượng nào ta thiên, nếu như bị ta tiến hành hấp thụ, cái kia thực lực của ta nên tăng trưởng đến mức độ cỡ nào? Kinh Bình vẻ mặt lộ ra một tia khiếp sợ, lập tức hắn bước chân đạp xuống, dĩ nhiên là muốn trực tiếp tiến vào trong thông đạo, đối mặt tinh chiến. Tinh chiến chịu đến loại năng lượng này truyền vào, Tu Vi có thể nói là một ngày ngàn dặm, không ngừng nghỉ tăng trưởng, nếu là ở tiếp tục như thế, lực lượng của hắn nhất định sẽ tăng trưởng đến cực kỳ khủng bố mức độ, giờ khác này nếu là bất diện tinh chiến, ngày sau nói không chắc sẽ bị trở mình. Tuy rằng Kinh Bình không sợ, cũng có rất nhiều hậu chiêu nhưng vẹn vẹn là một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều sẽ không cho phép. Kinh Bình, lực lượng của ngươi xác thực vô cùng vô tận, cường hạn vô biên, bất quá ta đã hấp thu vô số chân tiên giới năng lượng, dần dần thức tỉnh rồi ta chân tiên ý chí, trong cơ thể cái kia đã từng trọng thương, cũng sớm khôi phục hoàn toàn, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi làm ta bị thương nặng, bằng không ta nơi nào có thể dựa vào chân tiên ý chí cảm ứng, tìm tới như thế vừa ra tuyệt hảo vị trí. tinh chiến âm thanh động âm Từ thời không cuối lối đi mặc, xuyên thấu lại đây, đồng thời theo âm thanh rung động, này thời không đường hầm cũng bắt đầu dồn dập tan vỡ, vỡ vụn. Kinh bình bước ra Trần lại thu lại rồi, lần thứ hai trở về đến trên mặt đất. Hắn biết đây là tinh chiến tại phá hoại thời không đường hầm, chính là vì ngăn trở hắn qua, nhưng đáng tiếc, hắn long hổ chân lực không có ở cuối lối đi khắc họa xuống tọa độ, bằng không hắn liền có thể dựa vào hai giới đại trận truyền tống. Tinh chiến, ngươi tuy rằng chiếm được chân tiên giới sức mạnh truyền vào. Nhưng ngươi như trước không phải là đối thủ của ta, bởi vì ngươi ngay cả mặt mũi đối với dung khí của ta đều không có." Kinh Bình lạnh lùng nói, trong giọng nói tuy rằng không mang theo chữ thô tục, thế nhưng châm chọc tâm ý, nhưng là có thể đánh đạo tâm. Thời không phần cuối tinh chiến sắc mặt đột nhiên chìm xuống, "Kinh Bình, ngươi không cần đem lời ngự đến cách ta, ngươi yên tâm, không quá mấy ngày, ta chân tiên ý chí sẽ triệt để thức tỉnh, đến lúc đó ta sẽ quân lâm tu tiên giới, triệt để đưa ngươi xóa bỏ. Đến thời điểm hết thảy cùng ngươi có quan hệ người, Toàn bộ đều sẽ tuyệt diệt, toàn bộ đều sẽ chịu đựng đến vô cùng thống khổ. Lời nói chuyên ra tinh chiến vung tay lên, bỗng nhiên đem toàn bộ đường hầm đánh nát tan. Ẩm. Thời không đường hầm tan vỡ, tản mát ra sán lạn vô cùng hào quang, chiếu dọi tại tinh chiến trên mặt, tăng thêm âm hú khủng bố. Kinh bình, ngươi thật là ta trời sinh đại địch, lực lượng của ta tại tăng trưởng đồng thời, lực lượng của ngươi cũng đã đến một cái cực kỳ sâu không lường được mức độ, hai người chúng ta bên trong, nhất định phải có một cái vong Như vậy một người khác sẽ thu được đối phương toàn bộ bí mật cùng cơ duyên. Tinh chiến trong ánh mắt, biến ảo chập trờn. Ta có thể khẳng định, sẽ diệt vong, cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Chỉ cần ta có thể đem ngươi chém giết, ngươi số mệnh, phúc duyên, bí mật, tất cả tất cả, đều sẽ thuộc về ta. Đến lúc đó ta trước hết giết ngươi, sau đó sẽ huyết tế toàn bộ thế giới. Vì ta tăng thêm sức mạnh, làm cho ta một lần khôi phục chân tiên vinh quang. Tinh chiến trên người hào quang vừa hiện, sức mạnh đống nhiên bạo phát. Câu cuối cùng bạo hống, càng là chấn động toàn bộ không gian, vô cùng chân tiên giới năng lượng bắt đầu quay chung quanh tại bên cạnh hắn, tôn lên như chúng tiên tri vương. Mà cùng lúc đó, tu tiên giới bên trong kinh bình cũng là ánh mắt lóe lên, không nói hai lời liền đem này bản nguyên của đất cùng hỏa bản nguyên bắt được trong tay. Mặt trên thần hồn chính đang kêu rên giấy rùa, bàn tay to của hắn một vệt, liền đem ma đạo đệ nhất chiến cùng thần hồn triệt để xóa bỏ, thế giới bản nguyên trực tiếp hòa vào đến trong thân thể hắn trở thành lực lượng của hắn. hiện tại kinh Bình Nắm giữ thế giới ý chí, địa, phong, hỏa, ba loại bản nguyên, vẫn còn kém đạo huyền trưởng môn thủy lực lượng lượng cùng thế giới chi tâm, hắn liền hoàn toàn có thể hóa thành toàn bộ thế giới. Tinh chiến vốn là muốn tại ma đạo bên trong cho ta ấn xuống một cái cái đinh, lại không nghĩ rằng đây là tắc thành cho ta, bất quá lực lượng của hắn cũng xác thực đạt tới một cái khó có thể độ lượng cảnh giới, là một hỏa lớn. Kinh Bình đem hai loại bản nguyên luyện hóa tiến thân khu sau, bắt đầu nghĩ đến. Bất quá lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bất quá cho dù sức mạnh mạnh hơn, cũng là không dám đối mặt ta, như vậy tinh chiến tại cường đại, cũng không phải là đối thủ của ta. Đạo tâm đều không kiên định, làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái có sức mạnh phế vật thôi. Chương 429, 10 tuần 1 Kinh bình hấp thu này hai loại bản nguyên sau, lập tức cảm nhận được pháp tắc lưu động, ở trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều vì từng cái từng cái dây nhỏ, mà những này đứng nét chính là pháp tắc đại biểu. Mỗi một cái sinh linh trên người đều sẽ có loại này đường nét, hơn nữa những này đường nét có mạnh có yếu, cường như Thái Dương giống như vậy, có thể tiềm phát sinh vô cùng hào quang vô tận, nhỏ yếu thì lại dường như đom đóm ánh sáng, lóe lên sóng sinh mệnh dập dờn. Kinh Bình nhìn những này đường nét mạnh yếu, lập tức lại nhìn về phía chính mình, phát hiện vô số đường nét đều cùng thế giới ý chí có liên tiếp, đều cùng hắn có liên tiếp. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể để đường nét gãy vỡ, pháp tắc thay đổi. Toàn bộ thế giới sinh linh sẽ diệt vong. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không làm như thế, hắn chính là chúng sinh, hắn chính là chúng sinh người trưởng khống, dùng chúng sinh chi phụ hình dung cũng không quá đáng, làm sao có khả năng sát hại con của mình. Hiện tại ba loại bản nguyên đã tập hợp, đạo quang cũng là nên diệt vong lúc. Kinh bình thân ảnh đột nhiên loại lên, lần thứ hai vượt qua vô cùng khoảng cách, đi thẳng tới đại thiên điện bên trong. Đạo quang vẫn đang không ngừng mà hét thảm, mà chu tức nhưng là ở một bên không ngừng mà cười gần. Phản phất loại thanh em này đối với nó mà nói là thế giới mỹ diệu nhất tâm thanh. Thấy được kinh bình thân ảnh, đạo quang trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia giải thoát ánh mắt, bị chu tức chín hỏa luyện hồn tiêu đốt, đã sớm để hắn sinh ra từ bỏ tất cả cảm giác. Hiện tại kinh bình đến, hắn biết là muốn đoạt lấy chính mình thế giới chi tâm, cùng thủy bản nguyên sức mạnh. Thế giới ý chí nhận chủ, hắn là trước tiên biết, bởi vì trong cơ thể hắn có mang thế giới chi tâm, vạn vật sinh cơ. Chính hắn đều không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ như vậy khát vọng diệt vong, chỉ cần diệt vong, thoát khỏi này vô cùng vô tận thống khổ. Người đã đến rồi. Chu Tước thấy được Kinh Bình thân ảnh, cũng không có nhiều lời, trực tiếp thu rồi này chín hỏa luyện hồn, lập tức thân ảnh liền bắt đầu biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt một câu nói âm thanh, đem thần hồn giữ cho ta. Kinh Bình gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp nhấc lên đạo quan cổ. Đạo quan nghe thấy được lời ấy, thanh sắc bên trong một mảnh sợ hai hoán độc, tựa hồ có cái gì muốn nói. Bất quá kinh bình căn bản lưới nghe, trực tiếp phong ấn đối phương tất cả, lập tức điều động lên trong cơ thể thế giới ý chí. Thủy bản nguyên, trở về ý chí. Từng cỗ từng cố giả mua ba động mênh mông bắt đầu rót vào đạo quang thân thể, một dọt tinh thuần hoàn mỹ thủy bắt đầu chậm rãi di động, muốn trở về đến ý chí bên trong. Bất quá sắp chóc trước mắt, lại bị từng cỗ từng cố vạn vật sinh cơ cản trở chặn đây là đạo quang thân thể cảm nhận được nguy cơ, tự động bắt đầu vận chuyển thế giới chi tâm chống đối lôi kéo. Ừ. Thiên hạ thủy pháp quy tắc chung, thủy bản nguyên. Kinh bình cái kia vĩ đại bình thường sức mạnh kết hợp từ tiên giới cướp đến pháp quyết, hơn nữa thế giới ý chí cao quý, lập tức sinh ra một cố mạnh mẽ sức hút, thế giới này chi tâm sức mạnh bắt đầu bị áp chế. Thật cường hành sức mạnh. Lại có thể kềm chế thế giới chi tâm sức mạnh, đồng thời vẫn có thể không thương tổn một chút ít. Loại thủ đoạn này thực sự là tuyệt diệu đến cực điểm, biểu lộ lực lượng của hắn không chỉ cường đại, hơn nữa điều khiển do tâm, không, có nửa điểm không bị khống chế. Đáng sợ. Đáng sợ, thua ở người này trong tay, ta không an. Lúc này Đạo Huyền trưởng môn, trong lòng đã hoàn toàn không còn vết hức, hắn rõ ràng biết nguồn sức mạnh này vĩ đại cùng mạnh mẽ, rõ ràng chính mình bại cũng không hoang đường. Kinh bình sức mạnh, có thể cương có thể nhu, có thể tiến vào thối lui, âm dương kết hợp lại, đại đạo chí lý, này chứng minh hắn cảm nộ, thực lực đã sớm đạt đến một cái không thể đo đếm trình độ, có thể thua ở loại nhân vật này thủ hạng, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thiệt tòi. Bởi vì đây là thuần túy thực lực. Không phải âm nhu quỷ kế. Nay một giọt nước bản nguyên kê tục bắt đầu di động, chỉ bất quá không mô động một kia, đều vô cùng chậm rãi, nếu là chiếu tiếp tục như thế, cho dù 100 năm cũng khó có thể lôi ra. Nếu là đổi thành có kiên trì người, đừng nói 100 năm, chính là 1000 năm, 10000 năm bọn hắn đều có thể kiên trì chờ đợi, thế nhưng kinh bình nhưng không có thời gian này, cho nên hắn lúc này cười lạnh một tiếng, Đạo Quang, ngươi những năm này thật đúng là nhọc lòng, đem thế giới chi tâm triệt để cùng ngươi hòa hợp một thể không để lại một tia khe hở, bất quá không có khe hở, ta liền chế tạo ra khe hở. Kinh bình chân lực đột nhiên hóa thành từng con từng con nhân thủ, trực tiếp tiến vào đạo quang trong thân thể, bắt đầu mạnh mẽ lôi kéo, đồng thời trong cơ thể toàn bộ sức mạnh càng là tại áp chế thế giới chi tâm tự chủ phản kháng. Thế giới chi tâm, tên như ý nghĩa, chính là thế giới trái tim, thế giới cực kỳ trọng yếu, vạn vật sinh cơ đều ngưng tụ ở trong đó, phá hủy một điểm, sẽ giết chết vô số sinh linh, đây cũng là đại nhân quả không thể nhiễm Nhưng là thế giới chi tâm đã với đạo huyền trưởng môn hợp làm một thể, như muốn lấy ra, sao có thể không thương tồn. Đây chính là lưỡng nan. Bất quá Kinh Bình lại có thủ đoạn, chỉ thấy hắn trong miệng đột nhiên xuất hiện một đoạn cổ láo lời nói, ta vì làm hôn đột, vạn vật chi mở đầu, chúng sinh chi phụ, đại đạo người. Ta dựng dục vạn vật, thế giới cũng ở trong đó, thế giới chi tâm, mau chóng quý nhất. Nghiệm đến câu cuối cùng, Kinh Bình bỗng nhiên hét lớn, thế giới chi tâm tựa hồ chạy tới cha mẹ triệu hán. Lập tức từ đạo huyền trưởng môn trong thân thể phân liệt ra đến, loại thống khổ này để đạo huyền trưởng môn sắc mặt đều là một trận vật mèo, xem ra cực kỳ dọa người. Bất quá kinh bình nhưng là mặc kệ không hỏi, chỉ để ý lôi kéo, không tới chốc lát, một viên lập lòe lưu ly màu sắc hảo quang tảng đã bắt đầu xuất hiện, liên quan thủy bản nguyên, toàn bộ đều hòa tan vào kinh bình trong thân thể. Ầm ầm. Từng cỗ từng cỗ thế giới sinh cơ, luân hồi chuyển sinh đạo lý, bắt đầu bị kinh bình nhận biết, chung quanh hắn xuất hiện vô số cảnh tượng, phàm nhân Tu tiên giả, ma đạo tu sĩ, yêu thú, quỷ linh, súc vật. Tất cả tất cả, toàn bộ quay chung quanh ở tại bên cạnh của hắn, bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Kinh Bình hoàn toàn phong bế cái này đại thiên điện, bắt đầu ở trong đó chậm rãi cảm nộ lên. Đây là một thế giới sinh cơ, một thế giới tin tức, một thế giới tri thức. Vô số đạo lý, vô số pháp tắc bắt đầu không ngừng mà để Kinh Bình hấp thu, rõ ràng. Lúc trước đạo huyền trưởng môn đạo quang tại hòa vào thế giới chi tâm thời điểm. Hao tốn thời gian ngàn năm, bởi vậy có thể thấy được, trong này tin tức lượng có bao nhiêu. Nếu không phải Kinh Bình tâm tình đối thẳng Đại La, chỉ sợ cũng khó có thể tiêu hóa trong đó tin tức lượng, không đủ dù là như vậy, vẫn là cần tốn Hao một quang thời gian đến tiến hành càng ngộ. Thời gian bay lột, phản phất chỉ sau một chốc, lại phản phất quá ngàn năm, lúc này Kinh Bình hai mắt đã chàn đầy vô cùng trí tuệ, vô cùng tri thức, toàn bộ thế giới tất cả tin tức cũng bắt đầu bị hắn nắm giữ. Thế giới chi tâm đã hoàn toàn hòa vào đến thân thể của hắn, cùng hôn độn thế giới bắt đầu kết hợp lại. Đại thế giới, các loại các loại, đều do ta tâm, tâm vị trí hướng về vừa là ta nói. Kim ta cùng thế giới hợp nhất, tất vì làm thế giới chúng sinh kế, tất vì làm thế giới chúng sinh niu, ma đạo tiên đạo, phàm có giết chóc vô tội chi sĩ, các loại hậu quả xấu, các loại làm ác, từng cái trở về. Kinh Bình xếp bằng trên mặt đất, trong miệng đột nhiên nói một câu nói như vậy. Ấm ẩm Ẩm. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu một trận lay động, vô cùng thế giới chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, vô số ma đạo tu sĩ bắt đầu phát ra thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết, thần hồn, ma khí, toàn bộ bị tịnh hóa không còn gì cả, sơn môn cũng bắt đầu dồn dập sụp đổ, vô số tán nhận pháp khí bắt đầu nổ tung dập tắt, vô số linh hồn bắt đầu đối với xa xôi kinh bình hành lễ, dồn dập trốn vào luân hồi bên trong. Đồng thời tiên đạo bên trong một ít ám hại người khác đệ tử hoặc là trưởng môn cũng bắt đầu dồn dập kêu thảm thiết, thế giới chi hỏa nhào tới trên người bọn họ. Linh hồn trên, trong ngáy mắt, vô số tu sĩ bắt đầu thần hồn câu diệt. Đơn giản một câu nói, thế giới này ma đạo tu sĩ, toàn bộ bị diệt, 10 không tồn một. Tiên đạo tu sĩ diệt vong giả tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng là đã chiếm hơn một nửa, mười có hai, ba có thể tồn tại. Chỉ còn lại có một ít chuyên môn tình tu công pháp ma đạo, nhưng cũng xưa nay chưa từng giết chóc phạm nhân chân chính ma đạo cường giả. Bất quá coi như là bọn họ, cũng với này cỗ trong cõi u minh sức mạnh sinh ra kính nghệ bắt đầu không ngừng mà hướng về phía chân trời dập đầu. Ta dương không giải, ta âm không sinh, tuyệt đối quan minh tương đương với tuyệt đối hắc ám, ma đạo phải có tổn, nhưng cũng muốn bỏ đi giả giữ lại thực, các người biết rõ ma đạo chân ý, cũng không giết, như ngày sau tham nghiệm đồng thời, ám hại người vô tội, thế giới không cho. Âm ầm lời nói tiếng vang ở tại còn lại những này ma đạo chi sĩ trong lòng, một cỗ sâu sắc kính để dâng lên trên, mỗi người đều gật đầu lia lịa, tỏ ra hiểu rõ. Chương 430, rốt cuộc đã tới. Kinh Bình nói xong câu này sau liền không tiếp tục để ý ma đạo tu sĩ, lập tức quay về tiên đạo chúng môn phái nói rằng, thế giới cách tân, đại ngàn chấp trưởng, phẳng có ám hại người khác giả, từng cái chu diện vọng tiên đạo đệ tử biết rõ tiên đạo tâm ý, không sinh tham nghiệm, một lòng hướng thiện. Âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới, rung động ở tại tiên đạo tu sĩ trong lòng, còn lại tu sĩ cũng là dồn dập gật đầu, cho biết là hiểu. Long thị phụ tử đang nghe nghe lời ấy thời gian, càng là vui vô cùng, ngửa mặt lên trời cười to. Bọn họ cảm nhận được thế giới biến hóa, trong lòng rõ ràng, chỉ là lần này, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ, bất luận tiên ma hai đạo, đều đều thương vong hơn một nửa. Tu tiên giới bên trong, nhược đục cường thực, ma đạo đệ tử tàn nhẫn, lấy phàm nhân vì làm xúc vật luận cân bán mua, tiên đạo đệ tử dối trá, lấy đại nghĩa vì làm cớ, hành cái kia ác sự, loại tu sĩ này, đều nên diệt, hơn nữa cũng đều diệt. Từ nay về sau, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ bắt đầu thiện thiện tuần hoàn cho dù không người làm việc thiện. Nhưng là không người dám quá làm ác, mà Thần Long môn, Ba Tiên động, Đạo Đức môn những này đã từng nhất lưu môn phái, bắt đầu từng cái quật khởi, ma đạo bên trong một ít môn phái nhỏ cũng bắt đầu thuận thế mà làm. Đây là thế giới chi biến, không thua gì thay đổi triều đại, thế giới mới trật tự bắt đầu từ từ sinh ra. Hay là ngày sau ác nghiệm còn có thể tồn tại, hay là ngày sau dối trá còn có thể diễn sinh, bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là trật tự đã xuất hiện ở tu sĩ trước mặt. Ác đã chiếm được khống chế thiện bắt đầu không ngừng mà bộc phát. Đây là đại công đức, tuy rằng nhất thời không hiện ra, nhưng ngày sau nhưng sẽ cho kinh bình mang đến vô cùng chỗ tốt. Ta vì làm thế giới định ra phát tắc, ta vì làm chúng sinh nhu cầu phúc đức, ta vì làm hôn loạn định ra trật tự, ta mặc dù là thế giới, nhưng ta nhưng không can thiệp thế giới phát triển, đây là tự nhiên biến thiên, không phải sức người thay đổi. Kinh bình thản nhiên nói, ngày sau, đại thiên môn hay là muốn nỗ lực phát triển, tu tiên thời gian, càng muốn tu đức, các người đều nhớ lấy. Lúc này trong đại điện, nô trọng các loại, chờ, một thất trưởng lão cao tầng đã bắt đầu tập hợp, nghe được Kinh Bình lời ấy, lập tức không người nói rằng, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ Này Đức Hạnh, là ta đạo huyền môn yếu tố đầu tiên, mới môn phái mới khí tượng, sau đó liền chiếu cái này làm đi. Kinh Bình gật gụ, lập tức nói rằng, phàm nhân giới việc không cần hỏi nhiều, tự có nhân chủ xử lý, bọn ngươi tuyệt đối không thể can thiệp trong đó. Vâng. Mọi người lại nói. Được, các ngươi đều lui ra đi. Kinh Bình lần thứ hai nói một câu, trong đại điện một lần nữa khôi phục chấm tĩnh. Đạo huyền trưởng môn đã bị chu, thần hồn bị thế giới chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn, chu tước mặc dù có chút bất mãn, nhưng là không dám nói thêm cái gì, hiện tại tu tiên giới bên trong, không có bất luận người nào có thể uy hiếp đến hắn. Nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, hắn chân lực ở trong đã ẩn chứa một thế giới ý chí, trong cơ thể nguyên anh, cũng đã đạt đến người thường to nhỏ. Tu vi của hắn có đột phá, đồng thời trực tiếp đột phá đến hóa thần đỉnh cao Lần này đột phá cảnh giới, cũng không hề cái gì quá to lớn thanh thế, có chỉ là thuận lý thành trương. Bởi vì hắn chiếm được thế giới sức mạnh, hắn dơ tay nhất chân, đều mang theo vạn vật môn dân, hắn nhất quyền nhất ước, đều là sức mạnh tinh hoa. Ta rốt cục đạt đến hóa thần cảnh giới, sức mạnh có vô cùng tăng trưởng, tuy rằng 990.000 long hổ thần lực số lượng không có thay đổi, thế nhưng chất lượng, nhưng là tăng lên cực lớn, xem ra ta long hổ chất lực, là đột phá đại cảnh giới thời gian mới có thể sản sinh số lượng biến hóa. Nếu là muốn lần thứ hai tăng trưởng, chỉ có thể đạt đến đại thừa cảnh mới có thể bắt đầu số lượng tăng cường. Không sai, hán đại ngàn quyết tu luyện tới trung cực hình thái, đó chính là 900 triệu 9.999 vạn chất lực. Cảnh giới Nguyên Anh là một cái danh giới, mà Kim Đan liền giống với là một cái chính đăng cơ thể mẹ dựng dục hài tử. Nguyên Anh Giáng sinh mới thật sự là trưởng thành, vì lẽ đó một đạt đến Nguyên Anh, đó chính là 990.000 long hổ thân lực, mà luyện hương, hợp thể, cũng là trưởng thành bên trong. Chỉ có đạt đến đại thừa chi cảnh, mới tính là chân chính thành niên, vạn pháp hợp nhất. Khi đó hắn, hẳn là sẽ thức tỉnh gấp 10 lần sức mạnh, biến thành 999 vạn long hổ thần lực. Bất quá đây đều là Kinh Bình chính mình suy tính kết quả, khoảng cách cảnh giới kia, còn có khoảng cách rất xa. Tinh chiến, không biết lực lượng của ngươi bành trướng đến mức độ nào đây. Kinh Bình nhàn nhạt nghĩ đến, trong ánh mắt tràn đầy hờ hững. Thời gian trôi qua từng ngày, Kinh Bình thực lực đã triệt để ổn định, mặc dù chỉ là hóa thần sơ cảnh tu vi Thế nhưng lực lượng của hắn, đã hoàn toàn đạt đến một cái khác nhiên không giống cấp độ, có thể khẳng định, chỉ cần hắn đi tiên giới bên trong, vị tiêu kỳ chân lâu hợp thể kiếm tu, cũng khó có thể đem hắn bắt. Thế giới vận chuyển cũng đã khôi phục bình thường, vô số tân sinh đại phái bắt đầu qua thời, trong ngáy mắt, tu tiên giới tựa hồ lại khôi phục ngày xưa vinh quang, đồng thời trở nên càng thêm có trật tự. Bất quá bất kể như thế nào biến hóa, tiên ma hai đạo đều cộng đồng thừa nhận đệ nhất đại phái vị trí, đó chính là đại thiên môn. Kinh bình uy danh, hiện tại đã bao phủ toàn bộ thế giới, bất kỳ đại thiên môn đệ tử tại tiên giới du đáng, đều sẽ thu được không gì sánh kịp tôn trọng. Loại này tôn trọng không phải giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm, bởi vì mỗi cái tu sĩ cũng biết, nếu là không có kinh bình người này, toàn bộ tu tiên giới vẫn là sẽ giống như kiểu trước đây dơ bẩn cùng xấu xí. Hơn nữa biến hóa cũng không chỉ là đơn giản như vậy, phải biết thế giới tuy rằng chính là kinh bình, nhưng là tiên giới quản hạt một bộ phận. Kinh Bình đang cùng thế giới này kết hợp một thể thời điểm, tiên giới bên trong đại năng tu sĩ, cũng đã đã nhận ra. Mấy ngày này, tiên giới đạo huyền môn cùng đa bảo môn cũng bắt đầu dồn dập ráng xuống tin tức, đơn giản chính là một ít miệng uy hiếp, chỉ cần Kinh Bình dám vào nhập tiên giới, sẽ đụng phải công kích vân vân Kinh Bình đối với những này không quan tâm chút nào, bởi vì hắn đã cảm ứng được, giống như hắn trưởng khống một thế giới người, cũng không phải là không có. Những người này, như thế hoạt rất tốt, hơn nữa chịu đến tiên đạo che chở chỉ cần có thể làm cho mình quản lý thế giới vui vẻ phù vinh, như vậy liền không người dám động. Ai động, ai liền nhiễm phải nhân quả, chịu thiên đạo trừng phạt cùng truy sát, đồng thời kết cục cực kỳ thê thảm, không có một người có thể chạy trốn. Nhưng là có người liền hết lần này tới lần khác dám động. Toàn bộ thế giới bầu trời đột nhiên bị từng vệt hào quang màu máu bao phủ, hơn nữa phàm là bị bao phủ địa vực, huyết sát yêu ma không ngừng diễn sinh, vô số gào khóc thảm thiết bắt đầu vang vọng thế giới. Ngồi ngay ngắn ở trong đại điện kinh bình, Đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cuộc đã tới. Sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng đã xuyên thấu vô số không gian khoảng cách, nhìn về phía huyết quang chỗ. Đầy đủ 12 cái tu sĩ bắt đầu dáng lâm ở tại thế giới này, mỗi một người bọn hắn cảnh giới, đều là luyện hư đỉnh cao. Trên người mùi máu tanh chi dày đặc, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Kinh Bình nhìn đến đây, lập tức biết, đây là tàn sát mấy cái thế giới tu sĩ, tuy rằng tu luyện chính là tiên đạo phát quyết. Thế nhưng bản nguyên đã bị nhiễm phải dầy độc máu tanh, làm sao tẩy đều rửa không sạch. Cùng lúc đó, một người mặc áo bào đen, đầy mặt hung tàn vẻ thanh niên cũng bắt đầu xuất hiện, thân ảnh của hắn mờ ảo vô tung, sức mạnh cũng đạt tới hóa thần đỉnh cao. Dĩ nhiên là loại không. Vốn là nguyên anh đỉnh cao loại không, dĩ nhiên đạt đến hóa thần đỉnh cao, trong lúc này đầy đủ vượt qua 3 cái cảnh giới. Hơn nữa hóa thần đỉnh cao loại không, phảng phất là còn lại 12 vị tu sĩ thủ lĩnh. Xem tới đây chính là tinh chiến thủ đoạn. Cũng không biết từ nơi nào tìm đến một đám tàn sát thế giới tu sĩ vì làm thủ hạ, đây là muốn đem thế giới này sinh linh đều cho tuyệt diệt Kinh Bình thầm nghĩ nói, chỉ là liếc mắt liền thấy thanh tinh chiến mưu đồ Huyết tế thế giới mục đích là vì đạt được năng lượng mạnh mẽ, nhưng làm như thế sẽ trọc cho đến nhân quả, thiên đạo trừng phạt. Vì lẽ đó tinh chiến liền thu nạp một đám tu vi không cao, nhưng cũng lòng dạ độc các nhân vật, bức bách bọn họ nhận chủ. Sau đó một thế giới một thế giới dẫn dắt tàn sát. Mà hắn chỉ cần hấp thu thế giới sạch sẽ nhất năng lượng, giết chóc do bọn họ chấp hành, như vậy là có thể phòng ngừa nhân quả. Loại phương pháp này xác thực là thiên tài tác phẩm, có thể cô xuyên thiên đạo chỗ chống. Bất quá kinh bình nhưng là căn bản không thèm để ý, bởi vì ở trong mắt hắn, tinh chiến pháp lực bên trên, đã có vô số hoán nghiệt lực lượng. Những này hoán nghiệt lực lượng, không phải mắt thường có thể nhìn thấy, càng không phải có thể cảm ứng được. Đây là so với nhân quả còn nghiêm trọng hơn kiếp. Tu sĩ chỉ biết nhân quả, nhưng cũng không biết hoán nghiệt. Tự cho là có thể tránh được thiên đạo trừng phạt, không biết chính là ngu xuẩn cử chỉ, kinh bình sở dĩ có thể nhìn thấy, cũng là bởi vì tầm cảnh của hắn cảm ngộ nối thẳng Đại La, có thể thấy rõ tất cả quan ngoại giao, nối thẳng bản nguyên duyên cớ. Chương 431, Thế giới quốc chiến To lớn mùi máu tanh bắt đầu từ những tu sĩ này trên người sông ra, thế giới không gian đều bị nguồn sức mạnh này chấn động phải bắt đầu rung dậy. Lấy loạn không cầm đầu 13 cái tu sĩ, đột nhiên quỷ một chân trên đất, khuôn mặt thành kính. Trong miệng đồng thời nói rằng, cung kính Tinh Vương đại giá. Vèo, một đạo ánh sao đột nhiên từ một chỗ xa xôi không gian phong tới, ngưng tụ trở thành một cái quang ảnh, quang ảnh dần dần biến hóa, rốt cục tạo thành một cái hoàn mỹ cực điểm nam tử. Nam tử này trên mặt không có biểu tình gì, trong ánh mắt không có một chút nào cảm tình, vẹn vẹn là đứng ở cái nào, thì có một loại cao quý cùng tinh thuần khí chất, không nhiễm một hạt bụi. Giống như cao cao tại thượng tiên tử, đi tới khu ổ chuột, trên người tự nhiên có một cỗ không gì sánh kịp uy nghiêm ẩm một đạo vang vọng linh hồn nổ vang đột nhiên xuất hiện lập tức trên người Nam tử này tán phát một cô ánh sao chỉ thấy nguyên bản bị huyết sát khí ô nhiễm bầu trời bắt đầu từng mảnh từng mảnh vỡ vụt xa xôi trong vũ trụ vô số ánh sao bắt đầu bắn nhanh mà đến toàn bộ đáp xuống trên thân thể của hắn đem hắn tôn lên như cao quý Vương giả nắm giữ tất cả ban ngày gặp tinh Vương giả Giáng Lâm thật bản lãnh không trách được phải gọi hắn tinh Vương kinh bìnhặ cù lầm bầm lầu bầu nói rằng này ánh sao chính là quẩnn tinh lực lượng Hộ thân công kích hai người gồm nhiều mặt, bình thường tu sĩ căn bản đụng vào không được, chỉ cần đụng vào, chỉ sợ cũng muốn hóa thành cho bụi, đồng thời còn có thể tại thời không loạn lưu bên trong không lạc lối, có thể rõ ràng tìm tới tự mình nghĩ đi địa phương, cho dù so với hai giới đại trận, cũng muốn tuyệt diệu rất nhiều, nếu như có thể luyện đến cực điểm, sợ là có thể liền hành tinh đều cho lôi kéo lại. Đây, Chân Tiên hạ phàm, quả nhiên là danh bất hư truyền, quả thật có đầy đủ bản lĩnh, nếu thật sự là để hắn đạt được thế giới này Cái kia thực lực của hắn nhất định sẽ lần thứ hai tăng cao. Bất quá, cho dù tốt bản lĩnh, cũng khó thoát kiếp số, tại cường sức mạnh, đạo tâm cũng là không kiên, hướng chi thực lực của ta căn bản không kém gì hắn. Nói đến đây, Kinh Bình khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tinh vương đại nhân, thế giới này đã hoàn toàn bị Kinh Bình chiếm lĩnh, trở thành hắn hết thảy vật, chỉ sợ hắn đã nhận biết được chúng ta hàng lâm. Đang lúc này, loạn không ở một bên âm chầm nói, đạo huyền môn cũng đã tan thành mây khói, biến thành đại thiên môn. Hán tức là thế giới này người trường khống, lại là đại thiên môn trưởng môn, thực lực e sợ đã đạt tới một cái không thể độ lượng trình độ. Không sao. Tinh chiến trực tiếp cắt đứt loạn không lời nói, trong mắt tránh qua một tia lạnh sắc, ta đã thức tỉnh rồi chính mình chân tiên ý chí, cho dù kinh bình thực lực tại mạnh mẽ, cũng sẽ không là đối thủ của ta, hiện tại chỉ cần đại lượng năng lượng, tàn sát mấy cái thế giới, ta liền có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, không cần nhiều lời, trước tiên đem này một mảnh địa vực sinh cơ cho lấy ra. Rót vào đến trên người ta Nhưng là Loạn không muốn nói lại thôi Hắn vốn chính là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người Hiện tại để hắn ra tay diệt thế giới của mình Vẫn có một chút do dự Làm sao Ngươi chẳng lẽ vẫn với cái thế giới này có lưu luyến Tinh chiến vẻ mặt lạnh lẽo Nhìn về phía loạn không Tu luyện chi sĩ Cầu chính là trường sinh đại nghiệp Chân tiên vị trí Nơi nào có thể bị chỉ là cảm tình mẹ hoặc Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết Ngươi đã tùy tùng thủ hạ ta 12 giết tiên tàn sát mấy cái tiểu thế giới, bằng không ngươi nơi nào đến ngày hôm nay cảnh giới. Lại nói nữa, thế giới này đã bị kinh bình trưởng khống, lẽ nào ngươi quên mất hắn mang đến cho ngươi sỉ nhục sao? Câu nói sau cùng, trực tiếp mặt sát rồi loạn không trong đáy lòng cái kia một chút do dự, chỉ thấy loạn không trong hai mắt tràn đầy màu đỏ như máu, hoàn toàn bị điên cuồng sát ý chiếm, trong miệng hét lớn, nguyện vì làm tinh chiến đại nhân hiệu chết. Rất tốt. Loạn không, ta chính là vừa ý ngươi tàn nhẫn cho nên mới đem 12 giết tiên giao do ngươi khống chế, bây giờ ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Tinh chiến nhìn thấy loạn không điên cuồng, thỏa mãn gật gù đi thôi, lấy ra thế giới này sinh cơ, ta muốn cho thế giới này tất cả, chết để khô héo. Cùng một thời gian, Đại Thiên Điện bên trong, hết thảy Đại Thiên Môn cao tầng toàn bộ tụ tập dưới một mái nhà, liền ngay cả Long Thái cổ phụ tử cùng chư vị môn phái trưởng môn cũng tới. Những người này, tất cả đều là các môn các phái tu sĩ, có tu ma, có yêu tu thậm chí còn có quỷ tu. Mặc dù nói đạo không giống, nhu cầu khác nhau, nhưng từ khi Kinh Bình thay đổi thế giới cách cục, định ra rồi chân chính trật tự sau, hết thể tu luyện chi sĩ cũng bắt đầu chân chính ở chung lên, mặc dù có lý niệm cùng đạo lý trên không giống, nhưng là cũng không giống như kiểu trước đây tràn đầy mùi thuốc súng. Mà Đại Thiên môn cũng không phải là một cái đơn giản môn phái, mà là trở thành một thế giới người thủ hộ nhân vật, vì lẽ đó bất luận tiên ma yêu quỷ thú đều ở thế giới thời khắc nguy cơ đi tới Đại Thiên môn. Muốn xem đại ngàn trưởng môn ý tứ cùng quyết đoán. Hiện tại, bọn họ chính nhìn điện bên trong mặt kính, từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Trường môn, lần này tinh chiến thế tới hung hăng, vẫn mang theo 13 vị tu vi cao thâm cực điểm thủ hạng, sợ là đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, muốn tàn sắt toàn bộ thế giới sinh linh. Nô trọng cảnh giới bây giờ cũng đã đạt đến kim đan đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể dựng dục nguyên anh, đồng thời còn là đại thiên môn đại hộ pháp, cho nên hắn cái thứ nhất nói chuyện. Tinh chiến đại nghịch bất đạo Dĩ nhiên Newton giết chóc thế giới, lẽ nào sẽ không sợ thiên đạo trường phạt sao? Đáng ghét, thế giới của chúng ta làm sao sẽ dựng rục ra như vậy lòng lang dạ sói người. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, nghe theo đại ngàn trưởng môn hiệu lệnh, một lần chống lại ngoại ma. Đúng, giết chóc ngoại ma. Trong lúc nhất thời, tu tiên giới các vị trưởng môn, hết thể tu sĩ, cũng bắt đầu quần tình xúc động. Đây là một thế giới diệt vong, cũng không phải là đơn giản một môn một phái diệt vong. Thế giới diệt vong. Cái kêu mặc kệ bọn họ là tu luyện cái gì, đều muốn đi theo thần hồn câu diện. Kinh trưởng môn. Vì làm thiên hạ muôn dân kế, vì làm ngàn tỷ sinh linh kế, xin ngươi hạ lệnh đi. Đúng. Chỉ cần kinh trưởng môn lên tiếng, chúng ta trước tiên sẽ bắt đầu động viên. Tất cả mọi người nói, ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện kinh bình. Mà kinh bình lúc này, nhưng là khẽ mỉm cười, hắn sức mạnh trong cơ thể căn bản không có hết sức thôi thúc, liền bắt đầu tự động vận chuyển lại. Từng gỗ từng gỗ ba động mênh mông bắt đầu tỏa ra đến toàn bộ thế giới. Thời cơ đến thiên địa đều đồng lực, Kinh Bình tuy rằng không có hết sức thôi thuốc sức mạnh, thế nhưng tu tiên giới hết thẻ sinh linh ý chí đã rất là rõ ràng sáng tỏ, đó chính là giết chết sầm lấn giả, bảo vệ thế giới. Chúng sinh tâm ý kết hợp, chính là thế giới ý chí. Chư vị trưởng môn, chúng sinh ý nguyện ta đã biết được, các người ngay nơi này hãy chờ xem, nhìn ta làm sao giết chết những này ngoại ma. Kinh Bình đột nhiên đứng dậy nói rằng, lời nói rơi xuống đất Thân ảnh của hắn cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền đã đạt tới tinh chiến đám người giáng lâm địa vực. Kinh trưởng môn đã đến. Thật nhanh. Toàn bộ thế giới cuộc chiến sinh tử sắp liền muốn bắt đầu. Không cần lo lắng, kinh trưởng môn là thế giới chủ nhân, tất nhiên sẽ bảo vệ chúng sinh. Không sai, trận chiến này chúng ta tất thắng. Vô số lời nói âm thanh bắt đầu ở trong đại điện liên tiếp. Những người này đều đang quan sát một mặt thủy kính. Đây là ngô trọng đám người liên hợp bày xuống ảnh trong gương pháp Đồng thời không chỉ là nơi này có, toàn bộ tu tiên giới hết thẻ trong thành trì đều có một mặt, thậm chí liền ngay cả phạm nhân giới hoàng cung chỗ, hoàng đế cùng vô số đại thần cũng tại quan sát. Đây là chúng sinh chú ý một trận chiến, càng là thế giới sống còn một trận chiến. Tháng, toàn bộ thế giới đều sẽ bồng bột phát triển, thua toàn bộ thế giới đều sẽ đem mất đi tất cả. Hiện tại kinh bình, là chúng sinh chủ nhân, là chúng sinh ý chí, càng là thế giới người trưởng khống, vì lẽ đó chúng sinh ánh mắt, đều nhìn về hắn. Đi tới nơi đây Kinh Bình, cảm thụ trong cơ thể cái kia phổn thịnh sức mạnh, biết đây là chúng sinh ý nguyện đều ra chỉ ở hắn, muốn giúp hắn một tay. Cho nên hắn không có nửa phần do dự, bước chân trực tiếp đạp ở này một mảnh bị huyết sát bao vây địa vực. Kinh Bình Ngay bước vào trong ngáy mắt, một câu hét lớn bỗng nhiên chuyển đến, lập tức một con ánh sao bàn tay lớn bắt đầu ráng lâm ở tại Kinh Bình đỉnh đầu. Vô số không gian rồn rập phát sinh nổ vang, thế giới bắt đầu to lớn chấn động. Tinh chiến vừa ra tay, chính là chấn động thế giới Vô số người nhìn một màn này không bởi đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sức mạnh như thế, quả thực chính là cả thế gian vô địch. Toàn bộ thiên địa đều phản phất bị này ánh sao bàn tay lớn xé ra. Mà bàn tay lớn bên dưới kinh bình, nhỏ bé dường như run rế tựa hồ sau một khắc, cũng sẽ bị này ánh sao bàn tay lớn đánh thành bột phấn hư vô. chương 432, văn minh ánh sáng. Thế nhưng đối mặt loại này nguy cảnh, kinh bình nhưng vẫn là trên mặt không có biểu tình gì, bình tĩnh cực kỳ, cẩn thận người nhìn Ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy, treo áo của hắn đều không có phát sinh nửa điểm sóng chấn động. Ẩm. Nay đầy đủ có thể xé rách thiên địa công kích, doanh kích ở tại kinh bình trên người, vô số không gian bắt đầu vỡ tan, vô số núi đá bắt đầu bị phá hủy, mặt đất nước ra, thiên địa đảo ngược. Thế nhưng kinh bình vẫn là chút nào vẫn không nhúc nhích, này ánh sao bàn tay khổng lồ rõ ràng đánh ở tại trên người hắn, nhưng căn bản không có mang đến cho hắn một chút ít thương tổn, thậm chí liền treo áo của hắn đều không có lên một kia. Ngao. Húng. Đột nhiên, một trận long hổ tiếng rít gạo từ kinh bình trong thân thể bộc phát ra, một cỗ huy thế mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, nghiền nát núi đá, ngày tận thế cảnh tượng, trong phút chốc liền khôi phục bình thường, tựa hồ vừa nay tất cả căn bản chưa từng xảy ra. Trước đây long hổ tiếng rít gào đều là tràn đầy thô bạo cùng sắc ý, thế nhưng hiện tại, nhưng tràn đầy mênh mông cùng thận trọng, trở thành thế giới này thủ hộ tiếng, vẹn vẹn là vừa ra, liền trấn định văn vẩn, phá diệt trừ tà. Kinh bình khí chất vẫn là như vậy. Bình thường, liền như một phàm nhân, không có một chút nào chỗ đặc biệt, di vãng loại sắc bén kia, đã hoàn toàn thu liễm tiến vào trong cơ thể. Giờ khác này phổ thông, đại diện cho tuyệt đối không phổ thông. Tinh chiến hai trong mắt nơi chăm chú co rụt lại, vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới, công kích của mình dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị hóa thành hư vô. Đông dưng, kinh bình trong thân thể tán phát một cố già nua khí tức, liền phản phất đã trải qua mấy triệu năm thời gian, một vài bức hình ảnh bắt đầu ở bên cạnh hắn triển khai Yêu thú sinh ra, nhân loại sinh ra, văn minh xuất hiện với truyền bá, vẫn đang không ngừng mà diễn biến, cho tới bây giờ. nay một vài bức tranh vẽ, ngưng kết chúng sinh trí tuệ, chúng sinh sức mạnh, chúng sinh ý nguyện. Vô số cổ lao ý niệm bắt đầu ráng lâm, dồn dập thủ hộ ở tại kinh bình bên người, tạo thành thời đại khác nhau văn minh cùng ảnh thu nhỏ. Mà kinh bình chính là những này văn minh người thủ hộ, tràn đầy cao thượng phẩm đức, vô cùng trí tuệ, vi đại lòng dạng. Hắn chính là thế giới, thế giới chính là hắn. Dù là tinh chiến quanh người ánh sao trải rộng, không nhiễm một hạt bụi, cao quý cực kỳ, nhưng cùng lúc này Kinh Bình so với vẫn là thua chỉ kém em, dường như cách nhau một trời một vực. Kinh Bình nắm giữ chính là một thế giới, mà tinh chiến nắm giữ chỉ là dã man sức mạnh. Trừ ác tiêu tán. Nhan nhạt lời nói, từ Kinh Bình trong miệng nói ra, lập tức ô nhiễm thế giới huyết tinh chi khí bắt đầu bị thiêu đốt, ngọn lửa màu đỏ tham phản phất là huyết tinh chi khí khắc tinh, vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền để những này ác khí hóa thành hư vô. Một câu nói, chứ ác hư vô. Ý chí chi hỏa. Tinh chiến trong lòng cảm giác nặng nghề, hoàn mị trên mặt càng là tràn đầy khiến lòng người quý vật mẹo. Hắn biết, đây là thế giới ý chí hỏa diễm, không người nào có thể phá giải, càng không người nào có thể tiêu diệt, va và chạm vào một tia quản ngươi chân tiên thiên tiên, hết thảy đều muốn hóa thành cho tàn. Hắn sở di đến nhanh như vậy, chính là muốn đánh kinh bình một trở tay không kịp, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, dù cho hắn đến nhanh như vậy, kinh bình vẫn là nằm ngoài dự tính của hán. Trong một thời gian ngắn ngủi bên trong, lĩnh ngộ thế giới ý chí chân chính sức mạnh, có thể thả ra thế giới chi hỏa. nay một cái bất ngờ, càng là một cái tính sai, tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, một cái tính sai, dẫn đến liền có thể là vạn kiếp bất phủ, thê thảm cực kỳ. Tinh chiến, người hôm nay rốt cục dám đối mặt ta. Kinh Bình đứng ở tinh chiến trước mặt, thân thể xem ra tùng lòng lỏng lẻo lẻo thế nhưng nội bộ ẩn chứa sức mạnh, cùng quanh người văn minh ánh sáng, cũng làm cho tinh chiến trong lòng rất cảm giác không phải. đáng ghét Những này vốn là ứng phải là của ta. Tinh chiến trong lòng đang thét gạo, đang gầm thét, thế nhưng trên mặt của hắn, nhưng vẫn là một bộ cao quý thánh khiết màu sắc, từ tôn nói, ngươi là một cái làm người sợ sệt đối thủ, ta đương nhiên phải chuẩn bị hoàn toàn, mới trở về. Đối thủ. Kinh Bình lông mày nữ lại, lập tức nói rằng, cái từ này, dùng để hình dung ngươi trước kia còn tạm được, thế nhưng hiện tại, ngươi căn bản không xứng khi đối thủ của ta, nhiều nhất vậy chính là một cái thẳng hề thôi. Ta không phải xỉ nhục ngươi. Ta chỉ là tại trần thuật sự thực mà thôi, từ ngươi ta đối lập tới nay, ngươi có từng thắng ta một hồi. Hơn nữa mỗi một lần đều là thực lực của ngươi mạnh mẽ, thực lực của ta nhược, nhưng chính là như vậy, ta vẫn cứ đối mặt ngươi, nhưng là ngươi nghi, không chỉ mỗi lần tại giữ lấy thượng phong dưới tình huống bị ta đánh bại, hơn nữa còn không dám đối mặt ta, chỉ dám sau lưng điệu bên trong chơi một ít tiểu kế lưỡng, đây không phải là thẳng hề là cái gì. Ngươi cái này thằng con hoang từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Ngày hôm nay tinh Chiến đại nhân nếu giáng lâm, vậy sẽ là của ngươi diệt vong thời gian, ngươi chờ xem, ta sẽ đem thân nhân của ngươi, bằng hữu, hết thảy cùng ngươi có quan hệ người, hết thảy dàn vật và năm, ta muốn cho ngươi cảm nhận được vô biên vô hạn thống khổ. Đang lúc này, bốn phương tám hướng hư không chỗ bắt đầu chuyển đến loạn không oán đầu âm thanh. Phế vật thủy chung là phế vật. Kinh Bình chậm rãi nói rằng, bất quá coi như là phế vật, cũng nên giết. Lại dám sỉ nhục chúng ta thủ lĩnh. Đột nhiên Hai tiếng bạo hống bắt đầu xuất hiện, lập tức một đạo nhàn nhạt, nhạt huyết tuyến bắt đầu bao phủ lại kinh bình. Đây là huyết tế chi địa, tại ma đạo bên trong là phổ biến một loại pháp thuật, chỉ cần giết càng nhiều người, như vậy huyết tuyến uy lực liền có thể càng ngày càng tương đại. Hiện tại những này huyết tuyến là tàn sát mấy cái tiểu thế giới cô động, loại trình độ này pháp thuật, đầy đủ xóa bỏ trong tiên giới luân hư. Phế vật. Kinh bình trong miệng đột xuất hai chữ, đồng thời một trận cường hãn sức mạnh buộc phát ra, những này huyết tuyến không hề bất ngờ đã bị biến thành hư vô liền một điểm cặn đều không còn lại bốn phía trong hư không chuyển đến hai sinh tiêu gen lập tức hai bóng người bắt đầu từ một chỗ hư không rất xuống cả người pháp lực như loạn thần hồn rung động lại dám bị trọng thương kinh bình tại vẫn là nguyên anh thời điểm liền có thể giết chết luyện hư chớ nói chi là hắn bây giờ là nắm giữ thế giới tấn thăng đến hóa thần loại trình độ này thực lực tại trong ánh mắt của hắn chính là cho bụi chỉ cần hắn nghĩ ngay lập tức sẽ có thể thích làm gì thì làm giết chết giết đang lúc này Bốn phương tám hướng đều chuyển đến loạn không thô bạo lời nói lập tức một trận nồng nặc mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập có tới 8 đạo huyết Quang bắt đầu xuất hiện ở kinh Bình chu vi trong lúc nhất thời kinh bình đầu lâu Trương ngực phía sau lưng ngũ tạng lục phủ tâm can tỷ phí hết thả bộ vị yếu hại đều bị này huyết Quang bao phủ những này huyết Quang không chỉ sát ý nồng nặc càng là mang theo vô biên Loan hồn cho dù hợp thể tu sĩ tới cũng nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, không cùng tiếp xúc và không vừa bị này hết Quangốn lên ngay lập tức sẽ chọc nhân quả Hỏng rồi đạo cơ, vô cùng khủng bố. Bất quá đối mặt đòn công kích này kinh bình nhưng là nửa bước không lùi, thân thể ở ngoài văn minh ánh sáng bỗng nhiên chấn động, từng cỗ từng cỗ giản mua ý niệm bắt đầu ở bên cạnh hắn tạo thành một cái vòng sáng, hoàn toàn bảo vệ thân thể của hắn, chỉ nghe một trận tỉ mỉ nổ vang, hết thể công kích đều bị nảy văn minh ánh sáng thủ hộ trong đối, đồng thời từng đợt thế giới ý chí hỏa viêm bắt đầu thiêu đốt, trong thời gian ngắn liền đem những công kích này cho thiêu đốt một cái sạch sẽ. Đây là văn minh thủ hộ, càng là thế giới thủ hộ, không người nào có thể phá ngày hôm nay ta liền giết các ngươi này quần chỉ biết giết chóc sc sinh cũng coi như là thay trời hành đạo lời nói rơi xuống đất kinh Bình cũng đã buộc phát chân chính sức mạnh khắc họa ở trong người giết hết đại trận bắt đầu cực tốc vận chuyển 990.000 long hổ thần lực bắt đầu bạo phát ý chí chi hỏa quay quayung quanh ở bên cạnh hán thế giới chi đao bắt đầu cầm ở trong tay tất cả những thứ này biến hóa làm cho kinh bình liền dường như một vị tuyệt thế chiến thần vẹn vẹn là một bạo phát Phạm vi mấy chục ngàn giảm địa vực bên trong, vô số linh khí cũng bắt đầu bị cướp đoạt hết sạch, đồng thời tại hắn ngọn lửa trên người bên trong còn ra phát hiện từng đạo từng đạo màu tím thần lôi. Ý chí chi hỏa, chúng sinh ý nguyện, ngũ hành thần lôi, giết chết tà ma. Kinh Bình giống to liên tục, trong phút chốc cẩn dấu ở hư không chô tu sĩ toàn bộ bị chấn động xuất ra thân ảnh, hoàn toàn hiện hiện ở tại Kinh Bình trước mắt. Thật mạnh! Đây chính là thế giới người trưởng không sức mạnh mạn. Đáng ghét ra! Thế giới người trưởng không vốn là vạn năm khó gặp, lại càng không nếu có thể đủ nắm giữ thế giới chi hỏa người trưởng không. Cái kia càng là 10 bên trong không một, nhưng là hôm nay chúng ta dĩ nhiên gặp phải một cái. Làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta sẽ bị người này chém giết mạng? Vội cái gì, có tinh vương đại nhân tại, chúng ta sẽ vô sự. Loạn không đột nhiên phát ra một tiếng quát ẩm, để thủ hạ đỉnh chỉ rối loạn. Ẩm ẩm. Quả nhiên, ngay hắn lời nói rơi xuống đất thời điểm, một đạo ánh sao phóng lên trời. chương 433 gian vặt tinh chiến ngươi thành thật đợi thôi ngay ánh sao nổi lên trước mắt kinh bình bỗng nhiên quát to một tiếng thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hiện tại ánh sao bầu trời đồng thời một quyền đặt xuống 990.000 long hổ thần lực chút xuống dường như trên 9 tầng trời ngân Hà sự mạnh mẽ hoành, trong thời gian ngắn liền đem vốn là thông thiên triệt địa ánh sao cho đánh từng mảnh từng mảnh vỡ vụt ánh sao trung tâm chỗ chuyển đến một tiếng không thể tin tưởng hố khẽ bất quá kinh bình nhưng là mặc kệ không hỏi hai tay lần thứ hai chấn động chấn thiên liệt địa truy bắt đầu xuất hiện, trực tiếp đặt ở bắn ra bốn phía trên ánh sao, phối hợp thế giới pháp tác, dĩ nhiên nhốt lại tinh chiến. Tinh chiến ở trong đó liên tục giống dận, đã kinh động bên ngoài hơn 10 cái tu sĩ, chỉ thấy bọn họ từng cái từng cái sắc mặt tái nhận, tựa hồ không thể tin tưởng chủ nhân của bọn họ bị kinh bình dễ dàng như vậy phong ấn chặt. Từ vừa mới bắt đầu ra tay, đến phong ấn tinh chiến, cũng bất quá là ngăn ngắn trong nháy mắt sự tình, nhưng là chính là này ngăn ngắn trong nháy mắt. Để này được xưng 12 giết tiên tu sĩ trong lòng sợ hãi, can đảm run rời. Loại sức mạnh này, xa xa vượt qua bọn họ. Nơi này là thế giới của ta, ta đại biểu chính là ý chí, ta đại biểu chính là chúng sinh, ta vừa là người thủ hộ, lại là người trường khống. Kinh bình nhìn này quần tu sĩ, chậm dãi nói rằng, ta cùng thế giới đã tuy hai mà một, vừa nay các ngươi không phải từng cái từng cái kêu gào muốn tàn sát thế giới này. Đến đây đi, cứ việc thi triển lực lượng của các ngươi. Sau đó ta sẽ triệt để nát tan cho các ngươi kiêu ngạo, tự tin, càng rỡ, toàn bộ hóa thành sợ hãi cùng cầu xin. Cuối cùng, ta sẽ đưa các ngươi thần hồn dùng ý chí chi hỏa đến nung đốt, cho các ngươi kêu thảm thiết truyền khắp chư thiên vạn giới. Cuối cùng chứng minh ta huy nghiêm cùng với thế giới này uy nghiêm. Ầm ầm. Lời nói rơi xuống đất, hơi thở của hắn cũng đã lần thứ hai băng chướng, trở nên như thần như thánh, cao to cực kỳ. Hết thể tu sĩ đều ngây dại, tựa hồ bị kinh bình thanh thế cấp đi tinh thần hồn phách. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời đã quên công kích. Đáng ghét, đều ở lại làm gì? Đều lên cho ta. Đang lúc này, loạn không đột nhiên giống to một tiếng, trong hai mắt đỏ như máu hào quang chói lọi, trong lúc nhất thời những tu sĩ này cũng đều tỉnh táo lại, hơi có do dự giả lập tức kêu thảm thiết, trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, thê thảm tiếng quát tháo làm người không rét mà run. Kinh Bình một chút liền biết, đây là chính là khống chế nhân thân thâm độc pháp quyết, những tu sĩ này thần hồn đều bị loạn không nắm giữ, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể tùy ý giàn vật những tu sĩ này. Còn lại tu sĩ nhìn phía Kinh Bình ánh mắt tuy rằng tràn đầy sợ sệt, thế nhưng tính mạng đều tại loạn không trong tay nắm bắt, hơn nữa bên thai kêu thảm thiết như dục ma âm, chỉ có thể từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt, cực kỳ run rẩy vận lên pháp lực, hướng về Kinh Bình đánh giết mà đến. Soạt. Ngay bọn họ phát động công kích trong nháy mắt, Kinh Bình trong tay thế giới chi đao cũng đã chém ra, một đạo thoáng như nguyệt quang bình thường ánh bạc bắt đầu xuất hiện, trực tiếp chém đến này quần tu sĩ trên người. Một đao trong lúc đó, 12 giết tiền, thêm vào loạn không thủ lĩnh này toàn bộ bị hắn bao phủ trong đó. Đạo ánh đao này, ẩn chứa thế giới chi hỏa, ẩn chứa 990.000 long hổ thần lực, càng thêm ẩn chứa thế giới ý chí, đao còn chưa tới, hết thệ tu sĩ cũng bắt đầu một trận nghẹn thở, thần hồn bên trong cảm nhận được một cố tuyệt đối tịch diệt tâm ý. Như vậy cảm ứng, nơi nào còn có thể để bọn hắn tiến hành công kích, vội vã bắt đầu bay ngược, ý đồ chạy trốn đạo hào quang này đuổi bắt. Thế nhưng nếu kinh bình đã ra tay, Như vậy bọn họ cũng chưa có chạy thoát khả năng, bởi vì toàn bộ thế giới đều tại sự nắm giữ của hắn bên trong, mặc cho ngươi ở trong cái thế giới này làm sao né tránh, chung quy là sẽ bị hắn đuổi theo. Ánh đao đã áp sát thân thể của bọn họ, chỉ thấy trên người bọn họ quần áo cũng bắt đầu từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, thân thể bên trên có vô số miệng máu, đây là bị tinh đao khí vẽ ra chỗ hổng, vô số máu tươi chạy xôi hạ xuống, đem bọn hắn nhuộm thành từng cái từng cái huyết nhân. Loại thống khổ này, không thua gì ngàn đ lăng trì chi hình. Nhưng dù là chịu đựng thống khổ như vậy, bọn họ né tránh tốc độ nhưng là chút nào không dám dừng lại. Bởi vì bọn hắn biết chỉ cần dừng lại hạ đến, chính là thân thể nổ tung, thần hồn câu diệt kết cục. Đây là đang trêu cận chúng ta. Đây là đang giàn vặt chúng ta. Rốt cục có người phản ứng lại đây, rõ ràng kinh bình một đao kia hiệu quả, đúng là chậm chậm truy đuổi chậm rãi giàn vặt, để chính bọn hắn chủ động chịu đựng vô số thống khổ đến cuối cùng thần hồn câu diệt Cho dù bọn họ biết là giàn vật thì thế nào, hay là muốn cam tâm tình nguyện chịu đựng, bởi vì cầu sinh dục vọng tại kích thích bọn họ, ai dám vào lúc này dừng lại, ai đối mặt chính là thần hồn câu diện Ngàn năm tu hành, hủy hoại trong một ngày, loại quyết định này, dưới cái nhìn của bọn họ là ngu xuân nhất. Chúng ta mau chóng liên hợp, thi triển giết chóc thế giới chúng sinh tuyệt diệt đại trận, như vậy mới có thể chống đối một 2. Liên tục nẻ tránh loạn không đột nhiên lên tiếng hét lớn. Trước đó trong lòng hắn đoán hận có thể nói là hận không thể có thể đem kinh bình sống sờ sơ nuốt ăn, thế nhưng hiện tại nhưng là một chút ít đều chưa từng lưu lại, toàn bộ chuyển thành cầu sinh dục vọng cùng vô tận sợ hãi. Chúng sinh tuyệt diệt đại trận. Từng đợt huyết tinh chi khí bắt đầu từ trong thân thể của bọn hắn nô ra, trên không chung nối liền lại cùng nhau, tạo thành một cái to lớn màu máu hô đen. Nếu là đến phạm nhân giới, ngay lập tức sẽ có thể đem hết thể phạm nhân đều cho hút vào trong đó, tiến hành triệt để cắn giết tuyệt diệt. Nếu là đến Hải Dương bên trong, Vô số nước biển đều sẽ bị hấp thụ, một giọt đều không giữ thừa Cho dù là tảng đá, cây cối, cho bụi, không khí, một cái đều không bùng thà, này màu máu hố đen liền dường như cái gì đều nuốt ăn quái thú, cái gì đều tuyệt diệt, một chút không giữ thửa. Ác độc, hung ác, tàn nhẫn. Kinh Bình cảm nhận được này cỗ tạ ác, hơi nhúng mày, trường đao trong tay lần thứ hai chém giết mà ra, kinh thiên vụ nổ lớn âm thanh trợt vang lên, toàn bộ hố đen bắt đầu xuất hiện dập tắt vết tích. Thế giới ý chí hỏa viêm bắt đầu xuất hiện, hiển nhiên thế giới ý chí cũng cảm nhận được này cỗ tà ác ý niệm, bắt đầu tự chủ tiến hành phản kích, vô số đỏ đậm hỏa diễm bắt đầu bạo phát, trực tiếp thiêu đốt đến những tu sĩ này trên người. a loạn không lúc này phát ra kêu thẳng thiết, còn lại mấy vị tu sĩ cũng là tiếng kêu rên liên hồi, vô cùng thống khổ, cả người máu tươi một đường phun, lưu lại đạo đạo đường máu. Manh liệt thống khổ để bọn hắn sinh ra tuyệt vọng, từng cái từng cái dĩ nhiên không ở chạy trốn, chủ động dừng lại Bắt đầu chờ đợi ánh đao đến. Bất quá lúc này kinh bình nhưng là một tiếng cười to, này liền không chịu nổi. Đáng tiếc, không chịu nổi cũng phải chịu đựng các người tàn sát nhiều như vậy thế giới, nơi nào có thể tiện nghi như vậy liền để các người diệt vong. Trong giọng nói, ánh đao cũng đã phá diệt thân thể của của bọn hắn, chỉ còn lại có từng cái từng cái vạn vẹo dây rùa thần hồn bị hắn nắm ở trong tay. Ý chí chi hỏa bắt đầu thiêu đốt mà lên, lần thứ hai để những này thần hồn phát ra thống khổ thê thảm gào thét, cầu xin, phẫn nộ. Chữ tới, các loại tâm tình bắt đầu xuất hiện, bất quá Kinh Bình nhưng là mặc kệ không hỏi, trực tiếp đem những này tàn hồn bỏ vào một chỗ trong không gian, để bọn hắn chậm rãi chịu được. Đang lúc này, hơn 10 đạo ánh sao bắt đầu bắn nhanh ra, hướng về Kinh Bình liền bắt đầu doanh kích. Văn Minh thủ hộ. Kinh Bình trong miệng nhẹ nhàng thi thẩm, chỉ nghe một trận va chạm tiếng vang, vô cùng ánh sao lần thứ hai bị chống đối ra. Lúc này Kinh Bình mới bắt đầu quay lại đầu lâu, nhìn về phía tinh chiến vị trí, từ tốn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể sớm một ít đi ra, nhưng không nghĩ tới bây giờ mới thoát vây mà ra. Lời nói nói, Kinh Bình cố ý để thần hồn kêu thảm thiết bắt đầu vang vọng toàn trường, lạng lặng nhìn tinh chiến biểu hiện. Kinh Bình, ngươi xác thực lợi hại. Tinh chiến phản phất không nghe thấy những này kêu thảm thiết, chỉ là nhìn Kinh Bình, trong ánh mắt sự phẫn nộ đã biến thành hai đám minh hỏa, ngươi thực lực như vậy, xác thực là ta chi đại địch, ta to lớn hoạn, bất quá, ta sẽ không tại cho ngươi tiếp tục trưởng thành. trong giọng nói Tinh chiến bên trên thân thể liền bắt đầu xuất hiện một cỗ so với ánh sao càng nóng ánh so với ánh sao càng cao dài hơn năng lượng hơn nữa ngay năng lượng xuất hiện đồng thời tinh chiến thân thể đã bắt đầu tiêu tán vô tung trực tiếp quay về kinh bình vào tới trong tay một thanh trường kiếm ánh sáng loạiệ chỉ là hơi hơi động chính là vạn ngàn kiếm khí bắn ra cắt rời không gian sẽ rách sinh mệnh dường như trò đùa trực tiếp quay về kinh bình mi tâm ám sát mà đến vèo veoo vẹo ngôi sao kiếm khí hắn hét lớn một tiếng Trường kiếm trên kiếm khí càng sắc bén hơn, đồng thời vô số cái năng lượng siếng xích bắt đầu xuất hiện ở kinh bình quanh người, dĩ nhiên là muốn trói chặt lại kinh bình thân thể, khiến cho không thể động đậy nửa phần. Nhưng mà này còn còn chưa xong, vừa nãy cái kia 13 cái thần hồn bị hắn vụ một cái ra. chương 434, không hủ đại la. Trong tay ánh sao chỉ là một cái thoáng, này 13 cái thần hồn ngay lập tức sẽ bị mạt sát rồi ý chí cùng giác quan thứ 6, biến thành thuần túy năng lượng thể, dồn dập bám vào trường kiếm của hắn bên trên. Ấm, ấm Lần này, trường kiếm sức mạnh lần thứ hai tăng lên dữ dội. Ánh sao trở nên ngạch càng chói mắt. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu không ngừng mà lay động. Sông lớn hồ hải toàn bộ lan lộn, trong vòng 10.000 dặm không khí toàn bộ bị chấn động hết sạch, thời gian vào đúng lúc này đều pháng phất ngưng lưu động. 12 cái luyện hư tu sĩ thần hồn, một cái hóa thần đỉnh cao thần hồn, những này thần hồn toàn bộ bị tinh chiến dung hợp ở cùng nhau, thêm vào hắn sức mạnh của bản thân, trong giây lát buộc phát ra Vì thế quả nhiên là không tầm thường, rung động thiên địa, đánh vỡ vạn cổ hư không. Hung ác, mạnh mẽ, giả dối, này ba cái từ ngữ lúc này đã hoàn mỹ bị Tinh Chiến giải thích mà ra. Hôn độn thế giới. Kinh Bình nhìn thấy Tinh Chiến thế tới, lập tức lan truyền thân thể, bùng nổ ra một cỗ tuyệt cường sức hút, trường kiếm trên sức mạnh tuy rằng nhìn chăm chú, nhưng cũng cũng không phải là Tinh Chiến sức mạnh của bản thân, sức hút chỉ là vừa ra, lập tức dẫn tới Tinh Chiến trường kiếm có một ít yếu bớt. Đối mặt biến hóa như vậy, Tinh chiến nhưng là không có nửa phần dừng lại, thậm chí liền một kia kinh ngạc đều không có, trường kiếm trong tay khí thế như cầu rồng, trực tiếp ám sát đến kinh bình mi tâm chỗ. Hắn cùng kinh bình giao thủ nhiều lần, làm sao sẽ không biết kinh bình hấp thụ năng lượng thủ đoạn, vì lẽ đó không do dự, lúc này liền gai. Trường kiếm trên sức mạnh bắt đầu đống nhiên buộc phát ra, văn minh thủ hộ phòng ngự trong phút chốc bị một kiếm này xuyên thấu, mắt trần có thể thấy, toàn bộ văn minh cũng bắt đầu sụp xuống cùng phá hoại, chỉ cần tại tiến vào một phần Ngay lập tức sẽ có thể làm cho kinh bình trên đầu xuất hiện cái hang lớn. Như vậy nguy cơ, kinh bình chẳng những không có chút nào kinh ngạc, trái lại lộ ra một loại tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay thần tình, mạnh mẽ ánh đao đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, xuyên thấu qua thời gian quy tắc, dĩ nhiên trực tiếp chém tới tinh chiến cầm kiếm trên cánh tay. Xẹt xẹt. Một trận làm người răng chua âm thanh đột nhiên xuất hiện, tinh chiến cánh tay dĩ nhiên bỗng dưng bay lên, tại phía trên bầu trời tung xuất ra thánh khiết cực kỳ máu tươi, cùng lúc đó Một tiếng đau hồng bắt đầu vang vọng thế giới một phần khoảng cách liền như thiên địa chi cách đại thế giới kinh bình bàn tay đột nhiên vừa ra 990.000 long hổ thần lực thêm vào giết hết đại trận thêm được toàn bộ bị hắn một lần kích phát đi ra mạnh mẽ đánh ở tại tinh chiến ngược bụng trong lúc đó chỉ nghe một tiếng nặng nghề nổ vang tinh chiến thân ảnh nhất thời bay ngược mà ra trong miệng máu tươi liên tục đột xuất ánh sao trở nên lờ mở cực kỳ ý chí chi hỏa toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rung động lên Một cấu ngọn lửa màu đỏ thám bắt đầu bốc cháy lên, đây là thế giới ý chí sự phẫn nộ, càng là chúng sinh sự phẫn nộ. Vô số quan sát tu sĩ đều bị một màn này sinh sôi chấn động, vốn là tinh chiến cái kia vô cùng bá đạo cùng sức mạnh đã để bọn hắn khiếp sợ, thế nhưng hiện tại, tinh chiến bị kinh bình đánh dường như một cái chó chết. Vạn tinh vạn thần, thủ hộ chân vương. Bay ngược trên đường tinh chiến hiển nhiên cũng biết không có thể nhiệm ý chí chi hỏa, đống nhiên hét lớn một tiếng, trong vũ trụ vô cùng ngôi sao ánh sáng bắt đầu chiếu dọi mà đến Đánh nát một mảnh lại một mảnh không gian, đem ý chí chi hỏa đưa vào thời không loạn lưu ở trong. Thủ hộ thế giới, chúng sinh lực lượng. Ẩm ẩm. Thế giới lần thứ hai một cái chấn động, vô số sức mạnh bắt đầu rót vào đến kinh bình thân thể ở trong, làm cho hắn sức mạnh càng hùng hồn, đống nhiên một đao, mạnh mẽ bổ vào ánh sao thủ hộ bên trên. Ngôi sao, tại kinh bình ánh đao trước mặt, cũng sẽ trở nên lờ mờ. Trần tiên diệu pháp, dù đang thái hư. Tinh chiến hai mắt đột nhiên bắn ra 5 nôn 6 sắc ánh sáng Thân ảnh trong phút chốc hóa thành ngàn vạn cái, cho dù thế giới này do kinh bình trường khống, tinh chiến cũng có thể tự do du đẵng. Một đao phép không, kinh bình không có nửa phần đủ rũ, đột nhiên thân ảnh bất động không riêu, bắt đầu tinh tế cảm nộ lên. Ở trong đầu của hắn, tinh chiến mỗi một cái trước mắt đều sẽ du đẵng vô số khoảng cách, căn bản khó có thể định vị, cho dù hắn vận dụng thế giới phát tác, cũng là chút nào giữ không nổi tinh chiến thân ảnh. Nếu giữ không nổi, vậy thì man lực chém giết. Thế giới chi đao quay đi quay lại trăm ngàn lần vẹn vẹn là một cái rung động liền bắn ra vô cùng đau khí phạm vi mấy trăm ngàn giảm toàn bộ bị lực lượng của hắn chiếm đoạt lĩnh đây là cỡ nào cường sức mạnh nhiều như vậy sao cường lực bộ phát Dĩ nhiên trong nháy mắt bao vây toàn bộ địa vực coi như là du đã hư không tinh chiến vẻ mặt cũng bắt đầu càng ngày càng ngân trọng thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại nếu lẽ tránh đã vô dụng như vậy liền chỉ có công kích giờ này khắc này hắn nguyên bản cụ tay đã sinh trưởng đi ra Trường kiếm hứng chịu triệu hoán, bắt đầu tự chủ bay ra, một lần nữa bị hắn cầm ở trong tay, tựa hồ chặt đứt cánh tay thương thế, đối với hắn căn bản không có một chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng tinh chiến chính mình nhưng là biết, hắn sức mạnh trong cơ thể đã bởi vì cụt tay vết thương, cắt giảm hai tầng. Bất quá giờ khắc này không thể tính toán những này, nhất định phải toàn lực đối chiến kinh bình, chỉ thấy hắn trường kiếm cũng là biến ảo kiếm khí vô tận, cùng đao khí liên tục va chạm, trong lúc nhất thời dung động vạn cổ nổ vang liên tục xuất hiện. Bên trong đất trời nhật nguyệt tạm đạm một mảnh ảm đạo, toàn bộ chính là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Kinh bình. Ngươi cho rằng lực lượng của ngươi có thể chống lại ta mạng. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân tiên ý chí. Chân tiên giang lâm, vạn vật tuyệt diệt. Tinh chiến rốt cục thi triển ra chính mình chân chính bản lĩnh, bắt đầu vận dụng nổi lên trong cơ thể chân tiên ý chí. Chỉ thấy trong thân thể hắn tản ra từng đợt cao quý tâm ý, toàn bộ thế giới chúng sinh cũng bắt đầu không tự chủ được run dậy Dù cho rõ ràng là kẻ địch, đều sẽ sinh ra thần phục tâm tình. Đây là cảnh giới uy áp, càng là bản năng sợ hãi. Từng cỗ từng cỗ chân tiên sự phẫn nộ, bắt đầu bị chúng sinh cảm giác được, hết thể nắm giữ thần hồn tồn tại, toàn bộ thấp túi đầu của mình, thật giống tại biểu thị thành kính sám hối. Sau một khắc, tinh chiến trường kiếm cũng đã thật cao dơ lên, một cỗ sáng sủa hào quang bắt đầu tỏa ra, phàm là bị hào quang chiếu rọi đạo vật thể, toàn bộ bắt đầu nhất là bản nguyên hủy diệt, biến thành từng kia từng kia hư vô. Một người cao lớn như bầu trời bình thường cái bóng, đã xuất hiện ở kinh bình trong lòng, cái bóng này chỉ là hơi hơi động, liền có thể tạo thành tinh thần hủy diện, một cái ánh mắt, vạn vật đều muốn lê bái. Đây chính là tinh chiến chân tiên ý chí, cao to, cao quý, hoàn mỹ, không thể chạm đến, không thể xâm phạm. Kinh bình trong thân thể thế giới ý chí, trận bắt đầu run rẩy đây không phải là sợ sệt, cũng không phải là phấn nộ, vẫn là chấn động. Không sai, thế giới ý chí đều bị cố lực lượng này cho chấn động rồi. Bất quá kinh bình nhưng là không có lộ ra một tia tâm tình trên biến hóa, một cỗ kim quang tử thân thể của hắn bên trên bộ phát ra, nhất thời chống lại rồi này, cũ có thể tuyệt diệt tất cả chân tiên ánh sáng. Đồng thời chỉ là hơi một cái tiếp xúc, chân tiên ánh sáng liền dường như gặp được khắc tinh giống như vậy, bắt đầu nhanh chóng lùi về sau. Quay đi quay lại trăm ngàn lần, bất diệt không xấu, vạn kiếp không dính, vạn pháp không phá, sinh sôi liên tục, hàng cổ vĩnh tồn. Đại La tâm ý. Tinh chiến sắc mặt nhất thời lộ ra sợ hãi tuyệt vọng. Không thể tin tưởng màu sắc, trong miệng kêu to, làm sao có khả năng, đây là không xấu đại la chân ý. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Một tiếng này âm thanh giống giận, hầu như bể nát vô số không gian thời gian, hắn cả người cũng bắt đầu cực độ run dậy, hắn không tin. Không xấu đại la, từ khai thiên lập địa tới nay, chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt đến ngày cảnh, hắn tại chân tiên giới thời gian bất quá là một cái cấp thấp nhân tiên, nơi nào gặp vỡ, vẹn vẹn là nghe qua một ít nghe đồn. Nhưng là hôm nay, hắn dĩ nhiên chính mắt thấy được chân chính không xấu đại la chân ý, hơn nữa còn là đã xuất hiện ở một cái hóa thân cảnh giới nhân thân trên. Tại đại la trước mặt, ngươi cũng dám xưng là tiên. Kinh bình kim quang lấp lẻ, bước chân liền đạp, trực tiếp dấm đến tinh chiến đầu lâu. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, tinh chiến đầu lâu dường như nổ tung dưa hấu giống như vậy, hồng bạch chung quanh tung tué. Thiêu đốt ý chí, thủ hộ thân hồn. Thất bỏ đầu tinh chiến trong dây lát buộc phát một cỗ tuyệt cường sức mạnh. Chợt bắt đầu bốc cháy lên chính mình căn bản, chân tiên ý chí. Từng gỗ từng cỗ so với ý chí chi hỏa còn muốn cuồng bạo hỏa diễm bắt đầu bao phủ kinh bình, đây là muốn đem hắn sinh sôi luyện hóa. Không xấu đại la chân ý. Đây là bao nhiêu tu luyện chi sĩ, đây là bao nhiêu chân tiên nguyện ý bỏ qua sinh mệnh đến thu được một tia thánh vật. Chỉ cần có thể luyện hóa kinh bình, thậm chí dù cho chỉ có thể cướp đoạt một tia đại la thanh quang, ngay lập tức sẽ có thể khiến tinh chiến cảm ngộ tăng lên, tăng cảnh giới lên cũng không tiếp tục là gian nan việc. Với này so với, chân tiên ý chí tính là cái gì, dù cho bỏ qua tất cả, tinh chiến cũng nguyện ý đổi lấy. Không hủ bất diệt. Kinh bình chịu này hỏa thiêu đốt, bắt đầu ngồi xếp bằng hạ đến. Chương 435, thất tinh bắt đầu thần. Kim quang trong phút chốc hóa thành một điểm, bảo vệ kinh bình thần hồn thân thể, mặc cho chân tiên chi hỏa làm sao thiêu đốt, đều không thể thường tổn hắn một chút ít. Mà tinh chiến giống to nhưng là càng điên cuồng hơn, cao quý cực kỳ chân tiên ý chí liên tục thiêu đốt, hỏa Diễm hực Dĩ nhiên chuyển thành từng đóa từng đóa hỏa diễm hoa sen. Tinh chiến trên thân thể ánh sao bỗng nhiên nổ tung. Đây là liền nhục thể của mình đều làm ý chí chi hỏa nhiên liệu. Nay một điên cuồng cử động, triệt để biểu lộ tinh chiến quyết tâm. Hắn muốn đoạt lấy kinh bình bí mật. Hỏa diễm trở nên càng nồng nặc, từng cỗ từng cỗ cường hãn cực nóng sức mạnh mở trải rộng đạo kinh bình toàn thân, trên người hắn kim quang đã trở nên nhỏ bé cực kỳ, trước sau bảo vệ thân thể của hắn, bất quá dù là hứng chịu đại la thánh quang che chở. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một trận hòa hồng, liền dường như bách luyện tinh thiết. Kinh bình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phôi có trừ thiên vạn giới trí cao huyền bí. Không trách được mỗi một lần đều có thể đánh bại ta. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi luyện hóa, cướp đoạt ngươi tất cả. Đại La thánh quang bực này thần vận căn bản là không phải ngươi bây giờ có khả năng phát huy, chỉ có giao cho ta, mới thật sự là bổ sung lẫn nhau. Chỉ có ta, mới có thể quân lâm vạn giới. Chân tiên tri hỏa bắt đầu thiêu đốt càng thêm kịch liệt, những này hỏa viêm hoa sen, mỗi một đóa cũng có thể phá diệt một thế giới, mỗi một kia đều có thể giết chết vô số sinh mệnh. Hiện tại toàn bộ đều bám vào kinh bình trên người, có thể tưởng tượng được ra, đây là khủng bố bao nhiêu. Rốt cục, chân tiên tri hỏa thiêu đốt, kinh bình kim quang phảng phất đã hoàn toàn mất đi, tựa hồ bị này cỗ hỏa viêm sức mạnh bức cho lùi, toàn bộ thiêu đốt đến thân thể của hắn bên trên. Tinh chiến nhất thời đại hỷ, ngay lập tức sẽ muốn đi tới, muốn đi vào kinh bình biển ý thức. Thu được cái kia chí cao vô thượng đại la huyền bí. Hết thể tu sĩ thấy cảnh này, lập tức đều bay lên một trận tuyệt vọng cùng bi ai, bọn họ biết, chỉ cần tinh chiếnắc thủ, toàn bộ thế giới đều sẽ tùy theo diệt vong. Quay đi quay lại trăm ngàn lần, chỉ có bản tâm, cái kia khinh nhờn đại la, nhất định sẽ chịu đến đại đạo trừng phạt, cái kia ác tha dơ bẩn, tất nhiên sẽ bị địa ngục thẩm phán, cái kia giết chóc chúng sinh, chắc chắn chịu đựng vô tận thống khổ. Ngay chúng sinh tuyệt vọng, tinh chiến đại hỉ thời gian, một cỗ rung động địa ngôn ngữ Bắt đầu từ kinh bình trong miệng nói ra. nay cấu ngôn ngữ bao hàm trí cao đạo lý, thoại vừa rơi xuống đất, trên người hắn cái kia mất đi kim quang lần thứ hai tỏa ra ánh sáng chói lõi, vô số hỏa viêm hoa sen dĩ nhiên trực tiếp bị kinh bình hôn độn thế giới hút lấy lấy, ngược lại biến thành lực lượng của hắn. Làm sao có khả năng? Đây là ta thiêu đốt ý chí mới phát sinh tuyệt thế công kích, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị hấp thụ. Tinh chiến thấy cảnh này, lập tức phát rổ giống to, đồng thời thần hồn cấp tốc lùi về sau Liều mạng mới tránh được kim quang soi sáng, bằng không ngay lập tức sẽ bị đại la thánh quang giết chết. Ta không tin, ta không tin A. Từng đợt không cam lòng âm thanh bắt đầu chuyển ra, tinh chiến thấy được một màn này, rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn đánh mất thần chí, bắt đầu không ngừng mà lầm bầm lầu bầu, trong ánh mắt hận ý, quả thực chính là nồng nặc cực kỳ, dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng không cọ rửa hết. Vô tri hạng người, lại dám lòng sinh tham nghiệm, dò xét thân vật, nói thật cho ngươi biết, ngươi chính là đang tu luyện ngàn tỷ năm cũng là sẽ không rõ ràng cái gì mới gọi đại la. Kinh Bình châm trọc gầm thanh bắt đầu chuyển ra, lập tức đột nhiên dơ tay chỉ tay, hóa nhiệt chi kiếp. Ầm ẩm. Từng đợt thuần ngọn lửa màu đen bắt đầu tự chủ bốc cháy lên, tinh chiến nhất thời phát ra thống khổ kêu to, phản phất gặp được chân chính khắc tinh giống như vậy, không ngừng mà lăn lộn gào thét, dường như một con phát điên cầu. Đó cũng không phải kinh bình sức mạnh, đây là hoáng nghiệt sức mạnh. Tinh chiến người này thâm độc cực kỳ, vì để cho chính mình mau chóng tăng lên sức mạnh. Hắn tại các nơi tiên giới thu nạp một nhóm lớn thủ hạng, mạnh mẽ để bọn hắn tiến hành nhận chủ, đồng thời để bọn hắn đi tàn sát thế giới. Mà hắn nhưng tránh khỏi nhân quả, chỉ được chỗ tốt, cách làm như vậy, để hắn tự cho là trốn thoát thiên đạo trừng phạt. Không biết thiên đạo vận chuyển, bao hàm vạn vật vũ trụ, vô lượng lượng thời không, vô lượng lượng kiếp, làm sao sẽ không biết tinh chiến chi ác. Chiếm được thiên đạo, liền muốn phản chi thiên đạo, một giảm mở ra, đây chính là chí lý, không có ai có thể chạy trốn, vì lẽ đó tinh chiến miễn nhân quả Nhưng làm ra hoán nghiệt, tự nhiên bị thiên đạo cảm ứng. Tinh chiến không ngừng mà kêu thảm thiết, trực tiếp chứng minh thiên đạo vĩ đại cùng ở khắp mọi nơi, càng thêm chứng minh tinh chiến ngu xuẩn cùng vô tri. Nghe hết thảm, Kinh Bình không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, khắp toàn thân hỏa viêm đột nhiên vừa thu lại, sau đó hỗn độn thế giới bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Đây là một vị chân tiên thiêu đốt ý chí của mình phát ra ra công kích, trong đó đường to lớn tinh thuần năng lượng, chỉ cần bị hấp thụ, ngay lập tức sẽ có thể làm cho Kinh Bình thực lực lần thứ 2 đột phá. Đại la chân ý, hóa thần thành nhân. Kim quang trong nháy mắt soi sáng thế giới, hết thể quan sát chúng sinh nhìn thấy, một cái vốn là chỉ có thiếu niên to nhỏ nguyên anh, bắt đầu không ngừng mà trưởng thành, dần dần biến thành một cái thành nhân to nhỏ, cùng kinh bình chân thực thân thể giống nhau như lúc, thậm chí liền ngay cả thê tử, thần thái, đều là không hề khác biệt. a tinh vương diệt thế, chính đang hét thảm tinh chiến thấy được một màn này trắng cảnh, lập tức oán độc cực kỳ, hắn là biết rõ bản thân mình khó có thể đào tẩu. Cho nên liền phát ra tuyệt sát một đòn, muốn ngăn trở kinh bình lên cấp. Hử, đem diệt chi hồn, cũng dám cùng ta tranh đấu. Kinh bình trên người kim quang long lãnh, bảo vệ nguyên anh trưởng thành, đồng thời một tay thành trường, chậm rãi đẩy một cái. Một cỗ tuyệt cường sức mạnh hồng vinh làm bạo phát. Coi như là thời điểm toàn thịnh tinh chiến đều khó mà chống đối sức mạnh như thế, húng chi thân thể nổ tung, thần hồn suy yếu hắn. Chỉ thấy trong hư không đống nhiên xuất hiện to lớn vết rách, thế nhưng sau một khắc, lại đột nhiên đình chỉ. Bất kể là không khí vẫn linh khí lưu động, toàn bộ vào đúng lúc này dừng lại. Kinh bình sức mạnh, dĩ nhiên trực tiếp ổn định thời gian, hơn nữa không chỉ có vẫn là ổn định một phương địa vực đơn giản như vậy, mà là trực tiếp ổn định toàn bộ thế giới. Tu sĩ đều duy trì trước đó thần tình, hết thể núi rừng nước sông, toàn bộ cố định. Loại thủ đoạn này, có thể nói tuyệt thế. Coi như là trước đó đạo huyền trưởng môn đạo quang, cũng chỉ là có thể ổn định một phương địa vực, cùng hiện tại kinh bình so sánh với nhau, quả thực liền như cách nhau một trời một vực Vô lượng cự ly, căn bản không thể tính theo lẽ thường. a bảy phách bay ra, hóa thành tinh thần. Tinh chiến lúc này thần hồn tuy rằng chính đang bị thiêu đốt, trong đó thống khổ quả thực không cách nào hình dung, nhưng chính là như vậy, tinh chiến lại vẫn có thể thi triển phản kích. Không thể không nói, chỉ bằng này cỗ tàn nhẫn cùng kiên nghị, mấy lần thế giới, cũng không có một người có thể cùng hắn đánh đồng Không hổ là đã từng tấn thăng đến chân tiên nghiệp vị nhân vật, tàn nhẫn quả quyết, tài trí thiên phú, đều đều là tuyệt đỉnh vô song. Bảy phách bay ra, hóa thành bảy đạo lưu quang, dựa theo huyền diệu quý tích đứng thẳng, từng cỗ từng cỗ cường hãn uy áp bắt đầu trực tiếp ép hướng về phía kinh bình, đồng thời trên trời vân vụ lùi tán, quần tinh hiện hiện. Thất tinh bắt đầu thần, triệu hoán quần tinh, quanh kích thế giới. Vèo vèo. Vô số đạo hóng ánh lưu quang bắt đầu hiện hiện, mỗi một vệ sáng đều đại diện cho một viên tiểu hành tinh đến, tuy rằng nó ánh rực rỡ, nhưng đại biểu nhưng là hủy diện cùng phá hoại. Chỉ cần để một vệ sáng hạ xuống thế giới, ngay lập tức sẽ có thể tạo thành không gì sánh kịp phá hoại, vô số sinh vật đều sẽ bị nảy câu ngôi sao và chạm sức mạnh cho hóa thành hư vô. Thủ hộ thế giới, hấp dẫn quần tinh, ấm ấm. Kinh bình thân thể lập tức đứng thẳng lên, đồng thời vừa đứng chính là liên tục tăng cao, trong thời gian ngắn biến thành một cái người khổng lồ trực tiếp bay ra thế giới này, đi tới vũ trụ trong không gian, hôn độn thế giới sức hút mở lớn, hành một cái hố đen. Hắn đứng ở thế giới trước đó, chống đối vạn tinh nganh kích Chúng sinh thấy được một màn này, trong lòng đều đều xuất hiện một cỗ cảm động, càng xuất hiện một cỗ chấn động, cùng kính phủ. Trước đây Kinh Bình nắm giữ thế giới, rất rất nhiều tu sĩ tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục Nhưng là hôm nay Kinh Bình cử động này, trực tiếp đánh vỡ bọn họ đấu kỵ ý nghĩ, từ trong đáy lòng bắt đầu sùng kính Kinh Bình. Dù sao ai có cái này sức mạnh, có thể chống đối thế giới dịp vong, ai có cái này hào khí, có thể đứng ở thế giới trước mặt tiến hành thủ hộ. Đại Đức, Trí Tuệ Đại huy, dày nặng, nhân tử, khoang dung, cái này sáu cái từ ngữ, triệt để tại kinh bình trên thân thể thể hiện ra. Hắn ở khắp mọi nơi, không chỗ không tồn, lòng mang nhân tử, dung nạp tất cả. Đây chính là kinh bình, đây chính là đại la. Vô cùng hành tinh bắt đầu điên cuồng bị hắn thu nạp, từng tiếng hủy diệt trợt nổ tung bắt đầu tại hốn độn trong thế giới liên tục văng lên, vẹn vẹn lá nghe được một tia liền để vạn vật run rẩy chúng sinh e ngại. Có thể tưởng tượng được ra. Kinh Bình tại chịu đựng sức mạnh như thế nào? Chương 436, Trưởng hư không, tinh chiến diện. Tuy rằng Kinh Bình hốn độn thế giới mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng vạn tình nhập thể, khó phân nổ tung, vẫn để cho thân thể của hắn xuất hiện từng đợt run run. Nhiều tia màu hoàng kim máu tươi bắt đầu từ hắn khỏe miệng chảy ra, vừa hóa thành thành nhân nguyên anh, cũng bắt đầu xuất hiện hình mạng nhện vết rách. Thuần Dương không hủ. Kinh Bình trong miệng hét lớn một tiếng, kim quang lập tức lưu chuyển nguyên anh thân thể, những này nghiêm trọng cực kỳ thương thế. Dĩ nhiên trong khoảnh khắc khôi phục hơn nữa. Đồng thời trong cơ thể cái kia vạn tinh nổ tung sức mạnh để quần quần không ngừng chạy vào đến trong cơ thể hắn, lúc này cảnh giới của hắn, dĩ nhiên liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp đạt đến hóa thần đỉnh cao chi cấp độ. Hùng hậu sức mạnh để thân thể của hắn trở nên càng cao lớn hơn, dĩ nhiên, một tay của hắn linh quang lóe lên, thế giới chi đao bắt đầu xuất hiện, lúc này thế giới chi đao cũng là khổng lồ vô cùng, dường như thuần màu bạc ngân hà, ngang qua vô cùng khoảng cách, lưới đao chỉ chỗ, không gian nổ tung. Vạn tinh ảm đạo. Vụ. Một trận trong chẻo tiếng kêu bắt đầu vang vọng toàn bộ vũ trụ. Đây là thế giới chi đao tự chủ kêu to, càng là thế giới chi đao hưng phấn run dậy. Không có quá nhiều dừng lại, kinh bình toàn thân sức mạnh đều rót vào đến thế giới chi đao ở trong. Chỉ thấy ánh chớp, dòng nước, thế giới ý chí, chúng sinh mong muốn, vạn vật văn pháp, toàn bộ thoáng hiện, quay về vô cùng ngôi sao liền bộ tới. Dầm dầm dầm. Từng đợt vụ nổ lớn liên tục văng lên, tinh chiến tràn đầy cực độ kinh hãi phải biết Này vạn tinh tuy rằng không phải chân chính dựng dục sinh mệnh tinh cầu, thế nhưng mỗi một viên nổ tung sức mạnh, đều đủ để giết chết tiên giới luyện hư tu sĩ, húng chi là vạn viên cùng xuất hiện. Hơn nữa những này hành tinh toàn bộ đều hàm chứa tinh chiến thất tinh sức mạnh của thần, này đánh một chỗ, đại thừa bên dưới toàn bộ đều muốn hóa thành cho bụi. Nhưng là kinh bình lại dám đón đầu mà lên, không chút nào lùi bước. Đồng thời chỉ là một đao, liền chém chết vô số tinh cầu, đồng thời những kia vụ nổ lớn năng lượng toàn bộ bị hắn hấp thụ Đây là tinh chiến đòn sát thủ cuối cùng, thế nhưng không hề bất ngờ bị Kinh Bình phá, đồng thời không chỉ bị phá vẫn để hắn lên cấp cảnh giới, vượt qua bên trong cảnh thượng cảnh, trực tiếp trở thành hóa thần đỉnh cao. Thất bại thảm hại. Diệt vong đi. Một đao chém chết vạn ngàn ngôi sao, Kinh Bình đột nhiên quay lại thân thể, lại là một đao, bổ về phía tinh chiến ba hồn. Một đao kia xuất hiện, lập tức cắt phá vũ trụ tinh không, vô số không gian bắt đầu rồn dập nổ tung, trên đao hảo quang trực tiếp che giấu vũ trụ tinh không hào quang mang theo vô biên sức mạnh, mạnh mẽ chém xuống. Hơn nữa cùng lúc đó, từng đợt phích lịch lôi đình bắt đầu thoáng hiện, trực tiếp phong ấn tinh chiến chu vi hư không, đồng thời có không nhìn không gian tâm ý. Luyến hư, chính là trưởng khống khoảng cách, trưởng khống không gian. Mà Kinh Bình một đau kia, dĩ nhiên mơ hồ không nhìn không gian tồn tại, này biểu lộ lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, chỉ cần tại đến một cỗ năng lượng truyền vào, ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn tiến hành đột phá. Ngẫm lại trước đây, kinh muốn tăng cảnh giới lên có bao nhiêu khó. Hắn vừa đột phá một tầng cảnh giới, cần thiết thời gian cùng năng lượng đều là khổng lồ cực kỳ, cực kỳ hao người, nhưng là bây giờ, tại tinh chiến một loạt tản nhẫn thủ đoạn cùng công kích giới, hắn rốt cục lần thứ hai tăng cảnh giới lên. Hơn nữa lần này lên cấp, ổn thỏa cực kỳ, căn bản sẽ không giống đột phá nguyên anh thời gian không ổn định, bởi vì lần này đột phá, hoàn toàn là dựa vào hắn lực lượng của chính mình cùng ý chí, ở trong chiến đấu chiếm được. Thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, ba hồn cát tán, dù đã vặn giới Đối mặt như vậy nguy cơ, Tinh Chiến cũng không dám nữa làm bất kỳ chống lại, bắt đầu phân liệt ba hồn, từng người chạy trốn, mỗi một đạo hồn phách tốc độ đều là cực nhanh, trước mắt vạn dặm cũng không thể hình dung. Muốn chạy. Chúng sinh thế giới. Kinh Bình lập tức biết rồi Tinh Chiến nhu đồ, trong miệng bỗng nhiên quát to một tiếng, vô số ý niệm bắt đầu tạo thành lao tủ, thậm chí ngay cả một phương vũ trụ đều cho ba phủ, ở trong này, Tinh Chiến thiên địa nhân ba hồn hoàn toàn bị nhốt lại, chút nào không thể động đậy. Bởi vì đây là chúng sinh ý nguyện là thế giới ý chí. Chém. Lúc này kinh bình đã chém ra một đao đột nhiên một cái lưng an đã đến tinh chiến ba hồn bên cạnh. Một đao kia không chỉ là kinh bình sức mạnh của bản thân, càng là thế giới sức mạnh. Vô số cảnh tượng bắt đầu xuất hiện, từng cái từng cái văn minh từng cái từng cái vĩ nhân từng cái từng cái truyền kỳ tất cả đều bắt đầu xuất hiện, toàn bộ đều hòa vào đến một đao kia ở trong. Ẩm. Một cỗ to lớn ánh sáng buộc phát ra, kinh bình một đao kia Sinh sôi chém chết tinh chiến thiên hồn. Đao thế liên tục, lần thứ hai chém vào, lại là một tiếng nổ tung, địa hồn diệt vong. Chỉ còn lại một cái ngơ ngác đứng thẳng người hồn, bất quá đang lúc này, người này hồn hét lớn một tiếng, bảy phách hóa thuẫn, vạn tinh thủ hộ. Trong vũ trụ lần thứ 2 thiểm phát ra vạn ngàn ánh sao, vô số tiểu hành tinh bắt đầu nhanh chóng tụ tập, bao phủ tinh chiến người hồn, cực nóng ánh sao bắt đầu biến thành một cái to lớn cánh tằm, tạo thành một đạo lại một đạo phòng hộ, tinh chiến thần hồn ngay trong đó. Cái gì quần tinh hộ thân? Phá ra cho ta." Kinh Bình thấy được tình cảnh này, lập tức gầm dữ dội một tiếng, vô cùng sức mạnh bắt đầu bạo phát, lôi đỉnh loạn nổ, dòng nước thành hải, âm dương ngũ hành, thái cực lưỡng nghi, cựu cung bắt quái, văn minh, chúng sinh, hỗn độn, đại la, vào đúng lúc này hoàn toàn bị hắn ngưng tụ ở cùng nhau, đương nhiên vừa bổ. Ầm ầm. Vũ trụ tựa hồ cũng bị đòn đánh này cho kinh động, mấy vạn đạo nhìn bằng mắt thường không gặp phần cuối khe nước bắt đầu xuất hiện. Từng đợt dày đặc kinh thiên vụ nổ lớn bắt đầu xuất hiện, trong lúc nhất thời hủy diệt ánh sáng cùng to lớn nổ vang chấn động vũ trụ, vẹn vẹn là âm thanh, liền để rất nhiều tình cầu chịu ảnh hưởng, cũng theo nổ tung lên. Ở vào vạn tinh thủ hộ bên trong tinh chiến, nhưng là căn bản không có phản ứng, đã bị kinh bình áp đặt hạ, đồng thời cường hãn dao khí liền bẩy phách đều cũng bắt đầu cắn giết, triệt để biến thành hư vô. Hỗn độn thế giới, thu nạp nổ tung. Chém giết tinh chiến nhân hồn kinh bình cũng không có một chút nào dừng lại, bởi vì hắn biết Tinh chiến tuy rằng đã bị mình chạm, thế nhưng trong vũ trụ vụ nổ lớn, mới là hắn chân chính đại địch. Dù cho vẹn vẹn sóng chấn động một tia năng lượng, liền có thể làm cho sau lưng của hắn thế giới hóa thành cho bụi. Cho nên hắn cổ động hôn độn thế giới, bắt đầu hấp thụ tất cả nổ tung năng lượng. Một chút ít đều không ngã quá. Những này hành tinh nổ tung sức mạnh mặc dù đối với với một thế giới mà nói là có tính chất hủy diệt tin tức, thế nhưng đối với kinh bình mà nói nhưng là đại bổ đồ vật. Chỉ thấy thân thể của hắn trở nên càng khổng lồ hơn Một cái chân chính vũ trụ hố đen, bắt đầu ở thân thể của hắn bên trên hiện ra. Hố đen, truyền thuyết là thiên ngoại ma thần lưu lại oán hận một trong, có thể thu nạp tất cả, thôn phệ tất cả, bất kể là hữu hình vẫn là vô hình, tất cả đều sẽ bị nuốt an tiêu diệt, hóa thành hư vô, là chư thiên vạn giới tu sĩ nhất là sợ sệt đổ vật. Bất quá bây giờ kinh bình, giống như biến thành như thế một cái hố đen. Vô cùng vụ nổ lớn bắt đầu bị hắn hấp thụ, từng cỗ từng cỗ năng lượng bắt đầu rót vào đến trong thân thể của hắn vì hắn tăng thêm sức mạnh cùng nguyên nghiêm. Hư không biến hóa, đều tại ta tay. Kinh bình bỗng nhiên giống to, trên người khí tức theo sát chính là bộ phát ra. Từng gỗ từng cỗ hư không lưu chuyển, thần diệu vạn ngàn biến hóa bắt đầu ở bên cạnh hắn xuất hiện. Hắn liền như hư không chi vương, hư không chi thánh, vô số không gian vũ trụ cũng bắt đầu tại hắn trước mặt run rảy, từ nay về sau, coi như là thời không loạt lưu, loại người này nhân nghe đến đã biến sắc quy tắc cũng không có thể chống đối bước chân của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý Là có thể đến bất kỳ địa phương, ngoại trừ chân tiên giới có sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ khó có thể tiến vào ở ngoài, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình phi hành, tiến vào đến tiên giới bên trong. Chứ tiên vạn giới, mặc ta ngao du. Đây chính là kinh bình luyện hư, loại cảnh giới này, xa xa muốn so với tiên giới luyện hư cường giả mạnh hơn trăm nghìn vạn lần. Tiên giới luyện hư cường giả, nhiều nhất là tại một thế giới bên trong vận dụng phát tắc, tiến hành chuyển đổi công kích, chống đối công kích, qua lại hư không, tiêu giao tự tại. Nhưng là Kinh Bình luyện hư, nhưng là nối thẳng vũ trụ. Có thể tại trong vũ trụ tùy ý ngao du. Một thế giới, tại sao cùng toàn bộ vũ trụ so với? Tại trong truyền thuyết, chỉ có chân tiên giới thiên tiên, mới có thể ngao du chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi. Nhưng là bây giờ, Kinh Bình liền có thể đạt đến. Đây chính là đại ngàn quyết mạnh mẽ chỗ, đây chính là đại la chi diệu. Nếu như Kinh Bình không có nắm giữ này hai loại nghịch thiên phương pháp, hắn căn bản không cách nào nắm giữ này hai loại thần diệu năng lực. Bất quả thế giới này, không có nếu như. Đến tận đây, tu tiên giới bên trong đại địch tinh chiến, hoàn toàn bị kinh bình chém giết, liên quan loạn không cùng với 12 vị luyện hư cứng giả, toàn bộ bị diệt, đồng thời một chút ít thần hồn cùng ý chí đều không có để lại. Lục đạo luân hồi, chư thiên vạn giới, cũng không còn bọn họ từng tồn tại vết tích. Chương 437, sích tử chi tâm, có thể cảm thiên địa Kết quả như thế, tự nhiên là để chúng sinh mừng rỡ. Đại thiên điện bên trong trưởng môn các phái càng là lỏng ra một cái đại khí. tu vi càng là cao, tuổi thọ liền càng là trường. Mà tuổi thọ càng dài, sẽ sợ sệt diệt vong. Ngàn năm tu luyện, khắc khổ tinh tiến, trải qua gian nguy, cầu đơn giản là trường sinh hai chữ, nơi nào có nguyện ý bỏ qua sinh mệnh tu sĩ, cho nên bọn hắn mới lỏng ra một cái đại khí. Bất quá bọn hắn đưa một cái đại khí đồng thời, đối với kinh bình kinh nghệ, cũng là càng ngày càng xuất phát từ nội tâm, tinh chiến, chân tiên hạ phàm Giáng lâm thế giới, vốn chính là muốn nhất định tản mát ra vô cùng hào quang nhân vật, thế nhưng hiện tại, lại bị Kinh Bình giết chết. Đạo huyền trưởng môn bị diệt, đa bảo môn bị diệt, ma đạo trư tu sĩ bị diệt, tất cả cùng Kinh Bình đối nghịch thế lực hoặc là môn phái, toàn bộ diệt vong, diệt liền một điểm tra đều không còn lại. Lúc trước chẳng ai ngờ rằng, từ phàm nhân giới đến Kinh Bình, dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy liên tiếp Kinh Thiên Động Địa Đại Sự. Có trưởng môn nhưng là trong lòng hối hận, hối hận lúc trước làm sao không trước tiên cùng Kinh Bình đứng ở đồng thời Nếu thật sự là lúc đó cùng Kinh Bình kết giao được rồi quan hệ, như vậy địa vị bây giờ, nhất định là nước lên thì thuyền lên, 5 người dám ở càng không người dám bính. Bất quá tương lai quá khứ, ai có thể thấy rõ đây? Lúc này Kinh Bình, đứng ở trong vũ trụ, ánh mắt hờ hững, thân thể cũng đã khôi phục bình thường to nhỏ. Lần này giết chết tinh chiến, hắn đạt được chỗ tốt có thể nói là vô cùng vô tận, chỉ cần là đột phá cảnh giới, liền để hắn tăng gấp đôi tăng trưởng, hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến luyện hư cảnh trình độ. Chứ thiên vạn giới, mặc hắn ngao dù, từ nay về sau coi như là đại thừa cảnh tu sĩ đến truy sắt cùng hắn, hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể chạy mất. Lấy hắn bây giờ rất nhiều thủ đoạn cùng thực lực, đầy đủ có thể sánh ngang nhau hợp thể cảnh tu sĩ, đại thừa cảnh còn không phải là hắn có thể đối phó. Bởi vì đại thừa cảnh là một cái ranh giới, phàm là đạt đến một bước này tu sĩ, vạn pháp dung nạp cùng một thể, thể ngộ thiên đạo biến hóa, vượt qua kiếp nạn liền có thể trở thành nhân tiên, đồng thọ cùng trời đất. Vì lẽ đó nhất cử nhất động, đều tràn đầy thiên đạo lực lượng phát tắc, mạnh mẽ vô cùng, coi như là kinh bình đạt đến hợp thể cảnh, cũng không nhất định có thể cùng đại thừa cảnh tu sĩ đối kháng. Bất quá dù là như vậy, hắn cũng đã rất hài lòng, dù sao mọi việc cũng phải có cái mức độ, nếu là mình chân trinh có thể ngang hàng đại thừa, như vậy hơi bị quá mức biến thái. Thiên đạo chí lý, một thêm một giảm, công bằng phân phối, nếu như hắn có thể tại cảnh giới này liền ngang hàng đại thừa tu sĩ, như vậy tương lai hắn đối mặt. Rất có khả năng chính là nhân tiên, địa tiên một loại cao thủ đến đây luyện hóa thế giới, loại cấp bậc này kẻ địch, hắn là tại là không có coi đem ta, nếu là nghiêm trọng hơn nữa một điểm, thậm chí sẽ đưa tới đại la lửa dận. Loại nhân vật này, hắn làm sao có khả năng sẽ là đối thủ, sợ là một cái đối mặt, ngay lập tức sẽ là biến thành cho bụi. Những này chỗ tốt là hiện hiện kinh bình đạt được, còn có một chút chỗ tốt là chờ chờ hắn đi đợi được, cũng tỉ như hắn vừa nay hấp thụ vạn tinh vụ nổ lớn sức mạnh, bên trong vẫn ẩn chứa tinh chiến ký ức Có cái này ức, Kinh Bình trước tiên liền biết rồi tình chiến hút lấy lấy cấp cao năng lượng là ở nơi nào chiếm được. Những này cấp cao năng lượng, là chân tiên giới tiết lộ mà ra một ít phổ thông năng lượng, nhưng chính là như vậy, nhưng sẽ cho Kinh Bình mang đến rất lớn buổi bổ. Chân tiên giới đồ vật, cho dù là tùy ý có thể thấy được phế phẩm, phóng tới tiên giới cùng tu tiên giới bên trong, cũng sẽ là trí cao bảo vật. Nếu là người thường đạt được, một bước lên trời đều không phải không thể nào. Ý niệm hơi động. Sinh phẩm công đức bên trên thân thể đột nhiên xuất hiện từng cỗ từng cỗ tuyệt cường cấp cao năng lượng, những năng lượng này là hắn từ xa xôi thời không bên trong hấp thụ mà đến. Đối với hắn mà nói, khoảng cách đã không có ý nghĩa, không gian cũng đã không có ý nghĩa, chỉ cần hắn nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể xây dựng vô số đường hầm không gian, qua lại xuyên hành. Cấp cao năng lượng một khi bị hắn hấp thụ, ngay lập tức sẽ để trong thân thể hắn tràn đầy ánh sáng lộng lây, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng sức mạnh, bất quá chính là như vậy hắn cũng không hề tăng lên chính mình cảnh giới dự định. Ngược lại là đem những này cực kỳ cấp cao năng lượng, truyền vào thế giới ý chí cùng thế giới chi tâm ở trong. Hắn đã liên tục lên cấp, đạt đến luyện hư sơ cảnh cấp độ, nếu là muốn mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, đối với hắn mà nói điều này cũng không khó, nhưng cũng sẽ mai phục cực kỳ nguy hiểm thai hoàng ẩm. Lần trước lên cấp Nguyên Anh, cũng là bởi vì hắn nóng đội, cộng thêm đánh bạc mới đổi lấy cơ duyên, nhưng là theo sát phía sau, chính là đại thừa cảnh tu sĩ truy sát cùng với hắn làm ra quyết định ngu xuẩn. Kinh bình vốn chính là một cái cực kỳ người cẩn thận, phạm quá một lần sai lầm, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Mà đem năng lượng truyền vào thế giới chi tâm ở trong, nhưng sẽ làm toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, nếu là lâu dài dĩ vắng xuống, thế giới này nhất định sẽ lên cấp trở thành tiên giới bình thường cao đẳng thế giới. Đến lúc đó thế giới này chúng sinh, mỗi người đều sẽ đem nắm giữ tuyệt cường sức mạnh, lâu đời tuổi thọ, loại biến hóa này có thể coi là là tạo phúc thiên hạ môn dân. Kể từ đó, kinh bình phải thiên đại công đức, có thiên đại công đức, hắn liền có thể dựa vào công đức, bảo vệ tự thân, hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp người khác, thì bằng với trợ giúp chính mình. Cấp cao năng lượng không ngừng hòa chuyển vào thế giới của mình bên trong, lập tức, vô số sinh linh đều cảm giác được bên trong đất trời linh khí trở nên càng thêm nồng nặc có chút phàm nhân trên người có tật bệnh, thế nhưng hút một cái thu được nồng nặc cực kỳ linh khí, lại bắt đầu khôi phục Phạm nhân đại thể không biết tu tiên giới việc, còn tưởng rằng là trời cao chuyển đến phúc âm, từng cái từng cái bắt đầu quỳ lệ cảm tạ, từng cỗ từng cỗ khổng lồ huyền hoàng công đức, lưu động đến kinh bình trong thân thể. Cảnh này khiến hắn vốn là luyện hư cảnh giới sức mạnh, trở nên càng viên chuyển như thường, thu phát tùy ý. Màu hoàng kim nguyên anh cũng đã triệt để vững chắc thân thể, trở nên bất động như núi, dày nặng ngưng tụ. Ta chính là thế giới, thế giới chính là ta, như vậy công đức ta tự nhiên là nhận được lên, bất quá nếu bị ta thì càng thêm phải bảo vệ thế giới này. Kinh Bình cảm thụ trong cơ thể công đức sức mạnh, trong lòng bay lên một tia đối với chúng sinh bảo vệ, xuất hiện ở trong mắt hắn, đã hoàn toàn không còn cao thấp quý tiện, trên giới tôn ti khái niệm, bởi vì tại hắn đã trở thành thế giới, vì lẽ đó phàm là có sinh mạng, đều là con dân của hắn, phàm là có linh hồn, đều là thân nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Kinh Bình trên người đột nhiên hào quang một hiện ra, xa xôi thời không ở trong, cái kết quyển như là thác nước năng lượng dòng lũ. Bắt đầu bị kinh bình dẫn dắt ở tại thân thể của mình thế giới chi tâm ở trong. Từng gỗ từng cỗ buộc phát sinh cơ, từng gỗ từng cỗ chúng sinh sung sướng, bắt đầu bị kinh bình cảm nhận được, mà thế giới chi tâm tặng lại mà đến công đức, cũng đang không ngừng mà chuyển vào kinh bình trong thân thể. Như vậy tốt tuần hoàn, tự nhiên là kinh bình trong lòng vui vẻ, bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là thế giới tuy rằng đang tiến hành lên cấp, như vậy ngày sau thanh thế cùng song chấn động chắc chắn sẽ không tiểu. Loại này thành thế tất nhiên sẽ đưa tới một ít chân chính giết chóc thế giới tàn nhẫn cao thủ, tuy rằng đôi này, chuyện này đối với kinh bình không có ảnh hưởng gì, cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp bỏ qua này một thế giới, nhưng nếu là như vậy làm, toàn bộ thế giới chúng sinh nhưng là phải gặp chịu vô cùng thống khổ. Ừ, đến thì tới đi, ta kinh bình nhất định sẽ bảo vệ thế giới, tới một người ta liền giết một cái, đến hai cái ta liền giết một đôi. Dù cho chính là đối mặt nguy cơ, ta cũng tuyệt đối sẽ không tạ thế giới không để ý. Khi chúng sinh không để ý. Nếu muốn tuyệt diệt thế giới chúng sinh, trước tiên tuyệt diệt ta. Kinh Bình đột nhiên vẻ mặt hung ác, tại trong lòng chính mình bắt đầu giống giận. Hắn sẽ không lùi bước, bởi vì nơi này là liền thế giới của hắn. Hắn càng không có chạy trốn, bởi vì thế giới này chúng sinh đều là thân nhân của hắn. Thế giới này dựng dục hắn, nuôi dưỡng hắn, thành tựu hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối không phải cái loại này vòng ân phụ nghĩa người. tung tung tùng. Từng tiếng to lớn tim đập tiếng bắt đầu xuất hiện. Thế giới chi tâm phản phất cảm nhận được kinh bình tâm nghiệm, chẳng bắt đầu chủ động cùng trái tim của hắn hợp làm một thể. Xích tử chi tâm, có thể cảm thiên địa Vô cùng đại đạo lý lẽ chuyển vào trong đầu của hắn, thế giới này vận chuyển, hình thành, pháp tác sinh ra cùng sử dụng, toàn bộ để hắn lấy cái rất rõ ràng. Vốn là hắn cảm nộ cũng đã đi thông Đại La, thế nhưng hiện tại xuất hiện, nhưng là thế giới ý chí bản nguyên tri thức, loại này tri thức bị hắn đạt được, ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn mơ hồ rõ ràng Đại La cũng không phải là cao nhất. Tại phía trên, còn có càng cao thâm hơn cảnh giới. nay vừa thu lại hoạch, không chỉ để hắn củng cố chính mình vốn có cảnh giới, càng làm cho hắn đối với cái kia chí cao vô thượng chân chính cảnh giới, sinh ra chấn động. Quay đi quay lại trăm ngàn lần, vạn kiếp không dính, vạn pháp không phá, hẳn cổ vĩnh tồn, lại vẫn không phải trí cao. Như vậy chân chính trí cao, đến cùng ở phương nào đây? Chương 438, Người người như rồng như phượng. Quên đi, những này đều không phải ta bây giờ có khả năng tự hỏi. Khoảng cách thực sự quá xa. Kinh Bình lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Không sai, tu vi hiện tại của hắn, bất quá là chỉ là luyện hư. Khoảng cách chân tiên còn có tam đại cảnh giới. Khoảng cách đại la, càng là có 6 đại cảnh giới. Tổng cộng 9 đại cảnh giới tại phía trước. Ở đâu là hắn có thể hy vọng xa vời. Bất quá cũng nhiều thiệt thòi hắn cùng thế giới này hợp làm một thể. Mới có thể biết được đại la cũng không phải là trí cao. Như không phải như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm sẽ bị thiên đạo tiếp dẫn cương chế phi thăng đến tiên giới. Kinh Bình tại chỗ đứng lại một lúc, lại nhìn một lần vũ trụ tinh không, lập tức liền không lại dừng lại, thân ảnh lóe lên, liền trở lại đại thiên điện bên trong. Chúc mừng đại ngàn trưởng môn kỳ khai thắng, quét ngang chư tà, trấn áp ngoại ma. Chúc mừng đại ngàn trưởng môn tránh ra đến sinh, quét ngang chu tà, trấn áp ngoại ma. Từng đợt lời nói từ những trưởng môn này trong miệng nói ra, chúng trưởng môn âm thanh ngưng tụ tập cùng một chỗ, vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Nhất thời Toàn bộ tu tiên giới một mảnh vui mừng, đối với đại thiên môn cảm kích lời nói không dứt bên hai, liên miên không ngừng. Các vị trưởng môn không cần đa lễ. Kinh Bình gật gụ, lập tức nói rằng, ta có ý định ở cái thế giới này thành lập một cái đại ngàn liên minh, các phái vẫn là các phái, hàng năm chỉ cần từng người phái mấy tên đệ tử, tạo thành chấp pháp đội liền có thể, giữ gìn tu tiên giới an bình, nếu có tu sĩ hành cái kia tàn hại người khác các sự, cứ giao cho chấp pháp đội giải quyết, không biết các vị ý nghĩ làm sao. Lời vừa nói ra, chúng trưởng môn đều là diện tướng mạo dòng nó, trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Mọi người ở đây mỗi người đều là có tâm tư người, thành lập đại ngàn liên minh, tuy rằng trên danh nghĩa các phái vẫn là các phái, nhưng cũng phải bị chế với kinh bình quản hạn, nói không chắc ngày sau cũng sẽ bị dần dần chiếm đoạt trở thành đại thiên môn một cái chi nhánh. Loại kết quả này, không phải các vị trưởng môn muốn xem đến. Bọn họ hoàn toàn đã quên, nếu không phải kinh bình đánh giết tinh chiến cùng với các vị giết chóc thế giới tu sĩ. Đừng nói truyền thừa, liền ngay cả bọn họ xuất thân tính mạng, e sợ đều phải biến đổi làm một chẳng không. Ai, lòng người khó dò, lòng người khó định a. Kinh Bình giờ khắc này chính là thế giới, ý nghĩ của bọn hắn, Kinh Bình sao lại không biết, vì lẽ đó trong lòng mới phát ra cảm thán. Các vị trưởng môn không nên hiểu lầm, ta đề nghị cái này chấp pháp đội, cũng không phải là do ta đại thiên môn đệ tử dẫn dắt, mà là mỗi người dựa vào bản lĩnh, ai tu vi cao, người đó liền có thể khi. Kinh Bình chậm nói rằng, Đồng thời ta đại thiên môn còn có thể bảo đảm, chỉ cần tham gia chấp pháp đội đệ tử, ngay lập tức sẽ có thể thu được ta đại thiên môn linh đan linh dược tiến hành cung cấp. Thăng Cao Tu Vi. Lời nói nói, kinh bình trong tay cũng đã lấy ra một cái danh sách, tên này sách mặt trên ánh sáng lưu chuyển, kim quang vận đạo, chỉ là một lấy ra, ngay lập tức sẽ kinh sợ toàn trường, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trí cao sức mạnh. Chư vị không cần kinh hoàng, này tên thật sách chính là thế giới ý chí ngưng tụ công đức bộ, chỉ cần thật tỉnh trừ ác Đồng thời không hề giết lung tung vô tội, liền có thể lại tên này sách bên trên tiến hành ghi chép, nếu có nửa phần hương ngôn ngay lập tức sẽ bị thế giới xóa bỏ. Nếu là thật sự thực, ngay lập tức sẽ có thể thu được công đức khen thường, có thể tùy ý chấp pháp đội đệ tử chọn ta đại thiên môn bảo khố bên trong món hàng. Kinh Bình nói thẳng ra này công đức bộ công hiệu. Lời vừa nói ra, các vị trưởng môn trong thần sắc lập tức lộ ra một tia động tâm. Trải qua lần này thế chiến, toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh đáng mừng biến hóa. Chúng trưởng môn đều cảm nhận được thế giới sinh cơ bộc phát, linh khí nồng nặng cùng tăng cao, bọn họ thậm chí cũng dự đoán tương lai khả năng xuất hiện cảnh tượng. Tương lai chắc chắn là người người như rồng như phượng, mỗi người thiên tư kinh người. Mà cùng lúc đó, thân là trên thế giới tâm đại thiên môn, của cải, thực lực, môn nhân đệ tử, toàn bộ đều là hay nhất, tốt nhất. Nếu là môn hạ đệ tử có thể có được một phần, như vậy chính mình môn phái thì sẽ cường thịnh một phần, đây cũng là chuyện tốt. Chúng trưởng môn tuy rằng không tưởng tượng nổi Kinh Bình vì sao lại làm như thế, thế nhưng Trần chủi Lợi ích ngay trước mặt, cảnh này khiến trong lòng bọn họ bắt đầu tính toán. Ta Thần Long môn đồng ý, ta Vạn Vật môn cũng đồng ý. Còn có ta Đạo Đức quan, Vạn Kiếm Tông, trưởng Phong môn. Trong lúc nhất thời, mấy vị cùng Kinh Bình có huynh đệ tình nghĩa mấy cái môn phái cũng bắt đầu dồn dập nói, trực tiếp để những kia chính đang tự hỏi trưởng môn trong lòng hoang hốt, lập tức cũng đều bắt đầu đồng ý lên. Tuy rằng có lòng người bên trong không muốn Thậm chí có người hoài nghi Kinh Bình có phải hay không có mục đích khác, nhưng giờ này khác này, không phụ thuộc vào bọn họ tiến hành tự hỏi, bởi vì đây là chiều hướng phát triển. Nếu là bọn hắn một cái không đồng ý, tuy rằng Kinh Bình sẽ không nói cái gì, nhưng là môn phái nào ngay lập tức sẽ ác luôn đối mặt, nói không chắc còn có thể bởi vậy làm cho môn phái suy yếu xuống, vì lẽ đó không đồng ý là không được. Kỳ thực những này trong lòng hoài nghi người căn bản không nghĩ rõ ràng, Kinh Bình nắm giữ như thế sức mạnh, nếu thật sự là muốn cho bọn họ thần phục. Chỉ cần thi triển sức mạnh mạnh mẽ là tốt rồi, cần gì phải lớn như vậy phí hoàng hốt, vẫn tranh thủ ý kiến của bọn họ. Lấy tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc, đơn giản như vậy. Thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, kinh bình gật ngủ, lập tức đem danh sách giao cho thần Long Muôn Long Thái Cổ. Trong miệng nói rằng, Long Thái Cổ trưởng Môn Nghếu là người thứ nhất đồng ý, như vậy danh sách thì có hắn tiến hành nắm giữ. Đồng thời ta tuyên bố, Long Thái Cổ trưởng Môn sắp trở thành ta đại thiên môn khách khanh hộ pháp, mà Long huyền phượng. Sắp trở thành ta đại thiên môn có thể khanh trưởng lão, không biết hai vị nhưng là nguyện ý. Nguyện ý. Phụ tử hai người lúc này liếc mắt nhìn nhau, vui mừng quá đôi nói rằng. Lập tức Kinh Bình tiếp tục nói, Dương Hạo Nhiên, Phong Thần, Diệp Quý Nhất, Diệp và Tượng. Một loạt người tên bắt đầu từ trong miệng của hắn nói ra, những người này chính là các môn phái thiếu chủ cùng tiên đồ, giờ khác này bọn họ, toàn bộ bị phong vì đại thiên môn khách khanh trưởng lão. Dù sao có hữu nghị tại, Kinh Bình đương nhiên sẽ không đã quên những huynh đệ này. Giữa trường các phái khác đều đem ánh mắt hâm mộ tìm đến phía long huyền phượng đám người, bọn họ nhưng là biết này có thể khanh trưởng lao vị trí cỡ nào được, chẳng những có thể hưởng thụ đại thiên môn các hạng tài nguyên, còn sẽ có chuyên môn động phủ hành cung, cung cấp bọn họ tiến hành tu luyện. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của bọn hắn cùng tiến cảnh nhất định là một ngày ngàn dặm. Bất quá đây là ước ao không đến, đại ngàn trưởng môn cùng bọn hắn giao tình ở đó bày, dù như thế nào đều không thể thay đổi, nếu muốn đạt được loại này chỗ tốt, chỉ có thể cùng đại thiên môn giao hảo Được, chuyện cụ thể cứ như vậy nhiều, các vị trưởng môn có thể tự mình thảo luận, ta mới vừa trải qua đại chiến, nhưng là có chút mệt nhọc. Kinh Bình chậm dãi nói rằng, lời vừa nói ra, chính là hạ lệnh trục khách, chúng trưởng môn lúc này thất trùy bắt thiệt nói một trận lời hay, lập tức liền lui xuống, chỉ để lại ngày nọ mấy vị thiếu chủ cùng đại thiên môn trọng yếu cao tầng. Chờ mọi người đều đi rồi, nô trọng cũng không kiêng kỵ thiếu chủ của hắn, trực tiếp hỏi, trưởng môn, ngài tại sao? Rất đơn giản. Kinh Bình biết hắn muốn hỏi chính là cái gì? Lúc này nói rằng, một hoa độc thả không phải xuân, vạn hoa tể thả xuân cả vườn, thế giới tuy rằng bị ta trường khống, nhưng ta nhưng không muốn muốn chân chính nhất thống. Âm dương biến hóa, chính phủ đều đều, thế giới muốn tiến bộ, nhất định phải muốn âm dương kết hợp lại, thiện ác đều tồn, ta nguyện người người nhập Long như phượng, càng nguyện trăm nhà đua tiếng, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho thế giới này trước sau tràn ngập sức sống chẳng trề, hướng về cao hơn phương hướng tiến bộ, nếu là ta nhất thống thế giới. Tuy rằng có thể soi sáng vạn vợ, một mảnh ăn lành, lại làm cho thế giới này mất đi biến hóa, càng thêm mất đi tương lai, ngày sau thế giới này. Chúng sinh, làm sao mới có thể đối mặt ngoại giới nguy nan? Trong ngoài giao cảm, liên tục biến hóa, mới là duy nhất lâu dài chi đạo, cũng là thế giới này quẩn quẩn bất tận động lực. Nói tới đây, kinh bình khỏe miệng khẽ mỉm cười, huống hồ chư vị huynh đệ môn phái cũng là có từng người truyền thừa, nếu là ta một người đều cho mạng người đến, ngày sau còn làm sao làm huynh đệ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều minh, mấy vị thiếu chủ huynh đệ càng là đối với kinh bình cung kính hành lễ, kinh huynh trí tuệ đại đức, chúng ta không cách nào so với, ngày sau người người như dòng như phượng thời gian liền muốn đến, nói vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ ký chuyện hôm nay. Ta không vì tên, càng bất lợi, chúng sinh như ta, ta như chúng sinh, ngày sau làm sao, đều là duyên pháp, này trí tuệ đại đức, ta nhưng là làm không nổi, chỉ là một mảnh thật tình thôi. Kinh bình chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt chàn đầy chân thành. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng khuấy động, tất cả đều bài phục Làm cái gì vậy? Kinh Bình vội vã phát lực chấn động, nâng dậy mấy vị huynh đệ, đều là huynh đệ, tuyệt đối không thể như vậy hành sự. Ta biết các ngươi suy nghĩ lay động, nhưng này thật sự không tính là gì, ngày sau chúng ta huynh đệ mỗi ngày tập hợp, còn muốn hành lệ không được. Chương 439, Vĩnh viễn cơ nghiệp. Tự bình định thế giới cuộc chiến tới nay, đã qua hơn nửa tháng thời gian. Tại này hơn nửa tháng thời gian ở trong. Toàn bộ thế giới đều phát sinh cực kỳ đáng mừng biến hóa, linh khí càng thêm nồng nặc, hầu như trước đó thế giới tăng lên vô số đẳng cấp. Liền ngay cả phạm nhân, hô nhập thở ra không khí, đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, vô số phạm nhân tại nửa tháng này tới nay linh khí cải tạo dưới, từng cái từng cái trở nên thân cường thể trắng, không chỉ tuổi thọ tăng cường, càng làm cho rất rất nhiều thân hoạn trọng chứng đáng người bắt đầu khôi phục. Linh khí một nồng nặc, thế giới liền sinh cơ bừng bừng, trong lúc nhất thời người tu luyện nhiều vô số kể. Hầu như người người đều sẽ hai tay công phu, tại phàm nhân giới, đột phá cảnh giới tiên thiên tuy rằng vẫn là một cái trọng đại cửa ải, nhưng cũng không tính là quá khó khăn, vẹn vẹn nửa tháng thời gian, vô số mở tại tu thể kỳ đỉnh cao nhân vật bắt đầu khó phân tấn thăng đến tiên thiên, phàm nhân giới khắp nơi đều là một mảnh cảnh tượng nhiệt áo, người người đều tại cảm tạ ông trời hạ. Xuống phúc đức, phàm nhân giới đều là như vậy, húng chi tu tiên giới, tu tiên giới hiện tại linh khí độ dày, liền tương đương với vốn là đạo huyền cư. Chúc cơ lại cũng không tính là khó khăn gì, có thể nói người người cũng có thể thi triển pháp thuật, bay trên trời. Các môn các phái trăm hoa đua nở, vốn là không mai một thiên tài bắt đầu từng cái từng cái bộc phát kinh người tiềm lực, liên tục đột phá, thậm chí có người từ trúc cơ một đường đột phá đến kim đan đỉnh cao, cường giả như mây, một mảnh náo nhiệt chi cảnh. Cả ngày bên trong tu tiên giới luận đạo không ngừng bên hai, một mảnh vui vẻ phồn vinh, dũng cảm tiến tới chi cảnh. Đại thiên môn đã cao cư thế giới đỉnh, địa vị danh vọng không người nào có thể hám. Tại môn phái quản hạt bên dưới tiên thành, càng là phồn hoa cực kỳ, cả ngày bên trong ngựa xe như nước, nối liền không dứt lui tới tu luyện chi sĩ. Các môn các phái cũng đã thành công đạt thành nhận thức chung, biến thành đại ngàn liên minh một thành viên. Mỗi một môn phái, đều sẽ có một, hai cái liên minh trưởng lão tiến hành thương nghị sự tỉnh Hơn nữa bất luận môn phái to nhỏ, chỉ cần đi tới liên minh, sẽ có một cái liên minh trưởng lão vị trí, có thể tại sự vụ trọng đại tiến tới hành đầu phiếu, lên tiếng, vì mình môn phái tranh thủ lợi ích cùng với đối với thế giới cái nhìn cùng nhận thức. Mà bây giờ đại ngàn liên minh người đầu tiên nhận chức minh chủ chính là Ngô Trọng. Nắm giữ liên minh to nhỏ sự vụ thì bằng với nắm giữ tu tiên giới to nhỏ sự vụ, có thể nói là toàn bộ thế giới đều trí cao vô thượng toàn lực hiện tại bị Ngô Trọng nắm trong lòng bàn tay. Mà lúc này Ngô Trọng đang đứng tại đại thiên điện bên trong, ở trước mặt của hắn có một cái đứng chắp tay thanh niên. Ngô Trọng, tu tiên giới thể chế đã hình thành, ngươi này liên minh minh chủ, tại khi 2 năm Liên minh cư hậu trưởng đi, kế nhiệm minh chủ, liền do bọn họ tự đi cho lựa, ta Đại Thiên môn liền không muốn tại tham dự trong đó. Nhan nhạt lời nói âm thanh truyền ra, nô trọng nhất thời cả kinh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trực tiếp hỏi, Đại Thiên môn đã cư thế giới đỉnh, như muốn bảo trì địa vị bất biến, cũng chỉ có kéo dài không ngừng mà tại liên minh ở trong phát huy hào quang, lòng người khó dò, trưởng môn, ngươi tuy rằng cứu vớt thế giới, là thế giới chủ nhân, thế nhưng sau và năm, sau 100.000 năm, lại có ai sẽ đem cái này xem là ân điện. Chỉ có không ngừng mà triển lộ ta đại thiên môn uy nghiêm, mới có thể phòng ngừa tình hình này phát sinh. Ngươi nói không sai, thế nhưng thế giới này, là tự do thế giới, ngươi bây giờ trở thành liên minh minh chủ, hoàn toàn là bởi vì ta các loại, chờ, cứu vất thế giới, nắm giữ thế giới, mới có thể bị công nhận, nhưng nếu là sau vạn năm đây, như thế sẽ khiến cho lời đồn đại chuyện nhảm, nói ta đại thiên môn độc bá thiên hạ, đến lúc đó sẽ biến thành một cái có ác danh môn phái tự do cùng công chính liền không còn tồn tại. Ta biết, sức mạnh mạnh mẽ có thể bình định tất cả, nhưng là ta đại thiên môn danh vọng đã đạt tới đỉnh chót, có đạo là thịnh cực mà suy, chỉ có giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mới là thượng thừa chi đạo. Lúc này thanh niên mới quay lại thân thể, chính là kinh bình, chỉ thấy hắn lời nói ý vị sâu xa nói rằng thế giới sẽ không bởi vì ta các loại chờ, lui bước mà hắn giận, trái lại sẽ vì chúng ta vỗ tay, thế nhưng chớ quên, chúng ta cầu không phải danh vọng mà là chân chính trường sinh. Quyền lợi nắm giữ lâu sẽ mục nát người khác ý chí, sức mạnh nắm giữ lâu sẽ trở nên chỉ dùng sức mạnh đi giải quyết vấn đề. Ta nguyện thế giới người người như rồng, trăm nhà đua tiếng, càng nguyện thế giới tràn ngập hy vọng cùng vĩnh cửu không ngừng mà động lực, nhưng nếu là chúng ta tại như vậy can thiệp, này liền hỏng rồi thiên đạo vận chuyển, hỏng rồi nhân đạo số mệnh, càng vẻ đi tự thân phúc đức. Nếu như chúng ta thối lui, chỉ cần nắm giữ một ít chấp pháp đội hướng đi, đồng thời thỉnh thoảng hạ xuống một ít ấn đức Tự nhiên liền có thể quan sát toàn bộ thế giới, như vậy Đại Thiên Môn mới có thể ngọn nguồn truyền lưu, Vĩnh hằng bất diệt, bị vạn thế người tán tụng, vạn cổ lưu danh. Lời nói này nói đến, có thể nói là tỉ mỉ, rất rõ ràng, đem kinh bình tâm tư đều nói ra. Tuy rằng không có hết sức nhắc lên số mệnh, công đức, phúc đức, này ba loại thần bí nhất đạo lý, nhưng cũng đã có thể làm cho ngô trọng rõ ràng. Chỉ cần Đại Thiên Môn rời khỏi, đồng thời phai nhạt ra khỏi thế giới tầm nhìn như vậy không cần Đại Thiên môn tiến hành sắp xếp, tự nhiên sẽ có cảm ơn người sắp xếp thư tịch bên trong, trở thành tiền đồ sánh lạ lịch sử, vô số người đều sẽ cảm tạ, vô số người đều sẽ biết được, đến lúc đó số mệnh này lâu dài, công đức không ngừng, phúc đức càng là có thể làm cho môn nhân đệ tử tu luyện cấp tốc, trường sinh có thể cầu. Đến lúc đó chỉ cần thế giới gặp phải nguy nan, Đại Thiên môn sẽ xuất hiện lần nữa, giống nhau là tứ hải bái phục, quần tu kính ngưỡng. Đây mới thực sự là vĩnh viễn cơ nghiệp. Ngô Trọng rõ ràng những này, lập tức đại triệt đại ngộ, trong miệng cung kính nói rằng, trưởng môn thật là thần nhân vậy, sau 2 năm, ta thì sẽ từ đi mình chủ chức vụ, trở về trong môn phái, chuyên tâm tu đạo. Kinh Bình vui mừng ngật ngụ, không cần phải nhiều lời nữa, mà Ngô Trọng cũng là chẩm dãi thối lui. Chờ Ngô Trọng đi rồi, Kinh Bình đi ra khỏi đại thiên điện, đi thẳng tới trước đây đạo huyền cư, bất quá bây giờ đã cải danh, trở thành đại ngàn cư. Vương lôi vợ chồng, cùng với đông đảo người thân huynh đệ, đều ở nơi này ở lại. Mỗi ngày bên trong hấp thu thuần khiết linh khí, Tu Vi tăng nhanh như gió, căn cơ lại dị thường vững chắc, trong đó Chu Thế Minh cùng Tôn Hổ, càng là sự tiến bộ Tu Vi một ngày ngàn giảm, chắc là cảm nhận được Kinh Bình sức mạnh, muốn truy đổi mà lên. Kinh Bình cháu trai, cháu gái, cùng với Tôn Hổ cùng Chu Thế Minh đời sau, cũng đã trở thành đại thiên môn đệ tử bình thường, cả ngày bên trong Tu Đức nộ đạo, rất là tiến tới chăm chỉ, còn lại môn nhân đệ tử, càng là hiểu rõ rất nhiều đức hạnh đạo lý, càng ngày càng trở nên thận trọng lên. Lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, Kinh Bình khỏe miệng nở một nụ cười, đây chính là hắn hy vọng thế giới, cũng chính là hắn ái thế giới. Người người như rồng, người người quân tử, tích cực hướng lên trên, vĩnh viễn không thôi. Toàn bộ vũ trụ, đều không có chân chính công bằng cùng tự do, bất quá Kinh Bình đều có thể làm, chính là muốn ngóng trông công bằng cùng tự do, nỗ lực hướng về Mỹ hảo tương lai thăm dò, liên tục đi tới, mãi mãi không có đình chỉ. Đường từ từ tu viễn hệ, ta chi chúng sinh chắc chắn trên giới mà cầu tác không ngừng vươn lên. Kinh Bình trong miệng nhàn nhạt phun ra một câu nói kìa, lập tức toàn bộ thế giới đều là chấn động, lượng lớn huyền hoàng công đức bắt đầu rót vào đến trong thân thể hắn. Đại đạo, trí cao vô thượng, đại la, diệu pháp tự sinh, ta duyên pháp, đạo pháp, cảm nộ, cũng đã triệt để sáng tỏ, chỉ cần trải qua ngàn năm, ta liền có thể lên cấp đại la, che chở vạn giới chúng sinh. Kinh Bình nhìn trong cơ thể huyền hoàng công đức, âm thầm suy nghĩ đạo, bất quá này ngàn năm bên trong. Nhưng là cần trải qua vô số gian nan hiểm trở, vì làm chúng sinh thế giới cố, nhưng là muốn ta một người chịu được. Cũng được, ta vốn là phá khó thành đạo, này lại có gì khó? Bất quá ta xác thực không thể ở thế giới lưu lại, này liền đi tiên giới bên trong du đã một phen, chiếm lĩnh vốn là địa vực, như vậy cũng có thể vì ta chúng sinh miêu chút phúc lợi. Ý niệm hơi động, kinh bình cũng đã đã quyết định, đồng thời trong tay linh quang lóe lên, đếm tới lưu quang khó phân phát sinh, khai báo ngôi trọng đáng người, chính mình phải đi du lịch một phen. Ít ngày nữa sẽ trở về tin tức, lập tức thân ảnh lóe lên, cũng đã biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp rời khỏi thế giới này, đi vào vô cùng vô tận trong vũ trụ. Chư thiên vạn giới, mặc ta ngao du. Với bước vào vũ trụ, kinh bình liền phun ra tám chữ, lập tức vô số không gian bắt đầu ở trước mắt của hắn từng cái tránh qua, mỗi một cái không gian, đều là có sinh mệnh không gian thế giới, bất quá kinh hắn nhưng là không có đi từng cái quan sát, không gian thế giới mênh mông như biển, gần như là đại khái giống nhau. Chỉ bất qua có thế giới văn hóa không giống, hắn thậm chí còn chứng kiến một thế giới, có biết bay thiết điểu, sẽ động thiết xa, người người trang điểm đều là khác với tất cả mọi. Người, rất có kỳ cảnh. Chương 440, Phục Kích Tinh tế nhìn thoáng qua, Kinh Bình biết ở cái thế giới kia có như vậy mấy cái người tu đạo, tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng khí tức nhưng là hạo nhiên chính tông, đồng thời cái thế giới kia cũng đã có chủ nhân chân chính. Tuy tiện nhìn mấy lần sau, Kinh Bình liền không lại quan sát. Bởi vì cái kia thế giới nhìn như nhỏ yếu, tu sĩ không nhiều, nhưng kỳ thực lại có cực kỳ lợi hại nổ tung phát bảo, nếu là một khi phát hiện có người xâm lớn, tất nhiên sẽ thi triển ra, đồng thời căn cứ uy lực cấp độ đến xem, tương đương với một cái tu sĩ kim đan nổ tung trình độ. Tu sĩ kim đan nổ tung tuy rằng không tính cái gì, nhưng nếu là phát huy tại mấy tu sĩ kia trong tay, phụ ra trên pháp lực, ngay lập tức sẽ có thể bạo phát hủy diệt một thế giới sức mạnh. Đồng thời cái thế giới kia chủ nhân tuy rằng không có hiện ra thân Thế nhưng Kinh Bình lại biết, thế giới này chủ nhân tu vi, nhất định là cực cao, cao đến một cái làm người giận sôi trình độ, tiên giới bên trong đều không nhất định có sự hiện hữu của hắn, gần như chân tiên giới mới có thể có, hơn nữa có thể khẳng định, muốn so với tinh chiến cái này chân tiên cấp độ cao hơn vô số lần. Hắn sở dĩ có thể khẳng định như vậy, điều này là bởi vì Kinh Bình cảm ứng được cái thế giới kia hạt nhân sức mạnh, tràn đầy cực kỳ kiểu viễn cùng cổ lao khí thức, ở hạch tâm nơi sâu xa còn có một cỗ đủ để khiến vũ trụ chấn động tuyệt cường phòng hộ năng lượng. Cố năng lượng này mênh mông, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đồng thời còn ẩn chứa nhiều tia đại đạo chí lý, này đã biểu lộ thế giới này kiên cố, tuy rằng Kinh Bình Hữu Tâm muốn đi xem, nhưng cũng không thể ra sức. Thế giới cùng thế giới trong lúc đó đều sẽ nắm giữ tuyệt cường bài xích, nếu là Kinh Bình thế giới này chủ nhân đi tới, ngay lập tức sẽ sẽ khiến cho cái thế giới kêu bản nguyên phản kích, hắn lại làm không được loại ngu xuẩn này việc. Ngày sau nói vậy sẽ gặp Kinh Bình lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng hắn đã từng từng tới tiên giới. Thân thể chấn động, một cái thời không đường hầm cũng đã bắt đầu mở ra, Kinh Bình bước vào trong đó, ngay lập tức sẽ bắt đầu bị truyền tống. Thời không trong thông đạo thời gian chồng chất cùng không gian chuyển biến đã quay rời không tới hắn, đồng thời xây dựng thời không đường hầm đối với hắn mà nói cũng chỉ là cực kỳ dễ dàng sự tình, chỉ cần hắn nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể cấu tạo ra vô số cái. Phản phất đã trải qua 10.000 năm, lại phảng phất đã trải qua trong nháy mắt Kinh Bình chân rốt cục đạp đến hắn ở đây cái tiên giới lưu lại tọa độ chỗ. Dương mắt vừa nhìn, quần sơn liên miên vô tận, tuyệt thế hùng vĩ, rồi lại ẩn dấu trong đó, linh khí tuy rằng bình thẳng, nhưng cũng qua lại lưu động, tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Nhìn đến đây, Kinh Bình khỏe miệng nở nụ cười, âm thầm nói rằng, cuối cùng cũng coi như nơi này không có bị chiếm lĩnh, bằng không ngày sau lại không thể thiếu một fan phiên phước. Hắn trước khi rời đi đã từng uy hiếp thiên trì tông đại thừa tu sĩ. Bị đại thừa tu sĩ ở chỗ này tiến hành thẳng thắn trực tiếp trả thù, tuy rằng may mắn chạy trốn, nhưng kinh bình vẫn là cho là mình tìm kiếm phủ phúc địa hẳn là bị cướp, thế nhưng hiện tại, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Này có thể tính trên là một cái niềm vui ngoài ý muốn, có này phúc địa, ngày sau đại thiên môn mọi người ngay lập tức sẽ có thể thừa vận mà lên, liên miên vô cùng. Xem ra này đại thừa tu sĩ không hiểu được số mệnh lưu truyền thuật, vì lẽ đó không có chiếm nơi này, nếu là bằng không thì ta chỉ sợ cũng lại muốn hành rất Kinh Bình thỏa mãn gật ngủ, vẹo. Nhưng ngay khi Kinh Bình trong lòng vui vẻ đồng thời, vô số đạo bảo quang khó phân thoáng hiện, trực tiếp hướng về hắn quanh thân hoanh kích mà đến. Những này bảo quang mỗi một đạo, đều có cực kỳ cường hãn sức mạnh, đồng thời vẫn mang theo Kinh Bình quen thuộc khí tức, có thể nói là bá đạo vô biên. Đa bảo môn đánh lén. Hầu như trước tiên, Kinh Bình cũng đã phản ứng lại đây, nhưng ngay hắn phản ứng lại đồng thời, hắn quanh người cũng bị vô số cường tuyệt sức mạnh nghiêm phong lại làm cho hắn chỉ có thể sinh sôi chịu đựng những đả kích. Hỗn độn thế giới. Nếu không thể trốn, cái kia Kinh Bình cũng không có ý định trốn, bên trên thân thể đột nhiên bạo một cỗ cường lực sức hút, một cái hắc động lớn từ trên người hắn hiện hiện, hoàn toàn bao phủ lại thân ảnh của hắn, hết thảy pháp bảo vốn là mang theo vô biên sức mạnh, nhưng lúc này dĩ nhiên đều bị hố đen thu nạp, không có tạo thành một chút ít sóng sung động, trực tiếp không một tiếng động. Nếu các người đưa pháp bảo lại đây, vậy ta cũng không khách khí. Trong hắc động Kinh Bình âm thanh bỗng nhiên vừa hiện, Lập tức răng rắc một tiếng, hố đen chớp mắt đóng, trực tiếp đem mấy pháp bảo này, tâm thần dấu ấn dấu ấn linh hồn hết thể xóa đi, trực tiếp biến thành vật vô chủ. Lén lút tiếng kêu rên không ngừng chuyển đến, nhưng là kinh bình căn bản không cho bọn họ thời gian, trong hai tay hắc quang lóe lên, chấn thiên liệt địa truy bắt đầu xuất hiện, sau đó đồng nhiên va chạm. Ẩm. Một trận cường hàn sóng âm sức mạnh bắt đầu rung động mà ra, vô số không gian bắt đầu rộn rập vặn vẹo vỡ vụn, có tới hơn 20 cái thân ảnh bắt đầu từ vỡ trong không gian rơi xuống đi ra. Trong đó mỗi một bóng người khí thế đều là khá là mạnh mẽ, toàn bộ đều là đa bảo môn hóa thần tu sĩ. Đa bảo môn là làm sao biết ta ở nơi này biến mất? Lẽ nào đa bảo môn đã cùng thiên trì tông liên hệ tin tức? Kinh bình trong đầu linh quang loại lên, liền đem sự tình phân tích một cách đại khái, bất quá tay của hắn bên trong không có nửa phần dừng lại, xong truy ném đi, xoay quanh bay lượng, bắt đầu tự động bay lên, quanh kích những đệ tử này. Mấy vị đa bảo môn đệ tử vừa thấy truy đen kéo tới, lập tức kinh đến biến sắc Làm ra một bộ e ngại dáng vẻ, nhưng cũng mỗi một người đều vẫn không núp đích. Không đúng. Trong đó có trò lửa. Kinh Bình lập tức trong lòng hơi động, bất quá lúc này lại đã chậm đầy đủ ba tiêu kiếm quang, đã đi tới hắn quanh người chỗ. Không nói hai lời, phủ đầu liền đâm. Hai mắt, hầu kết, ngực bụng, toàn bộ bị bao phủ ở bên trong, trên phi kiếm từng tia ý lạnh cũng đã bị Kinh Bình cảm nhận được. Ánh chấp đột. Đối mặt này đánh, Kinh Bình lập tức trong miệng hét lớn, cả người bùm bùm ánh chấp liên tục thoáng hiện Thân ảnh chấp mắt biến mất, trực tiếp đến không biết bao nhiêu vạn giảm chỗ, nhưng là này ba trôi phi kiếm, nhưng như rồi thấy mật, vẫn là khoảng cách bất biến, theo sát mà đến. Hảo Thanh phi kiếm lợi hại. Tuy rằng không sánh được ngày đó đại thừa phi kiếm sắc bén cấp tốc, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Kinh Bình trong đầu linh quang cấp thiểm, đống dưng, hai tay hơi động, bích lục hồ lô hiện lên ở trong tay của hắn. Thiên Linh Khí, vạn độc hồ lô. Này hồ lô hiện tại đã bị Kinh Bình nắm giữ hơn nửa công năng. Xuất hiện thời gian cũng đã trải rộng uy năng, quay về ba thanh phi kiếm chính là một cái xoay tròn. Vô số không gian tại vạn độc hồ lô xoay tròn dưới, dường như giấy giống như vậy, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn dập tắt, uy phong cực kỳ, ba chui phi kiếm tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tại sao có thể là vạn độc hồ lô đối thủ, chỉ nghe len ken vài tiếng lanh lạnh va chạm âm thanh, trên phi kiếm xuất hiện nhiều tia vết rách, phốc phốc phốc. Liên tiếp thổ huyết tiếng bắt đầu từ trên phi kiếm lan truyền mà ra, Kinh Bình ngay lập tức sẽ biết này, bà trôi phi kiếm là một số tu sĩ tên thật phi kiếm, một khi bị thương tổn, ngay lập tức sẽ liên lụy thần hồn tâm thần, khiến cho bị thương. Quả nhiên, một hứng chịu thương tổn như vậy, phi kiếm lập tức đảo ngược thân kiếm, liền muốn cắt phá hư không tiến hành bay trở về. Còn muốn chạy? Kinh Bình lập tức cười lạnh một tiếng, vạn độc hồ lô đột nhiên phòng lớn, nặng như núi cao, quay về ba trôi phi kiếm chính là ép một chút. Quất ca quất két. Nhất thời, ba trôi phi kiếm bị ép trở thành mấy tiệt. Bắt đầu dồn dập rơi xuống. Vài tiếng nặng nghề đau hống tiếng truyền ra, trong bóng tối thi triển phi kiếm người, ngay lập tức sẽ bị phế sức chiến đấu. Kinh Bình nhân cơ hội này, lập tức hai tay xé một cái, không gian vỡ vụn, trực tiếp cấu trúc một cái thời không đường hầm, thân ảnh bước vào, trong nháy mắt liền xuyên qua vô lượng thời không, đến đến một chỗ bí ẩn không gian. Chỉ thấy ba tên trên người mặc Thiên trì tông phục sức tu sĩ, chính đang ho ra đời máu. Lại đây thôi. Kinh Bình lạnh sắc vừa hiện, hỗn độn thế giới sức hút một hiện ra. Chỉ thấy ba tên tu sĩ kia hầu như dường như con gà con giống như vậy, rồn dập ngã ở Kinh Bình trước mặt, trên người pháp lực tia không thể động đậy chút nào. Còn có thủ đoạn gì nữa, cho ta từng cái nói tới. Kinh Bình không nói phí lời, hỏi thẳng đón lấy thủ đoạn cùng công kích. Bởi vì hắn biết, từ chính mình vừa xuất hiện bắt đầu đã bị phục kích, đối phương hiển nhiên là đã làm tốt cực kỳ chi tiết kế hoạch, không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Người chính là hạ giới nắm giữ một thế giới Kinh Bình. Quả nhiên thực lực cường hành. Một tiên tiên chỉ tông tu sĩ miệng lớn thở dốc bất quá nhưng không hề trả lời kinh bình vấn đề. Ẩm. Một tiếng nổ tung đột nhiên nhớ tới, chỉ thấy cái này nói chuyện tu sĩ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, ngàn năm tu luyện, một khi mất hết. Tình cảnh này nhất thời để cho dư hai cái tu sĩ kinh hãi, nhìn về phía kinh bình ánh mắt dường như ác ma. Sức hút thoáng hiện, tu sĩ này tàn hồn ký ức bắt đầu bị kinh bình hấp thụ, trong đầu vừa xuất hiện một vài bức hình ảnh, nhưng lập tức ánh sáng một hiện ra. Này đạo tàn hồn dĩ nhiên muốn nổ tung lên. Chương 441, ba cái hợp thể. Thật ác độc. Lần này khẳng định là rất bạo tay, thậm chí ngay cả tu sĩ thần hồn đều bị hạ câm chế. Kinh Bình nhất thời cả Kinh, biết này thần hồn ký ức đối với hắn mà nói là vô dụng, lúc này ánh mắt nhìn về phía còn lại hai người. Nói. Kinh Bình lông mày níu lại, lạnh lùng đột xuất một chữ. Quả nhiên là cái lòng dạ độc các yêu nghiệt, nói ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tả hữu đều là cái thần hồn câu diệt. Sợ ngươi làm gì? Chỉ thấy hai tu sĩ này vốn đang là cực kỳ sợ sệ thần tình, thế nhưng chỉ một thoáng liền biến thành lạnh lùng nghiêm nghị, trong miệng lời nói vừa ra, càng là có vẻ hai người này có chút anh liệt khí độ. Được, sương cứng. Kinh Bình cũng không phí lời, lúc này chính là hai trường, trực đem hai tu sĩ này cho đánh biến thành cho bụi, thần hồn nghiền nát. Xem ra lần này mai phục tuyệt đối là đại trận trượng, dĩ nhiên đưa tới như thế đệ tử ưu tú đến đối với ta tiến hành mai phục. Kinh Bình lông mày chặt Bất quá lập tức trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng đã như vậy vậy ta còn tiền phải xem thử xem này mai phục người ngược lại có vạn độc hồ lô hộ thân hơn nữa ta luyện hư có thể ngao du vạn giới cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp đi ta còn không tin có người có thể cả ta ý niệm vừa nghĩ tới đây chỉ nghe thấy vô số không gian nghiền nát tiếng từng bầy từng b đệ tử bắt đầu dần hiện ra đến bất quá nhưng không có trước tiên tiến hành công kích trái lại như là mai phục hồi lâu đại trận bác Phương lục hợp ngũ hành biến đổi Khôn. to một tiếng từ những đệ tử này trong miệng đồng thời phun ra, âm thanh vang tận mây xanh, vô số không gian trong phút chốc biến thành tường đồng vết sắt, phạm vi trong vòng 10.000 ngàn giảm, toàn bộ bị tập trung, vô cùng ảo giác mê hoặc liên tục xuất hiện, dường như quay đi quay lại trăm ngàn lần, muốn mê hoặc kinh bình. Vạn pháp đều không, vạn tượng đều không. Kinh bình trong hai mắt ánh sáng lóe lên, chỉ thấy một trận hỏa hồng chi bắt đầu sinh khí, trong phút chốc liền đem những này hảo cảnh cho thiêu đốt hầu như không còn, một tia không tồn. Hắn lúc này lập tức thấy những đệ tử này trên người trang phục, dĩ nhiên là đa bảo môn, thiên trì tông đều có, này càng thêm khẳng định ý tưởng của hắn, hai phái liên hợp, muốn đối với hắn tiến hành vây giết Từng đợt cường hạn song chấn động bắt đầu từ bốn phía tỏa ra mà ra, bốn phía không gian trận bắt đầu đè ép hắn, trong chuyện này sức mạnh, đầy đủ đem bất kỳ luyện hư tu sĩ cho nhà thành thịt nát. Không gì hơn cái này. Đối mặt cỡ này hùng hậu sức mạnh, kinh bình cười ha ha, lúc này thân thể sức mạnh một bạo, 990 long thần lực cộng thêm trong cơ thể đại trận thêm được, ngay lập tức sẽ phá tan những này hình như sát bích không gian, trong lúc nhất thời dường như sẽ rách vải rách âm thanh không dứt bên hai, vô số không gian loạn lưu cũng bắt đầu từ khe nước bên trong quần cuộn mà ra. Yêu Nguyệt nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng xa xa chuyển đến, âm thanh chuyển tới thời gian, một con to lớn phương ấn liền bắt đầu trực tiếp nện xuống, này phương in lại khắp thiên đạo ấn ba chữ to, một cái xuất hiện, trong hư không liền xuất hiện vô số nổ vang, cho dù đối mặt này đánh kinh bình, cũng có một tiếng ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm ứng được này phương ấn bên trong tất cả, bất kể là ý chí, thần hồn, pháp lực, vẫn là tốc độ, toàn bộ đều muốn so với vừa nãy tu sĩ cao hơn vô số đẳng cấp. Hợp thể cảnh tu sĩ, tuy rằng kinh bình thấy không rõ bóng người là ai, nhưng hắn nhưng cảm giác được từng cỗ từng cố quen thuộc khí tức, loại khí tức này huyền diệu khó giải thích, đông rừng trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, đạo huyền môn cao thủ. Đạo huyền môn, đa bảo môn, thiên trì tông. Dĩ nhiên là ba phái liên thủ, đồng loạt vây giết Kinh Bình. Được được được, xem ra ta thống nhất thế giới, tiêu diệt là mát người, này tiên giới các phái là rõ ràng biết rồi, đây là muốn thủ mới hận cũ đồng thời báo. Bất quá ta đến thật sự hiếu kỳ, động ta, lẽ nào sẽ không sợ bẻ đi số mệnh, thiên đạo trừng phạt. Kinh Bình trong lòng cười lạnh liên tục tuy rằng còn có nghi hoặc, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tự hỏi thời gian, chỉ thấy hắn thân ảnh bỗng nhiên lưỡn một cái, cả người chân lực quay vòng liên tục Giơ tay màu đèn búa lớn cũng đã bị triệu hoán mà đến quay về này thiên đạo ấn chính là ngành đập đón đánh cứng rắn chống đỡ không chút nào lùi bước ẩ ẩm nổ vang chuyên ra, vốn là vô số tu sĩ bày xuống khốn trận lập tức phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh hưởng trận pháp đều bị lần này va chạm chấn động phải bay ra vô số tu sĩ bắt đầu miệng phun máu tươi vẻ mặt kinh hoảng lùi về sau chỉ nghe một trận cười to tiếng đột nhiên vang lên cái kia to lớn cực kỳ thiên đạo ấn lại bị kinh bình một truy cho đập ra vết rách Cái gì chó má thiên đạo ấn, liền này phá ấn cũng xứng thành thiên đạo. Thanh âm lạnh lùng vang vọng vùng thế giới này, vô số tu sĩ nghe được này âm thanh đều đều sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi càng là nghiêm trọng. Trong lòng bọn hắn tất nhiên là rõ ràng, đây là đạo huyền môn tiên lực chân nhân thi triển ra đại ấn, không nói thứ khác, chỉ cần là hợp thể cảnh tu vi, chính là kinh sợ tiên giới, chớ đừng nói chi là này đại ấn bên giới rác rưởi qua bao nhiêu tu sĩ, cho dù là cùng dai tu sĩ, đều bị tiên lực này chân nhân cho đập vỡ không ít Cung danh truyền khắp tiên đạo các phái, nhưng là Kinh Bình chỉ là một cái luyện hư, lại có thể đem này đại ấn đập ra vết rách. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Thật can rỡ yêu nghiệt, thiếp ta pháp thuật, hóa huyết thần độc. Đang lúc này, lại là giống to một tiếng xa xa chuyển đến, chỉ thấy lệ lên một cái kim quang bức tranh xa xa bay tới. Thế này sao lại là cái gì hóa huyết thần độc? Rõ ràng chính là tu sĩ pháp bảo. Khá lắm âm hiểm độc các tu sĩ. Kinh Bình lập tức cười lạnh một tiếng, tu sĩ này tu vi tuyệt cao Xem bức tranh thế tới, càng cũng là hợp thể cảnh cao nhân, đồng thời lối ra, mở miệng chính là hóa huyết thần độc, nhưng lén lút nhưng bay tới phá bảo, chính là muốn đánh một trở tay không kịp. Tu sĩ bình thường không biết, vừa nghe nghe này hóa huyết thần độc tên gọi ngay lập tức sẽ kinh hãi, cho là cái gì thâm độc công pháp, đợi đến phản ứng lại thời gian, cũng đã bị bức tranh đánh giết, loại thủ đoạn này hành vi, không thể bảo là không hung tàn, không thể bảo là không độc ác. Cút sang một bên. Kinh bình cũng là hét lớn một tiếng, học theo. Nhìn như đem chấn thiên liệt địa truy đập về phía bức tranh, nhưng kỳ thực nhưng là hai tay văng ra, đua lớn tự động bay lột, dĩ nhiên hướng về này phía sau thi triển phương ấn người ném tới, đồng thời trong tay đột nhiên thông suốt, thế giới chi đao trực tiếp bắn ra đau khí, mạnh mẽ hoa hướng về phía kim quang này bức tranh. Xẹt xẹt. Không hề bất ngờ, kinh bình sức mạnh phối hợp với thế giới chi đao sắc bén, trong thời gian ngắn liền đem này họa quyển cho hóa thành hai nửa, cái kia xa xôi tu sĩ lập tức một tiếng bạo hống. Có thể có nhân nhưng kêu thảm thiết so với hắn còn nhanh hơn. Chỉ thấy cái kia thi triển phương ấn tu sĩ trong phút chốc đã bị màu đen búa lớn đập ngay chính giữa, cả người nửa bên thân thể cũng đã nổ tung, huyết nhục phủ tạng cũng đã bắt đầu liên tục chảy xôi mà ra, xem ra như yêu tựa như ma, thê thảm cực kỳ. Này hét thảm một tiếng truyền ra, ngay lập tức sẽ để thi triển bức tranh tu sĩ một cái khiếp sợ, không đợi hắn phản ứng lại, một đạo cắt phá thiên địa ánh đao cũng đã ẩm ầm mà xuống, vô số hư không lặng yên không một tiếng động biến thành hai nửa. Một đạo kia thậm chí ngay cả tiên giới kiên cố cực kỳ không gian bích trướng đều đem cắt ra. Gặp y thế này, Lại Họa quyển tu sĩ cả người run lên, thần hồn đều tựa hồ bị sợ hãi đến bất ổn, trong miệng đông dưng một tiếng quát lớn, tảng kiếm sư huynh, cứu ta." Kinh Bình nghe nói lời ấy, nhất thời trong lòng cả kinh, không nghĩ tới dĩ nhiên là ba người phục kích. Bèo, một đạo kinh thiên ánh kiếm đột nhiên sáng lên, đâm thẳng Kinh Bình ngực bụng. Ánh kiếm này chỉ là vừa ra, vô số không gian lập tức dồn dập cắt ra thậm chí có so với kinh bình còn trực tiếp hơn sắc bén cùng sắc ý. Hừ. Kinh Bình lúc này hư lạnh một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên biến hóa, trực tiếp hướng về ánh kiếm đánh giết mà đi, đồng thời từng cốt từng cốt cường hãn sức mạnh bắt đầu phun trào mà ra, vốn là cực kỳ sắc bén ánh đao cầm trong tay năng lượng rót vào, lập tức trở nên càng sắc bén hơn. Đinh. Một tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy cái kia kinh thiên ánh kiếm chỉ là trong nháy mắt, liền bị Kinh Bình chém phá. Bổ Thiên Thần Kiếm Nhưng ngay khi ánh kiếm nghiền nát thời gian phía dưới một tiếng quát lớn chuyển đến chỉ thấy vốn là nghiền nát ánh kiếm trong thời gian ngắn lần thứ hai ngưng tụ từng cỗ từng cỗ trời xanh nghiền nát thần kiếm bổ sung ý cảnh bắt đầu xuất hiện ánh kiếm này Dĩ nhiên trở nên càng cường đại hơn càng sắc bén hơn đồng thời không chút nào dừng lại hướng về kinh bình lần thứ hai chém giết Dũ chiến Dũ Dũng rũ dũ tỏa Dũ cường kinh bình vừa nhìn lập tức trong lòng tán thưởng vừa muốn dùng toàn bộ sức mạnh đem phía dưới người phá tan nhưng vào lúc này Sau lưng đã xuất hiện 6 viên hỏa ngọc hạt châu. Hạt châu này đến vô thanh vô tức, dĩ nhiên không biết lúc nào đã đến sau lưng, đồng thời ngay kinh bình phát hiện một sát na bắt đầu muốn nổ tung lên. Ẩm ẩm. Một trận sáng sủa ánh sáng đột nhiên vang lên, mảnh liệt hủy diệt tâm ý bắt đầu ăn mòn kinh bình thân thể, liền ngay cả ý chí cùng thần hồn đều phảng phất đụng phải chí mạng giống như đã kích. Hơn nữa ngay nổ tung đồng thời, cái kia kinh thiên ánh kiếm cũng đã ám sát đến kinh bình bên trên thân thể. Chương 442: Tam đại thừa. Hai tương giao công, uy lực vô cùng. Đối mặt như vậy nguy cảnh, Kinh Bình thần tình bất biến, trong miệng giống to, hỗn độn thế giới. Một cú mạnh mẽ sức hút đột nhiên bạo phát, chỉ thấy này 6 viên hạt châu bạo phát ánh sáng trong phút chốc bị hắn nuốt cái sạch sẽ, liền ngay cả cái kia kinh thiên ánh kiếm cũng bị Kinh Bình fan này hấp thụ, ít đi hơn nửa sắc bén tâm ý. Đang. Một tiếng kim thiết giao kích tiếng bắt đầu xuất hiện, còn lại sắc bén ánh kiếm trực tiếp đâm tới Kinh Bình ngực bụng, nhưng cũng phát ra một trận kim thiết giao kích nổ vang. Sắc bén như vậy anh kiếm Dĩ nhiên không thể thương tổn kinh bình mảy may nay tất cả đều là bởi vì huốn độn thánh thể nguyên cớ Hắn thánh thể vốn là dường như tu sĩ pháp bảo giống như vậy Thủy hỏa bất xâm kim thiết khó thương hơn nữa hắn lên cấp nguyên anh thời gian chịu đựng thiên kiếp rèn luyện nhiều lần diễn sinh đã sớm luyện được một cái không xấu thân hơn nữa Thuần Dương đại là không xấu tâm ý lưu chuyển cùng thế giới chi tâm cùng thế giới ý chí truyền bảo còn có trong cơ thể phòng ngự lại trận hệ này liệt cường hóa cùng phòng ngự cho dù đối phương thật chính là tiên khí thần kiếm, cũng không thể gây thương tổn được hắn ra thịt mảy may. Kim thiết giao kích nổ vang một khi chuyển ra, liền ngay cả cái khác ba cái tu sĩ đồng thời kinh hãi, cầm trong tay bức tranh tu sĩ cùng nửa người nổ tung tu sĩ vốn là cho rằng lần này có thể đắc thủ, nhưng sao ngờ tới kinh bình thân thể cứng rắn như vậy, thậm chí ngay cả cái kia sắc bén vô cùng tuyệt thế anh kiếm, đều thương tổn không được chút nào. Bọn họ khiếp sợ, nhưng cầm kiếm người càng là khiếp sợ, răng rác một tiếng, không gian vỡ Chỉ thấy một đạo trên người mặc bạch đi, hai hàng lông mày lại đùng lại trường, ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ người đàn ông trung niên bắt đầu xuất hiện, trực tiếp nói, cứng quá thân thể, thật lợi hại yêu nghiệt. Cái gì yêu nghiệt tiên nhân, hết thể đều là chó má. Lời nói lạnh lùng âm thanh từ kinh bình trong miệng nói ra, ba cái hợp thể, đối phó ta này một cái luyện hư, thật là rất bạo tay, người kiếm pháp này thông thần, nhưng khí tức trên nhưng là thiền chỉ tông người, còn lại hai vị, cái kia âm hiểm cực kỳ cuộn tranh tu sĩ hẳn là chính là đạo người của huyền môn, còn cái kia nửa tàn phế tu sĩ, nhất định là đa bảo môn người. Tiên giới Tam đại phái, lại dám đánh giết trưởng không thế giới tu sĩ, lẽ nào sẽ không sợ này số mệnh gặp thiên đạo trừng phạt. Nghe thấy Kinh Bình nói ba xạo liền nhìn thấu lai lịch của bọn họ, ba người sắc mặt nhất thời biến đổi, trong đó tên này gọi Tàn Kiếm tu sĩ lông mày nhíu lại, trong miệng nói rằng, được lắm yêu nghiệt, thực sự là nhận tâm động, cơ trí bạch biến, không hổ là chúng ta phái tiền bối lưu lại đại kiếp nạn tiền đoán. Ừm. Nghe được lời ấy, Kinh Bình hơi nhướng mày, trong lòng càng là ngàn tư bách chuyển, trong miệng trực tiếp nói, cái gì đại kiếp nạn tiến đoán? Nguyên Anh ra, đại kiếp nạn xuất hiện, đây là chúng ta ba phái tiền bối lưu lại cộng đồng tiến đoán, tự ngươi tiến vào tiền giới tới nay, lên cấp nguyên anh thời gian, chúng ta ba phái cũng đã sinh ra chấn động, còn này đại kiếp nạn đến cùng là thế nào đến, ta không thể nào biết được, ta chỉ là biết, muốn chém giết cùng ngươi. Tàng kiếm cũng khó giữ được lưu, nói thẳng ra chính mình bản thân biết. Ồ. Kinh Bình ngoài miệng đáp một tiếng, thế nhưng trong lòng nhưng bắt đầu suy nghĩ bất định lên, nhưng là tin tức chỉ là như vậy, mặc cho hắn trí tuệ tuyệt đỉnh, cũng đoán không ra tiền căn hậu quả. Ta đây là niệm tại ngươi tu vi kỳ cao, sức mạnh tuyệt mạnh, tại hạ giới thời gian cũng từng là ta đạo huyền môn nhân phần trên mới nói cùng ngươi nghe, cho ngươi cũng tốt làm cái rõ ràng nhân." Tang Kiếm thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ đã đối với lấy Kinh Bình tính mạng có niềm tin tuyệt đối. "Không tốt." Kinh Bình nghe nói lời ấy, lập tức tâm thần kinh hãi. Tại Hán Linh Giác bên trong, ba đạo thân ảnh đã vượt qua vô số thời không khoảng cách, trực tiếp đã xuất hiện ở hắn quanh người chỗ. Trong đó mỗi một bóng người đều là tóc trắng xóa, khí tức phổ thông lão giả. Trong này có một người, thình lĩnh chính là ngày đó ban xuống rồi thông huyền pháp kiếm, suýt chút nữa để kinh bình hãm sâu tuyệt cảnh, đi đời nhà ma thiên chỉ tông đại thừa tu sĩ. Hơn nữa lần này đến còn không chỉ một người, vẫn còn có hai cái lão giả, hai lão giả này một cái từ mi mục, một cái đầy mặt nghiêm nghị, trên người khí tức cũng đều đều bình thường, không rất đáng sợ. Nhưng chỉ là như vậy, mới để cho kinh bình tâm thần kinh hãi, có thể cùng một thời gian, vượt qua thời không, đồng thời cùng thiên trì tông vị lão giả này đứng chung một chỗ. Như vậy đáp án rất rõ ràng, hai người này cũng là đại thừa tu sĩ. Một cái ta liền muốn đào mạng, ba cái ta vẫn không thể thần hồn câu diện Kinh bình trong lòng kinh hãi, thế nhưng trên mặt sắc mặt nhưng view là chấn định cực kỳ. Quay về thiên trì này tông lão giả nói rằng, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh. Ngày ấy vạn bối còn nhiều hơn thiệt thòi tiền bối giúp đỡ a Lời này nói tới ôn hòa, dường như thầy tốt bạn hiển, thế nhưng mọi người biết, lần này nhìn như bình thản đối thoại bên trong sát khí dầu giếm, một khi bạo phát, đó là cuồng phong mưa rào, kinh thế chi động. Lao phu thiên trì tông, thiên cơ. Đạo huyền môn, cách trần. Đa bảo môn, thanh tịnh. Kinh bình chỉ hỏi một người, ba người nhưng đồng thời trả lời, cử động này, không khỏi để hắn trong lòng càng trầm trọng hơn. Nay biểu lộ ba vị lão giả đã đứng ở một cái trận tuyến trên, hơi động đều động, một tính đều tính. Ba vị tiền bối tới đây, không biết có gì chỉ bảo. Chẳng lẽ là cái này môn phái tiên đoán việc? Kinh Bình chậm rãi hỏi. Không sai, đúng là như thế, ngươi liền đại kiếp nạn, đại kiếp nạn đó là ngươi, tuy rằng chém ngươi sẽ gây chút môn phái số mệnh, nhưng dù sao cũng hơn bị đức đoạn chuyển thừa muốn tốt hơn rất nhiều. Thiên chỉ Tông Thiên Cơ trả lời ngay nói. Haha! Ha. Kinh Bình lập tức cười lớn một tiếng. Nhớ ta kinh bình hà đến hà có thể, lại có thể để tiên giới tam đại phái coi là đại địch, vẫn đáp lại cái này môn phái tiên đoán. Thực sự là chuyện cười, chuyện cười. Khà khà, cũng được, cũng được. Tam đại thừa vây giết một mình ta, ngày sau cho dù chuyển đi, cũng tính được là là một việc ca tụng Nói đến đây, kinh bình trường đao xoay ngang, cả người liên tiếp chấn động, chấn động bùn bùn nổ vang ra bắt đầu từ thân thể của hắn bên trong chuyển ra, vô cùng sức mạnh, vô cùng nguyên nghiêm, đức hạnh, trí tuệ rũ khí, chúng sinh, các loại thần diệu mà lại vĩ đại khí tức từ trong thân thể của hắn truyền ra, đang lúc này, hắn cười to nói rằng, đến đây đi. Hai chữ vừa ra, trong thiên địa dường như chớp giật nổ. Vô số hư không phát sinh nổ tung, liền phản phất một vị tuyệt thế ma thần, cùng loạn cực kỳ. Vì thế như thế, trực tiếp cả kinh ba vị kia hợp thể sắc mặt ngơ ngác, không nhịn được rút lui vài bước, liền ngay cả ba vị lao giả này, trong mắt cái đều là tránh qua một tia kỳ quang, tựa hồ không nghĩ tới chỉ là luyện hư, dĩ nhiên thật liền có thể bùng nổ ra cao lớn như vậy sức mạnh. Bất quá vừa vặn là như vậy, càng làm cho bọn họ cho rằng Kinh Bình chính là tiên đoán người. Đạo Huyền Diệu Pháp, 3000 hình, 3000 thái, 3000 biến hóa, 3000 diệt. Ngay Kinh Bình chuẩn bị xong xuôi trước mắt, Đạo Huyền môn lão giả, cách Trần Dĩ Nhiên người đầu tiên xuất thủ. Nhẹ nhàng mấy câu nói đọc lên, trong thiên địa nhất thời muôn màu muôn vẻ, kim mục thủy hòa thổ, thiên cương địa sát hình, toàn bộ dâng lên phía thế giới này. Nhất thời lâm vào tan vỡ biên giới, Kinh Bình trong phút chốc liền cảm nhận được to lớn nhất nguy cơ. Hắn không phải là không muốn rời đi hư không, tiến hành thoát đi, thế nhưng ba vị lao giả vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ phong bế vô số không gian, mặc cho Kinh Bình thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể phá vòng vây mà ra. Đa bảo Diệu Pháp, Thiên Bảo, Địa Bảo, Nhân Bảo, Bảy Tiên Bảo, Vạn Giới Bảo. Lại là một trận nhẹ nhàng lời nói âm thanh chuyên gia, đa bảo môn thanh tỉnh dĩ nhiên cũng bắt đầu ra tay. Vốn chính là muôn màu muôn vẻ thế giới, trong phút chốc dĩ nhiên xuất hiện vô cùng pháp bảo, phi kiếm, đại đỉnh, lò luyện đan, xương thú, cuộn tranh, hoa sen, vân vân bao quát vạn giới, gần như là mấy trăm ngàn pháp bảo. Thiên trì Diệu Pháp, Lục Đạo Luân Hồi, Ba Thiện Đạo, Thiên Đạo, Nhân Đạo, A Tu La Đạo, Ba Ác Đạo, Xuất Sinh Đạo, Ác Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo, A Tu La Đạo biến hóa vô cùng, thiện ác bất định, đều nhân chấp nghiệm. Đang lúc này, Thiên trì Tông Đại Thừa cũng bắt đầu ra tay Trong lúc nhất thời dĩ nhiên tại phía thế giới này diện hóa ra lục đạo luân hồi chi cảnh. Chúng sinh chi hồn, qua lại bơi lội, từng cỗ từng cỗ khổng lồ ý cảnh bắt đầu lan ra. Ba vị lao nhân, ba vị đại thừa, vừa ra tay chính là phá diệt thế giới, ẩn chứa thiên đạo biến hóa chí lý, thực lực đó không thể dùng sức mạnh để hình dung, chỉ có thể dùng thiên đạo để hình dung. Thiên đạo công kích Từng đợt hủy diệt cảm ứng sông lên kinh bình tâm linh, Hán biết, tại loại công kích này dưới, muốn chống đối quả thực chính là mơ hao. Cho dù là đụng vào xúc đều sẽ bị trong chuyện này đạo vận nghiền ép thành phấn. Thiên đạo dưới, ai dám ngăn trở, lập thành một mịn. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Kinh Bình trong lòng liên tục than thở, nhưng là này công kích căn bản không cho hắn than thở thời gian, trực tiếp quay về hắn bao phủ mà đến. Vạn độc hồ lô. Gặp tình huống như vậy, hắn lập tức hét lớn một tiếng, trong tay bích lục hồ lô ánh sáng lóe lên, trực tiếp bao phủ lại Kinh Bình. Chương 443, đối mặt nguy cảnh. Vạn độc hồ lô vốn là tiên khí, nhờ số trời run rủi, bị kinh bình từ tình chiến trong tay chiếm được, đồng thời nhận chủ. Nhận chủ sau, liền phát sinh dị biến, trở thành chân tiên giới bên trong chân tiên đều tha thiết ước mơ món hàng. Vạn vật có linh, có thể sinh trưởng, có linh pháp bảo, dĩ nhiên là sẽ cùng nhân giống như vậy, liên tục trưởng thành. Thế giới chi đạo là như thế, vạn độc hồ lô càng là như vậy. Kinh bình thực lực cường hành, luân phiên chiến đấu cùng kỳ ngộ đã sớm để hắn tôi luyện xuất ra một bộ cực kỳ cứng rắn thân thể. Bất quá đối mặt ba vị đại thừa tu sĩ công kích, dù hắn lòng cao hơn trời, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, trốn cái kia trong hồ lô. Bất quá ngay kinh bình động niệm trước mắt, bốn phía không khí đã trầm như thủy ngân, sền sệt cực kỳ, đừng nói nhúc nhích thân thể, đó là một đời cuồng bá tuyệt đỉnh sức mạnh, cũng phân là không chút nào đến thi triển, mà cùng lúc đó, ba loại công kích đã bắt đầu hướng về hắn đẻ xuống, tuy không mang theo chút nào sát khí, nhưng hành nhưng là cái kia tàn nhẫn giết cho việc. Hảo sền sệt sức mạnh Kinh Bình trong lòng tất kinh, bất quá nhưng Lâm Nguy không loạn, trường đao trong tay hóa thành quần quần ánh đao, cũng không oanh kích mọi người, cũng không để phòng ngự quanh thân, chỉ là ở bên người vẽ ra một đạo viên hồ. Oanh kèn kẹt, kẹt. Một trận nổ vang dōng nhiên truyền đến, mãnh liệt tiếng nổ mạnh chấn động quan sát ba vị hợp thể thay đổi sắc mặt, đều đều không biết xảy ra cỡ nào biến cố. Chỉ thấy vốn là sền sệt cực kỳ giằng buộc, trong phút chốc liền biến mất không còn tăm tích, Kinh Bình cười ha ha, thân ảnh đột nhiên lóe lên, biến mất không còn hơi càng là chui vào cái kia trong hồ lô. Nguyên Lai like vừa ánh đạo, nhìn như nhỏ bé, nhưng kỳ thực cũng đã đem hắn toàn bộ sức mạnh đều ngưng vì một đường, loại này cực hạn áp xúc, lập tức để thế giới chi đạo phát huy ra sắc bén vô cùng, trong phút chốc liền để hắn bài trừ giảng buộc lực lượng, tiến vào vạn độc trong hồ lô. Vừa vào hồ lô, kinh bình trong miệng liền thở ra một cái đại khí, bất quá đang lúc này, ba đạo mang theo đại đạo huy nghiêm công kích đã hoành kích tại hồ lô bản thể bên trên. Ầm ầm. Hư không xé rách. Thời không loạn lưu chạy trồm không thôi, vô số tiên linh khí bắt đầu nổ tung, đang ở trong hồ lô kinh bình bị nguồn sức mạnh này chấn động liên tục lay động, trực quăng ngã cái đầu góc tròn váng, trong lúc nhất thời thần trí đều có chút không rõ, khỏe miệng tràn ra nhiều tiêu hoàng kim máu. Hứng chịu tiên linh khí bảo vệ, hơn nữa kinh bình bản thân thân thể cùng thần hồn cường hãn, dĩ nhiên đều bị thương. Không được, ta nhất định phải rời nơi này. Nếu là bằng không thì, lại chịu được mấy lần loại công kích này, chỉ sợ ta sẽ bị sinh sôi bị đánh chết. Nhiều kia nguy cơ từ trong lòng hắn hiện lên mà ra, hắn rõ ràng, vạn độc hồ lô là tiên linh khí, ba vị lao giả này cho dù to lớn hơn nữa sức mạnh cũng khó có thể phá hoại, thế nhưng trong hồ lô kinh bình, nhưng là sẽ bị công kích dư âm tiến hành rung động. Hắn không phải chân tiên, căn bản không có biện pháp chống đối cố này cố rung động lực lượng, đồng thời hắn cũng chỉ có thể đủ phát huy vạn độc hồ lô một nửa năng lực. Loại năng lực này đối phó một ít tiểu lâu la là, là dễ như trở bàn tay, thế nhưng đối với vạn pháp quý nhất, Đạo vận ngừng tụ đại thừa tu sĩ mà nói, quả thực chính là một chuyện cười. Đại thừa tu sĩ, là chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng thành chân tiên nhân vật. Loại nhân vật này phát ra đi ra công kích cường hành, căn bản là bá thiên tuyệt địa, vì ta độc tôn. Nếu là hạ xuống phía dưới thế giới, ngay lập tức sẽ phá diệt thế giới chúng sinh, nửa điểm cặn sẽ không có còn lại. So với tinh chiến cái này chân tiên hạ phàm người đến, vậy cũng thực sự là mạnh mẽ vô số lần, bởi vì cho dù tinh chiến dù thế nào có chân tiên ý chí. Dù thế nào thiên tài, thế nhưng sức mạnh chính là sức mạnh, đây không phải là bất kỳ càng ngộ có thể thay thế. Một vòng công kích phát sinh, bị vạn độc hồ lô chống đỡ cả lại, ba vị đại thừa tu sĩ không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, đây đã là đến cùng đạo hợp thận, không sợ hãi không thích cảnh giới. Lần công kích thứ hai lại nổi lên, đồng thời năng lượng cường độ, so với lần thứ nhất công kích lại vẫn muốn cao, vô số pháp bảo, vô số pháp quyết, vô số hồn phách, bắt đầu bảo phát ra một trận lại một trận mãnh liệt khí thế mạnh mẽ đặt ở vạn độc hồ lô bản thể bên trên, hóa thành hạt bụi nhỏ. Kinh Bình lập tức bạo hống một tiếng, theo hắn tiếng gào lan truyền, vạn độc hồ lô trong phút chốc biến thành trong không khí một hạt khó mà nhận ra bụi trần. Nhưng vào lúc này, Đầy trời công kích không hề dừng lại một chút nào, dĩ nhiên theo hồ lô biến hóa mà biến hóa, trong thời gian ngắn vừa tản nhận đánh vào hồ lô bản thể trên. Phục, một cái vàng óng ánh máu tươi lập tức từ Kinh Bình trong miệng phun ra, từng cô từng cô khí hương truyền ra. Nhưng vào lúc này, Ngoại giới cái kia ba đạo lớn lao công kích dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ, không chút nào cho kinh bình thở dốc thời gian, kế tục hướng về vạn độc hồ lô hoanh kích mà đến. Đại la không xấu. Kinh bình rốt cục buộc phát chính mình ép đáy hòm bảo mệnh thần kỹ, chỉ thấy kim quang lưu chuyển, trong nháy mắt ngay hắn quanh người cấu trúc một cái màu hoàng kim không hiểu nhau, mặc cho ngoại giới công kích cỡ nào tàn nhẫn, nhưng là không cách nào nhúc nhích này không hiểu nhau người ở bên trong. Đại thiên huyên hóa. Liên tiếp ba đòn, một lần so với một lần mánh. Một lần so với một lần liệt, vạn hạnh hắn có thuần dương đại la không xấu tâm ý tiến hành thủ hộ, nếu không thì đòn đánh thứ ba nói cái gì hắn cũng không ngăn được, ngay lập tức sẽ bị nguồn sức mạnh này rung động thành vạn ngàn mảnh vỡ, thần hồn sẽ rách, ô hô ai thai, mà lúc này thi triển đại thiên huyên hóa, vì làm chính là ẩn dấu đại la khí tức không bị tiết lộ. Phải đại la không xấu tâm ý nhưng là chư thiên vạn giới cao nhất bí mật, nếu là bị mấy vị lao giả chiếm được, nói không chắc sẽ thi triển tất cả thủ đoạn đến tiến hành thu hoạch Thậm chí có thể có chính là chân tiên giới người không để ý thiên đạo phản kích, đại đạo trừng phạt hàng lâm xuống, muốn bắt được kinh bình, ép hỏi đại la thần diệu. Ngắm lại lúc trước tinh chiến, vừa thấy được này cô đại la thánh quang liền kích động không thể tự kiềm chế, ngay cả mình căn bản, chân tiên ý chí cũng bắt đầu thiếu đốt, bỏ qua tất cả, cũng muốn thu hoạch như vậy một tia đại la thánh quang, hảo tìm hiểu kỹ càng. Chính là lúc trước tinh chiến thành cựu, để kinh bình trong lòng càng thêm xác nhận một cái ý nghĩ. Đó chính là tuyệt đối không có thể làm cho mình hiểu ra đại la bất diệt sự tình truyền ra ngoài, nếu không thì, mặc hắn tu vi lại cao hơn, sức mạnh tại hùng, trong khoảnh khắc cũng muốn bị biến thành cho bụi. Chịu đến kim quang bảo vệ, kinh bình rốt cục có thể thở dốc trong mắt lạnh sắc như điện, cười lạnh nói, đến đại la bất diệt tâm ý, là ta to lớn số mệnh, nhưng là bất luận bao lớn số mệnh, chỉ cần sức mạnh không đủ, thì sẽ đưa tới sài lang hổ phách, âm như quỷ kế. Đại la chính là cơ duyên, chính là số mệnh, Số mệnh có thể làm cho một người thu được vô cùng thực lực, có thể làm cho một người trong tương lai phát sinh trí cao vinh quang. Nhưng đây đều là tương lai sự tình, chỉ cần một ngày sức mạnh không đủ, ngay lập tức sẽ là tình thế nguy cấp. Dù sao họa phúc tương y, đạt được tốt đẹp nơi, đương nhiên phải chịu đựng đại đau khổ, nếu không phải là như thế, toàn bộ thế giới mỗi người đều là cao thủ. Đây là thiên đạo chí lý, nói đến đơn giản, có thể nếu như đạp sai một bước, ngay lập tức sẽ là thần hồn câu diện bị mất ngàn năm tu vi đánh mất luân hồi cơ hội, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn trầm luân kết cục. Tiểu tử này hảo lại đánh. Lúc này cái kia nổ tung nửa người tu sĩ bắt đầu nói chuyện, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ, ba vị đại thừa tổ sư hoành kích một lúc lâu, lại vẫn không đem tiểu tử kia xóa bỏ, hồ lô kia cho dù tại huyền liền diệu. Tuy nhiên chống cự không nổi nội bộ dung động a. Như nếu như ta, sợ là một chiêu đều chống đỡ không tới. Hừ, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, trong dự ngôn nói nguy hiểm như vậy, Làm sao có khả năng sẽ đơn giản như vậy liền diệt vong Cái kia cuộn tranh tu sĩ hừ lạnh nói rằng Trong giọng nói tràn đầy cao ngạo xỉ nhục tâm ý Thế nhưng yến bên trong cái kia một vệ khiếp sợ cùng e ngại Nhưng là làm sao cũng không che giấu nổi Tàng kiếm nhìn hai người này một chút Trong mắt mặc dù có một tia căm ghét Nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua Trong miệng nói rằng Hai vị đạo huynh Chúng ta muốn tăng mạnh đề phòng Để tránh khỏi này yêu nghiệt chạy trốn Hán bực này thực lực Hơn nữa vừa nãy thâm độc cùng quả quyết Đều chứng minh này yêu khó chơi cực điểm, chúng ta ba phái đệ tử đã thương vong nặng nghề, ba vị đại thành lao tổ lại đang tận lực chả ma, tuyệt đối không thể để những này tâm huyết hổng phí. Hắn lời nói lanh khốc, đồng thời tại trước tiên liền có thể phân tích đại cục sắc thực cũng coi là một cái thông minh tuyệt đỉnh, ngực có khe tu sĩ. Bất quá cây mọc trong rừng, gió thổi gãy cảnh, mấy lời nói này nói ra, hai người tuy rằng trong miệng tán thành, liên tục gật đầu, thế nhưng nhưng trong lòng thì không nhịn được chửi hầm lên, cái gì chó má tàng kiếm. Ngươi bất quá là thiền trì tông đệ tử, có tư cách gì đến ra lệnh cho chúng ta. Hừ, thời khắc mấu chốt không ra tay, nhất định phải đánh lén, nhưng hại chúng ta suýt chút nữa làm mất mạng. Chờ giải quyết này yêu nghiệt, lại nghi cách giải quyết ngươi. Thâm độc ánh mắt từ hai người trong mắt lói ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, khỏe miệng đều đều nhét lên, lộ ra một tia thực nhân bình thường áp độc. Chương 444, Phong hồi lộ chuyện. Tiên rối bên trong, tu sĩ đa dạng, tu sĩ một nhiều, ý niệm liền nhiều. Ý niệm hơn nhiều, lòng người chính là pha tạp cực kỳ. Ở cái thế giới này, tàn nhẫn thâm độc chi sĩ tầng tầng lớp lớp, hay là trước một khắc mới bị nhân cứu rút, sau một khắc cũng đã đánh lén đắc thủ, trong chuyện này đặc biệt là tiên đạo đại phái đệ tử, từng cái từng cái dối trá đến cực điểm, trên mặt hô thiên hạ mươn dân, sau lưng nhưng ám đau tử không ngừng, lòng lang dạ sói, không ngoài như vậy. Hai vị tu sĩ này, chính là vong ân phụ nghĩa điển hình, rõ ràng là tàng kiếm trong bóng tối cứu rút, lúc này mới có thể thoát được một mạng kéo dài hơi tàn, nhưng là ở trong đầu của bọn hắn lại trở thành tảng kiếm ám hại bọn họ. Thế gian nào có như vậy đạo lý? Có thể hết lần này tới lần khác loại người này cũng không ít, sống được cực kỳ thầm thấu, điều này không khỏi làm cho nhân cảm thán, anh hùng tất cả đều là thê thảm tràng, tiểu nhân tiền đồ cực kỳ sáng. Bất quá những này, Kinh Bình không biết, cũng không có ý định biết, bởi vì chính đang vội vàng lén lút hấp thụ ba vị đại thừa tu sĩ pháp lực. Ba vị đại thừa mỗi một lần oanh kích, đều sẽ bị hôn độn thế giới hấp thụ ít Này ngăn ngắn trong nháy mắt, hấp thụ những pháp lực này, đã hội tụ thành hải, không ngừng mà vì hắn rót vào sức mạnh. Nếu là không có đại la thánh quang bảo vệ, kinh bình đừng nói hấp thụ, sợ là đụng tới một kia thì sẽ biến thành cho bụi, thế nhưng hiện tại không giống. Đại la thánh quang chiếu dọi vạn giới, kiểu kiểu thuần dương bất diệt không xấu, có này thánh quang sự giúp đỡ, pháp lực này bên trong lận chứa đạo vận cùng ý chí, là có thể hoàn toàn bị xóa đi, biến thành vật vô chủ, do đó bị hắn hấp thụ. Đại thừa tu sĩ pháp lực cũng không so với tầm thường năng lượng, trong đó ẩn chứa chính là bọn họ trong cả đời cảm ngộ đạo pháp, đã có nhiều tia tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực này đó là đạt đến chân tiên sử dụng pháp lực, không chỉ vi lực cầm tinh ná nguyệt, rung động vũ trụ, càng là có đồng thọ cùng trời đất ý cảnh. Chính là bởi vì có này một tia tiên nguyên lực, cho nên mới để bọn hắn vừa ra tay chính là núi lở đất nước, phá diệt thế giới, thanh thế khổng lồ vô cùng. Mà bây giờ những tiên nguyên lực này bị kinh bình liên tục hấp thụ, chỉ cần hấp đến một tia ngay lập tức sẽ là lưu chuyển quanh thân, làm cho trong cơ thể Long hổ dồn dập dít gạo, chất lượng tăng lên. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, hắn liền có thể đủ tăng nhanh như gió, trực tiếp tăng cảnh giới lên, mà bây giờ hứng chịu những tiên nguyên lực này rót vào, hơi thở của hắn trở nên càng ngày càng sâu không lường được, sức mạnh tầng tầng cất cao, một màn này nếu để cho bên ngoài ba vị thấy được, ngay lập tức sẽ thu hồi công kích, không bị Kinh Bình thực hiện được. Thế nhưng Kinh Bình làm sao sẽ để bọn hắn nhìn thấy? Trên người Đại Thiên Huyễn Hóa phương pháp bao phủ quân thần, mặc cho hắn nội bộ có thể liền nhiều dâng trào mãnh liệt, ở bên ngoài xem ra cũng chỉ là một bộ loạn trò loạn choạng, tựa hồ trở lại mấy lần công kích liền có thể đánh bại Mô dạng. Cơ hội như thế ngàn năm một thuở, nếu không làm ra tấm cảnh tượng này, kinh bình trên đi đâu hấp thu cao dai như vậy năng lượng, phải biết, vẹn vẹn là như thế một lúc, liền để hắn đầy đủ đột phá luyện hư bên trong cảnh. Bất quá hắn vẫn tại áp chế, không ngừng mà hấp thụ, lén lút chuẩn bị, dự định một lần đột phá hai tầng trực tiếp tấn thăng đến luyện hư đỉnh cao. Cứ như vậy, hắn đối với không gian sức mạnh thì càng có thể thuận buồm xôi gió, có thể tại ba vị đại thừa tu sĩ giáp công dưới, dựa vào sức mạnh của bản thân, trốn vào hư không, xây dựng thời không đường hầm, mặc người mạnh hơn, cũng đuổi không được. Hồ lô không ngừng mà lay động, trong hồ lô kinh bình cũng cố ý đem hơi thở của mình nhận dấu càng ngày càng nhỏ yếu, giống như là trong gió chập trần ánh đến, chẳng mấy chốc sẽ dập tát.